chương 747, giẻ nẹo đi cả quỷ dị pháp tác chương 747, giẻ nẹo đi cả quỷ dị pháp tắc hắn vừa mới nói xong, nham thạch long mạ nạ long hồn lập tức xuất hiện ở đây. "Vâng, đại nhân." Ma nạ ứng thanh, tiếp đó nặng xuống mặt đất. Lệ Cơ nhưng là nhìn về phía học cùng Thomas, quan bu quang lượng tính sóng hạt, có lẽ có thể càng sâu các bạn học đối với chân lý chi thật giả nhận biết. "Chân lý? Cái gì là chân lý?" "Vậy tất nhiên không phải duy nhất, mà là có tại nhất định phạm vi trong lĩnh vực có thể chứng minh được bật." "Ngươi nói chỉ là sóng, có đạo lý?" Bởi vì quan tại vào tình huống nào đó có thể quan chắc được đúng là sóng. Người nói chỉ là hạt, cái kia cũng không có sai. Tóm lại chính là, chỉ cần có điều kiện tiên quyết, cái kia liền có thể tính là tính hạn chế chân lý. Nhưng mà, vĩnh Viễn phải biết, trước mắt rất nhiều chân lý cũng là có tính hạn chế. Loại quan niệm này, Lỷ Cở nhất định phải một lần lại một lần mà cùng tất cả học sinh lặp lại mới được. Bằng không một chút nhận thức một khi cố hóa, tương lai đụng phải biến động thì sẽ một cắt tất cả thôi. Mà lúc này, nghe được Lỷ cờ họp cùng Thomas hai mặt nhìn nhau. Lấy bọn hắn đối với Lỷ Cở lý giải, tại chưa có xác định thời điểm, Lệ Cở là sẽ không làm loại quyết định này. Cứ như vậy, Quang Lịch 3 lập nhị tượng tính quả thật bị đã chứng minh. Họt tâm thần chấn động, Thomas hài nhân này nhưng là trực tiếp táo bạo mở miệng, "Lệ cờ. hiện ra cho ta xem." An tâm chớ đội. Lệ Cở lắc đầu, "Hai ngày này các ngươi vẫn là thật tốt suy tư một chút đi, không muốn đang đối với lập cùng duy nhất bên trong mắt phương hướng tìm tòi chân lý chi tâm." Nói xong, Lệ cờ lấy ra dung nham của trượng, đi thẳng ở đây, chỉ để lại Họt cùng Thomas hai người. Họt có tốt, hắn vốn là đối với cái này sự kiện chính là cầm nhất định có thái độ hoài nghi. Dù sao hắn mặc dù là lề cờ giáo viên, nhưng mà cũng là bị lề cờ ảnh hưởng sâu nhất người. Mà Thomas, cái kia trực tiếp chính là ma lực sôi trào. Ma lực sôi trào nửa ngày, Thomas mới bình tĩnh trở lại, tiếp đó vô vô bên cạnh Oc, thật không biết ngươi làm như thế nào hắn lao sư. Ngươi không có áp lực sao? Oc chậm dãi thở ra một hơi, trước kia hắn mới 6 tuổi, hiện tại hắn vẫn chưa tới 30. 30. Thomas khẽ giật mình, ta. Ta đều hơn 2.100 rồi. Ừm, ta 8.900 đi. Oc nhìn hắn một cái. Thomas lập tức nổi đình Vậy thì thế nào ta nếu là có cái cửa này đủ, ta đã sớm chúa tể. Ồ, thật sao? Thế là hai cái lao đầu ngay ở chỗ này cả nhau, mà lúc này Lụy Cở đã tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Không ngoài sở liệu, rèn mèo đi cả ở đây. Giáo viên, rèn mèo đi cả lười biếng cùng Lụy Cở lên tiếng chào. Lụy Cở gật gật đầu, người tiêu hóa tốt. Phía trước rèn mèo đi cả bắt một đoạn hầu ngủ rụt phát cắt, đến từ cái nào đó chúa tể dành thời gian cho việc khác. Không sai bị lắm. Rèn mèo đi cả lưng một cái, ngáp một cái, như người cảm thụ một chút. Nháy mắt sau đó, Zem eo đi cả trong thân thể bộc phát ra một loại quỷ dị băng lãnh ký tức. Một chút xíu hắc vụ từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra, rất giống hồ ngủ rồi sinh mệnh. Na sen trí tuệ sinh mệnh vận dụng huyết mạch cùng chức nghiệp chi lực lúc có biểu hiện gì? Đó chính là trên người có lỗ chỗ đều biết phát sáng, đặc biệt là ngục quan, đó là tiếp cận nhất náo hải linh hồn chỗ. Vì cái gì phát sáng? Đây là bởi vì huyết mạch nguồn gốc từ linh hồn không gian, chức nghiệp phụ thuộc vào huyết mạch, kỹ năng lớn lên tại chức nghiệp. Làm vận dụng kỹ năng lúc, chỉ cần không thể hoàn trưởng khủng linh hồn chi lực, đều sẽ có mang đầu bắn ra, đặc biệt là con mắt cùng nơi miệng bất quá đây là nạ xệm đắc sắt, hoặc giả thuyết là chức nghiệp giả thể hệ đắc sắt. Hồ Ngũ Rụt liền không phải như vậy. Hiện tại xem ra, Hồ Ngũ Rụt tựa hổ có loại kia hắc vụ tràn ra biểu hiện hình thức. Nghĩ tới đây, Lệ Cơ lập tức cẩn thận lĩnh hội rẽ nẻo đi cả có Hồ Ngũ Rụt phát tác. Titi lũ lũ hắc vụ tự rẽ nẻo đi cả trong thân thể bốc lên, rẽ nẻo đi cả thân ảnh cũng một hồi lấp loé, giống như là tivi tín hiệu không tốt lúc cái chủng loại kia. Tại loại này lấp loé ở bên trong, một chim rầm rề tay tự rẽ nẻo đi cả lấp lánh trong thân thể rối ra, chụp vào Lệ Cơ. dừng lại lúc bị loại băng lánh khí tức bao phủ, bản thân có loại dùng mình cảm giác nguy hiểm. Lệ Cở dựng tóc gáy, thân thể lập tức hiện ra liên tiếp phòng hộ kỹ năng, trong tay cũng lấy ra dung nham cổ trượng. Trong chấp nhóm này, Lệ cờ thậm chí phân biệt không được trước mắt rẽ mèo đi cả là bản người hay là bị hồ ngụ dụ ngụy trang người già. Quá chân thực, quá nguy hiểm. Lệ Cở thậm chí vô ý thức vận chuyển không độ liên tục không ngừng mà từ xung quanh hút lấy năng lượng, thời khác chuẩn bị xuất thủ hoạt tác đi. Bất quá cái kia huyết thủ ngã vào một nửa liền dừng lại. Thế nào? Rẽ mèo đi cả thân thể đình chỉ lập loé, cái kia huyết thủ cũng biến mất không còn tăm tích. Rất chân thực, rất kỳ dị. Lệ Cở tỏ ra một hơi, ta suýt chút nữa cho là người chính là Hậu Ngủ Dụ người. Cho nên, Dẹn Nẹo Đi ca nhìn xem Lệ Cở. Lệ Cở cũng nhìn xem Dẹn Nẹo Đi ca, trong lòng cũng lập tức có một cái ý nghĩ, người là nói. Dẹn Nẹo Đi ca gật đầu cười. Có thể hay không quá nguy hiểm? Mặc dù nói như vậy, nhưng mà Lệ cờ nghĩ động, Mai phục Hậu Ngủ Dụ. Không phải Hậu Ngủ Dụ ảnh hưởng trong phạm vi thứ cấp vị diện, mà là Hậu Ngủ Dụ chủ vị diện. Chỉ bất quá cái này rất khó khăn, bởi vì bọn hắn cho dù là tiến vào thứ cấp vị diện, cũng rất khó thông qua bên kia truyền tống trận truyền tống đi Hậu Ngủ Dụ chủ vị diện co như thứ cấp vị diện truyền thống trận không có người chấn giữ, nhưng mà hậu ngủ rút chủ vị diện bên kia cũng nhất định có người chấn giữ. Do đó, cái này đã chú định rất khó. Mấu chốt nhất là rẽ méo đi cả đẳng cấp quá cao, vừa đi đến những cái kia bị diện, dù thế nào ẩn tàng, một khi xuất thủ liền sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó đoán chừng liền gặp phải bị quần đầu, trốn đều không trốn thoát được hoàn cảnh. Hậu ngủ rút nhất định có cường giả, trước mắt đến xem không biết có hay không vượt qua vô miên đại đế cường giả, nhưng mà nạ xẹt bên này cũng không dám đánh cược. Do đó, rẽ méo đi cả đi qua chắc chắn không được, bị phát hiện liền xong rồi. Nguy hiểm là khẳng định rè méo đi cả cười cười, "Bất quá, ta cảm thấy không cần ngươi ta đi, mà là để người khác đi." Lê cờ cũng gật gật đầu. Không nói dè mèo đi cả loại này nắm giữ chúa thể thực lực cường giả, liền nói là hắn cũng giống vậy, không phải hắn giả mồm. Nạ sen cao tốc phát triển chủ yếu dựa vào Đại Ngoan Thành, mà Đại Ngoan Thành cao tốc phát triển chủ yếu dựa vào là Lê Cở. Lê Cở ít suy sụt, những người theo đuổi khó mà nói, nhưng là rất nhiều thứ tất nhiên là cây đổ kiến cảm tán, tỉ như nói Lê cờ cưỡng ép phổ biến một chút chính sách. Những cái kia chính sách tất nhiên là lợi tại Tiên Tu đấy nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý gánh chịu áp lực như vậy cùng tiêu chiến. Nếu như không phải lợi Cờ, bất kỳ người nào khác phổ biến một chút chính sách đều sẽ phải chịu lực cản. Đại Hoang Thành cũng sẽ mất đi một cái có thấy trước tính chất người dẫn đạo. Do đó, phương pháp tốt nhất chính là điều động nhân sĩ chuyên nghiệp đi, chuyên nghiệp gian điệp. Thấu chương xong, chương 748, trên học xuất thế. Chương 748, trên học xuất thế. Lệ Cơ bắt đầu suy tư. Đặt mình vào nguy hiểm nhất định phải có đầy đủ lớn lợi ích. Nếu như lợi ích không đủ lớn, Lệ Cơ cũng không muốn chỉ ngây ngốc đi vào hồ ngủ rục chịu chết. Đương nhiên, nếu như lợi ích đại tới trình độ nhất định, đừng nói lễ cờ rồi, vô miên đại đế đều nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. "Từ Vân, không gấp không gấp." Rèn mèo đi cả khôi phục lười biến tiếp đó đối với lễ cờ nói, "Tới tới tới, trước ngươi từng cùng ta nói phép biện chứng thảo luận một chút." Chủ nghĩa duy vật phép biện chứng. Cùng với biện chứng chủ nghĩa duy tâm, Lễ Cờ khe gật đầu, với tay gọi lại hiệu trưởng ghế dựa ngồi xuống. Cũng nên nhường rèn mèo đi cả đột phá. Một mực kẹt tại 27 cấp tính toán chuyện gì, trực tiếp đột phá 28 cấp. Hơn nữa còn là tại không có tác dụng phụ dưới tình muốn đột phá. Dạng này, bọn hắn bên này cũng sẽ thêm một cái chúa tể. Phải biết nạ xẹt đã rất nhiều năm không có cái mới chúa tể sinh ra, đừng nói chúa tể, chính là chuyển kỳ đều chỉ có họ. Mà bây giờ, từ Đại Hoang Thành dẫn dắt Trảo Lưu, đang đẩy thúc đẩy sinh trưởng một nhóm chuyển kỳ mới. Với tốc cầm đầu, rất đa nạ xẹt trí tuệ sinh mệnh đều đang Đại Hoang Thành thu được lượng lớn phản hồi, đột phá cũng không phải số ít. Cái này cũng là bây giờ có nạ xẹt phát triển nhìn Đại Hoang Thành loại thuyết pháp này nguyên nhân. Nếu như Lệnh cờ có thể lại làm ra một cái chúa tể đến, tin tưởng Đại Hoang Thành cũng sẽ càng xâm nhập thêm lòng người. Nghĩ tới đây, Lệnh Cỡ nhìn xem rẽn mèo đi cả. Tại rện mèo đi cả trong ánh mắt mong đợi, nương trọng hỏi, ngươi chuẩn bị kỹ càng đột phá chúa tể rồi sao? Chuôn tệ? Rện mèo đi cả lười biếng thần sắc biến đổi. Hắn nhíu mày, nhiều hứng thú, ta liền biết tiểu tử ngươi chắc chắn yêu nghiệt. Như thế nào, ngươi muốn dạy ta nội dung đầy đủ ta không tác dụng phụ đột phá sao? Ta tiểu giáo viên rện mèo đi cả nói ta tiểu giáo viên đơn giản cùng dệ văn nói ta tiểu lễ cờ đồng dạng, tràn đầy chết học khí tức. Cái này khiến lịch cỡ tê cả da đầu. Những thứ này chơi chết học, bất kể là ở kiếp trước chết học đại gia sổ cơ rện các loại. Vẫn là một thế này chơi linh hồn giối ban, dẹ mèo đi cả hàng này. Tựa hồ cũng đối với giới tính không thèm để ý hoặc có lẽ là bọn hắn càng đối với linh hồn cùng tinh thần những thứ này bên trong cảm thấy hứng thú, mà không phải đối với nội thể bên ngoài. Đương nhiên, Lôi Cở cảm thấy hắn còn không có cao như vậy triết học rất ngộ, cho nên vội ho một tiếng, mở miệng nói, cái tác dụng phụ này khả năng rất lớn là có thể tiêu trừ, bất quá được rồi, ta giảng cho ngươi nghe đi, cùng lắm thì ngươi lại áp chế phía dưới đột phá cảm giác tới. Rèn mèo đi cả lúc đó một lần nào đó diễn thuyết, chút nữa đã đột phá, chỉ bất quá bị áp chế xuống dưới. Bởi vì rèn nẻo đi cả vừa đột phá, có thể liền sẽ đem một đống lớn đẳng cấp không đủ nạ xèn sinh mệnh kéo vào suy nghĩ của hắn, từ đây những cái kia sinh mệnh chỉ có thể sinh tồn ở rèn nẻo đi cả tưởng tượng bên trong. Khó lòng phòng bị, không nói đạo lý. Do đó, rèn nẻo đi cả cũng bởi vậy vẫn không có đột phá. Nhưng mà, Lệ có biết, đó là bởi vì rèn nẻo đi cả chủ yếu tư tưởng nhưng thật ra là tương đối chủ quan chủ nghĩa duy tâm. Tại dưới tình huống đó, có cái chủ này ta tưởng nhớ ta ngày xưa tại quỷ dị năng lực cũng là bình thường. Pháp biện chứng, ta cho rằng là đối với logic quá trình chủ tượng, đối với từ ngữ suy luận, miêu tả, khái niệm, giải thích quá trình nghiên cứu. Lệ cờ lúc này bắt đầu giản thuật, biện chứng chính là hai cái hoặc hai cái trở lên người bởi vì nắm giữ bất đồng quan điểm, hy vọng thông qua hợp lý thảo luận tới thu được chân chính tri thức, nhưng cái này biện luận loại bỏ chủ quan nhân tố, tỉ như tình cảm tố cầu cùng hiện đại nghĩa xấu tu tử. Biện chứng tư duy có ý nghĩa gì? Vì cái gì kiếp trước nhiều như vậy trí giả cuối cùng lựa chọn chủ nghĩa duy vật biện chứng? Vì cái gì không tuyển chọn chủ nghĩa duy tâm? Những thứ này nhất định là có đạo lý. Đơn giản nhất, chủ nghĩa duy tâm phát minh không được internet, phát minh không được nhanh nhẹn xã hội hiện đại. Chủ nghĩa duy tâm cũng không chống đỡ được vật lý, hóa học, sinh vật, công nghiệp, y học mấy người các loại một loạt chủ của sản nghiệp. Người cảm mạo nóng sốt rồi, là muốn dùng duy tâm phương pháp tới trị liệu, vẫn là mê tín phương pháp trị liệu, vẫn là duy vật phương pháp tới trị liệu. Đơn giản tới nói, chính là ngươi phải dùng ta tin tưởng ta không có bệnh ta liền không có bệnh, vẫn là đi cầu thần bái Phật bệnh liền tốt, hoặc chính là uống thuốc. Cho nên nói, chủ nghĩa duy vật tầm quan trọng rõ ràng, mà phép biệt chứng là có thể làm một loại thống soát tác dụng, đột phá cùng để thằng tác dụng. Biện chứng tư duy là cao cấp tư duy hoạt động, là căn cứ vào phép biện chứng duy vật tới nhận biết sự vật khách quan đấy, có thể phản ứng sự vật diện mạo vẫn có, vạch trần sự vật nội bộ cấp độ sâu mâu thuẫn. Tại hoạt động bên trong gặp thường đến khó khăn, không phải không phát hiện được chủ yếu vấn đề, chính là nhân cung cấp không ra giải quyết vấn đề hữu hiệu phương án mà dẫn đến cục diện bế tắc thường thường vào lúc này, biện chứng tư duy liền thành phá vỡ cục diện bế tắc hữu lực vũ khí. Trừ cái đó ra, sinh vật có trí khôn đối với sự vật nhận biết cuối cùng có một từ cản tới sâu, có nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính quá trình, tăng lên thành lý luận Cái này liền cần tại biện chứng tư duy dưới sự giúp đỡ mọi mặt tổng kết tư duy thành quả, để thăng thành quả nhận biết giá trị. Đương nhiên, tổng kết tới nói chính là, phép biện chứng là chiếc học sử thượng cho đến trước mắt vĩ đại nhất thành tựu. Vì cái gì nói khoa học đến cuối cùng cũng là chiếc học. Liền là như thế. Mà lúc này, nghe Lụy Cở giảng giải, rèn méo đi cả mắt càng ngày càng sáng, thậm chí sáng bắn ra lượng lớn bạch quang. Do đó, người đem chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm thống nhất vì một cái ngành học, tên là chiếc học, đồng thời còn tìm được phương pháp luận, còn làm ra phép biện chứng. Dọng rèn đi cả tràn đầy giọng dãi, vàng bạc cảm giác rẫn tới toàn bộ phòng hiệu trưởng đều run nhẹ nhẹ. Đúng vậy. Lệ Cở kiên định đối mặt rẽ mèo đi cả. Nhận được Lệ cờ xác nhận, rẽ mèo đi cả thân thể đột nhiên biến một hồi hư vô, giống như là tại trong nhiệt độ cao đường nhựa đông đặc. Mờ mèo, hư vô, mơ hồ. Tiếp đó tại một tiếng giống như bò xả phòng tiếng vỡ tan ở bên trong, rẽ mèo đi cả đột nhiên từ Lệ cờ trước mặt biến mất rồi. Cùng lúc đó, một hồi gợn sóng vô hình khuyết tán ra. Phòng hiệu trưởng, Đại Hoang đại học, Đại Hoang diện, Dung Nham lĩnh, Hắc Bạch Vô Bốc, chí vô biên thứ cấp vị diện, tinh rối một chỗ. Vô Miên Đại Đế bản thể nhắm mắt đứng ở tinh giới loạn lưu bên trong, một đen một trắng hai thanh kiếm tại hắn quanh người xoay tròn bất oanh. Tại hắn hấp khí thời điểm, vô tận tinh giới loạn lưu xông vào trong cơ thể của hắn, hơi thở thời điểm, tinh giới loạn lưu lại lao ra, tạo thành khu vực chân không. Mà khi cổ ba động kia khuyết tắn lúc, Vô Miên Đại Đế đột nhiên mở mắt. Khá lắm, cái này này lao bất tử cuối cùng được phá. Vô Miên Đại Đế như mày. Vô Miên Đại Đế tuổi tác cũng không lớn, đoán chừng ngàn tên Tại hắn vừa mới sinh thời điểm, Zenyu đi cạ cũng đã là truyền kỳ. Tại hắn chúa thời lúc, Zenyu đi cạ vẫn là truyền kỳ. Nhưng mà hắn biết, đi cả không phải là không thể đột phá, mà thì không muốn đột phá. Hôm nay, hắn cảm nhận được vẻ này về nào ba động, lập tức biết rồi. Dzenmelika muốn đột phá. Thấu chương xong, chương 749, quy tắc, lễ cở triết học hệ thống. Chương 749, quy tắc, lễ cở triết học hệ thống. Cùng một thời gian, vườn quanh nạ xẻn chỗ tinh cầu kiến trúc hùng vĩ không sợ tháp bên trong. Án giờ hữu lúc này đang tại trên bàn thí nghiệm làm thí nghiệm, thỉnh thoảng đưa tay từ trong hư không móc ra một chút thứ kỳ kỳ quái quái, tự như một ít thứ cấp vị diện thần linh thần cách không biết tên sinh vật khí quan, thủy thủ kỳ quái quáng thạch vân vân. Mà khi cổ ba động kia truyền quá hạn, án giờ trước mắt bản thí nghiệm bộc phát ra một hồi kịch liệt ánh sáng. Nổ tung. Đáng chết. Án giờ kinh hô một tiếng, hai tay mở ra bao phủ bản thí nghiệm, vẻ này đủ để nổ rất một cái thứ cấp vị diện mảnh liệt bạo tạc tại án giờ trong tay dần dần thu nhỏ, trở nên im lặng. Haha, ha, tiểu lực cỡ không độ kỹ năng còn thật hữu dụng. Nhìn xem nguyên bản thai nạn thí nghiệm bị trừ thử, án thỏa mãn sờ lên eo mép của mình, tiếp đó lại hướng về cơ thể nghiêng xuống phương nhìn một chút, lẩm bẩm cảm thán nói, rẽ đi cả đứa nhỏ này cuối cùng đột phá. Cảm than xong, An giờ hiểu lại lần nữa giữa bàn nghiên cứu. Tại hắn trên bàn thí nghiệm, bạo tạc sau mặt bàn sạch sẽ vô cùng, thế là hắn hai cánh tay trực tiếp hướng về vồ vào không khí. Đủ loại sinh vật, không phải sinh vật, khí cụ, thần cách các loại, đều bị hắn trực tiếp từ vô tận thứ cấp vị diện bên trong bắt lấy đến, vớt xuống trên mặt bàn. Sau đó hóa thành mấy cố lực lượng, hôn bít lấy nhau. Linh hồn chi lực, dã man chi lực, thần tính chi lực, cùng với hát vụ. Dẹo đỉ ca đột phá, trong lúc nhất thời. Loại tin tức này tại nạ xẹt khổng lồ trên vách thủy tinh thể hiện, tiếp đó trùng trùng điệp điệp kết tán đến xung quanh tinh giới. Nạ xẹt xuất hiện mới chỗ thể. Hệ tinh bích bên trong, chỗ sâu nhất, một đầu loáng thoáng quy tắc xuất hiện. Hệ tinh bích chỗ sâu nhất quy tắc trên cơ bản quanh năm không thay đổi, cũng là những cái kia tương tự với thủy, hỏa, điệm, phong vân vân quy tắc. Nhưng mà lúc này, lại xuất hiện một đầu loáng thoáng quy tắc mới. Lập tức, rất nhiều tồn tại đều cảm ứng được. Chỉ bất quá quy tắc rất khó, nghĩa là truyền kỳ các loại mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Nhưng mà, điều quy tắc này lại làm cho tất cả cấp 10 trở lên tồn tại cảm ứng được. Đại Ngoại Đại học. Tại lỷ cờ chế học hệ thống điều quy tắc này sinh ra lúc, vô số giáo viên nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong phòng học, trong phòng thí nghiệm, trên bài tập, trong căn hộ, đang dạy khóa đấy, đang vấn luyện đấy, đang nghiên cứu thứ cấp vị diện. Vô số giáo viên nhao nhao cảm ứng được hệ tinh bích to lớn biến hóa. Ta cảm ngộ pháp tắc vì cái gì xuất hiện biến hóa? Không chỉ là pháp tắc, ta có thể cảm nhận được một cái cường đại hệ thống. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một chút giáo viên đành không mà lên, muốn bay hướng cửa trường học chuyển tông chỗ, đi nạ xem, xem xét. Bất quá đúng lúc này, Dã Ma Na vang vọng toàn bộ Đại Oanh Đại học. Chư vị không cần ngạc nhiên, là rèn mẹo đi cả giáo viên tại hiệu trưởng lỷ cổ dưới sự dạy dô đột phá chúa thể rồi. Chư vị không cần ngạc nhiên, là rèn mẹo đi cả giáo viên tại hiệu trưởng lỷ cổ dưới sự dạy dô đột phá chúa thể rồi. Chư vị không cần ngạc nhiên. Dã Ma Na nhiều lần ở bên trong sân trường phát ra, nhường giáo viên nhóm từng cái càng thêm ngạc nhiên. Lỷ cổ dậy bảo người khác đột phá. Mưa phùn, rất bình thường, không đáng ngạc nhiên. Rèn đi cả đột phá chúa thể. Tin tức lớn, tuyệt đối tin tức lớn. Đây chính là chúa thể cấp. Nhưng khi hai cái tin tức kết hợp, Này, ta có nghe lầm hay không? Cái gì gọi là hiệu trưởng chỉ đạo người khác đột phá chúa tể? Cái đồ chơi này còn có thể chỉ đạo đột phá, lại nói chúa tể cấp? Trường học của chúng ta cũng có chúa tể cấp lao sư. Án giờ điệu chi chân. Ta nghĩ tới hiệu trưởng có giờ học công khai. A, Triệu Tịch nữ sĩ tại thượng. Ta quyết tuyển. A, ngươi còn tín ngưỡng Triệu Tịch nữ sĩ? Hắc hắc hắc, vậy nếu không? Triệu Tịch nữ sĩ thế nhưng là cao lãnh phạo, đặc biệt nhất Thạch Lưu Hành nhìn qua không? Hắc hắc hắc. Các học sinh bắt đầu nghị luận, hơn nữa càng nghị luận càng hưng phấn. Ý nghĩa rất Hình nghiêng trọng đại điểm rất nhiều, quan trọng nhất là hai cái. Một cái là Đại Hoang Đại Học cuối cùng có mình chủ thể. Nói như vậy có điểm lạ, dù sao dù nói thế nào Đại Hoang Đại Học cũng là phụ thuộc vào Dung Nham lĩnh Đại Hoang Thành. Mà Nham thạch công tức là Hắc Bạch Vương quốc công trúc. Hắc Bạch Vương quốc đương nhiên là có mình chủ thể, vô miên đại đế cái kia một đám người chính là. Nhưng mà, vậy cũng là hắc bạch người của Vương thất, mà bây giờ, Đại Hoang Đại Học cũng có mình chúa thể. Đương nhiên, càng trọng lượng cấp còn ở phía sau, cái này chủ thể là từ lực dạy dỗ. Hán giờ dịu tại thượng, Dung Nham tại thượng, Chư thần tại thượng. Vô biên bệ hạ tại thượng. Nếu như Lệ cờ có thể chỉ đạo chủ thể, đây chẳng phải là chỉ đạo ra tới một cái truyền kỳ cũng dễ dàng. Chỉ đạo ánh sao cấp độ, chỉ đạo sử thi cấp độ, nguyên tố cấp độ, 10 cấp độ. Mặc dù đáng người cũng biết, loại này phản hồi là có hạ, Lệ cờ cũng không khả năng vô hạn cho người khác dạy bảo. Nhưng mà một phần bắt đầu, có thể người chỉ đạo nhà đột phá chúa tể cấp đấy, không nói chỉ đạo đột phá đến truyền kỳ, nhưng mà ít nhất chỉ đạo đột phá đến cái gì ánh sao à, sử thi à, hẳn rất đơn giản a. Kết quả là, tất cả học sinh đều xôn xao. Đừng nói học sinh Vô số giáo viên cùng tìm đập thình thịch. Chỉ cần là giáo viên, ngoại trừ có vô cùng tiếp xúc người có thể đặc biệt chúng tuyển, hắn, hắn giáo viên có một cái tính một cái cũng là ít nhất cấp 15 trở lên tồn tại. Cấp 15 trở lên muốn đột phá có bao nhiêu khó khăn? Đừng nói cấp 15 rồi, chính là lǐ cờ muốn từ 14 cấp đột phá đến cấp 15 cũng tốn phí không thiếu tích xúc đâu. Mà nếu có lǐ cỡ chỉ đạo, vậy tất nhiên là có thể làm ít công to. Ngay từ đầu, rất nhiều giáo viên tới Đại Hoang Thành 4 là có một cái mục đích, đó chính là đột phá. Bởi vì Đại Hoang Thành rất nhiều thứ cũng là tân. Mới lý luận, học thuyết mới, mới tư tưởng, phương pháp mới, mới gấp nhịn, những thứ này tân để bọn hắn tim đập thình thịch. Dù sao rất nhiều truyền kỳ sở dĩ ra ngoài tinh giới lang thang, vốn chính là vì tìm tòi mới thứ cấp bị diện, để cầu có thể có linh cảm mà đột phá. Mà bây giờ, không chỉ là tân độ mà rồi, Lệ Cở đã biểu hiện ra ngoài chỉ đạo chúa để cấp thực lực tới rồi. Lại thêm trước đây họ không thể không nói, Học thành tiểu sớm đã bị người bóc không mảnh vải che thân. Họ hơn 800 năm trước mãi cho đến gặp phải Lệ cờ mới thôi, cũng là bình thường không có gì đặc biệt đấy, có thể tới 19 cấp hoàn toàn chính là khổ tu có được. Sau đó thì sao? Dù gần ngàn năm thời gian đạt đến 19 cấp, như quả không có gì bất ngờ xảy ra có thể muốn gấp mấy lần thời gian mới có thể đến ánh sao, sau đó lại hoa gấp 10 lần thời gian đến chuyển kỳ. Kết quả thế nào? Không ra 2 năm, đã tới ánh sao. Tiếp qua mấy năm, khá lắm, trực tiếp tấn thăng chuyển kỳ, chuyển kỳ điện tử chi vương. Trong này nếu như nói không phải có lỷ cờ có được nguyên nhân, vong linh đều không tin off có thể nhanh như vậy đột phá. Nhân ra ngay từ đầu cho là off là một cái lệ, dù sao lỷ cờ mới mấy tuổi, tại thông minh lại có thể thông minh đi đến nơi nào nào kết quả thế nào? Nhân gia cử kiếm bá tức tại lỷ cờ ảnh hưởng dưới thu được tước vị hầu tước, hơn nữa ra lý luận quân sự sách. Tại phú nữ thần đại thần quan sĩ ở Meiji, nguyên bản tại Mưu phản thần điện trở thành đọa lạc thần quan về sau, đám người cho là sĩ Mai Meiji có thể muốn bệnh viên hư hỏng. Khá lắm, cũng không lâu lắm thành nữ thần tài chính. Ngoại trừ còn có cái gì? Còn có lịch cờ giới quyền mỗi cái tùy tùng. Đấu chương xong, chương 750, Thái cực võ quán đạt đệ nạp chương 750, Thái cực võ quán nạ, tùng, có nhiều do người. John, của lỷ nhất người, tại bên trong trưởng đại hoành thành. Nhium Đại hoang thành nhảy lên trở thành đại lục nổi danh cỡ lớn thành thị. Nix, tại lĩnh cỡ dưới sự dạy dấu khai sáng y học hệ thống, hơn nữa có toàn thư thảo dược khai sáng ra người bình thường cũng có thể áp dụng điều trị thủ đoạn, toàn bộ đại lục y học tổ sư. Hanson, tại lĩnh cỡ bảy miu tình kê khai sáng tinh hồng đại hoàng, cái này một tổ chức tình báo mạnh hơn quân binh công hội, là chấp trưởng thương nghiệp cùng thế giới dưới đất nước Vương. Cùng với công nhân chi hoa sầm, bốn liếng chi giác đầu trọc, ca hậu Sophie, đại thi nhân La Mỹ, toán học thiên tài Lạm Sở. Quân sự đại gia kỳ thủ y làm ra vụ nổ hạt nhân nhà hóa học hi tắc bà bà. Kiến tạo kỳ quan kiến trúc sư về Lo những người theo đuổi này cái nào thất lễ nổi tiếng tồn tại cái nào thất lễ tại lịch cờ ảnh hưởng chỉ đạo cùng bày mưu tính tế tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm theo nguyên bản cấp bậc nhảy lên trở thành cấp 15 trở lên tồn tại cái này mẹ nó vẫn chưa thể nói rõ rõly cờ có phương pháp giáo dục phóng nhãn toàn bộ nạ sen phóng nhãn tất cả nạ sen trong phạm vi thế lực tất cả thứ cấp vị diện cùng bên trong chỗ có trí tuệ sinh mệnh còn có so với lịch cờ càng có phương pháp giáo dục tồn tại sao chớ nói chi làly cợ các bằng hữu rồily cờ bằng Hưu không phải truyền kỳ chính là chỗ thể học sinh của hắn rẽ méo đi cả không nói, rẽ méo đi ca học sinh cũng là chủ đề, nghe nói còn là cùng Vô Miên đại đế cùng một thời kỳ nhân vật. Thắc Bạch trong vương Quốc liền càng không cần phải nói. Vô Miên đại đế, Ngũ Sắc Long Mâu cùng Nguyệt Lượng nữ thần cùng với con gái của bọn hắn, bảy vị lại công tước trong đó mấy cái, cùng với con gái của bọn hắn. Lại thêm Thánh Sinh mệnh Đồng Minh Nưu đầu nhân tộc một cái tụ trưởng, Thảo nhân tộc một cái nữ tụ trường. Phải biết, Lệ Cơ chỉ là một sự thi cấp từ giả. Phải biết, nguyên bản người sau lưng, chỉ có gã xài một cái tiểu tiểu nông tôn tư tước. Cho nên nói, Lệ có thể có đây hết tại tuyệt đối không chỉ là dựa vào chính là cái kia tư tưởng. Kết quả là, tại Đại Hoang Đại học bên trong, không toán học sinh, giáo viên cùng với các một chút giáo chức công việc, khách tới thăm các loại, đều sôi trào. Lúc này, sôi trào trong sân trường tất cả một học sinh cùng giáo viên đều đang sôi nổi nghị luận. Bọn hắn tạm thời để tay xuống trung nguyên buồn chuyện đang làm, hào hứng thảo luận. Phía trước mạn nạ nữ sĩ tuyên cáo qua hiệu trưởng giờ học công khai. Đúng đúng đúng. Nhanh cơ khóa. Thế nhưng là ta phía trước hẹn trước hiệp sĩ chương trình học cùng giờ học công khai xung đột, ta sợ chụp học phần. Quản nhiệm như thế làm gì? Nói không chừng chủ nhiệm khóa giáo viên đều sẽ cú học, có đạo lý có đạo lý. Các học sinh cấp tốc lấy ra thẻ học sinh, tiếp đó cấp tốc đi vào khóa. Mặc dù là giờ học công khai, nhưng là có thể xin lệ cờ giờ học công khai nhân cũng chỉ có 3 bạn người. Lệ cờ chỉ mở ra một hạng chung giờ học công khai phòng học, dung nạp nhân số chính là 3 bạn. Vài giây đồng hồ mà thôi, 3 bạn người liền đẩy. Phía trước liền tuyển giờ học công khai nhân tự nhiên may mắn vô cùng, mà không có lựa chọn người tự nhiên là ảo nào không thôi. Giờ học công khai danh sưng, chỉ là hạt vẫn là sóng. Mà ở Đại Hoang Đại học sôi trào thời điểm, nạn địa phương khác cũng gần như Đại Hoan Thành, Thái Cực Báo Quán. Ai, thật nhằm chán. Miêu Nũ Ngâu A đặt nàng ngồi ở lệnh cờ vị trí, hai đầu chân thon dài gấp lại đang làm việc bạn, thân thể ngồi trên ghế làm việc hướng về sau nghiêng, tiếp đó nhìn xem trần nhà ngẩn người. Không biết đạo sở Bạt Tạ đại nhân rèn luyện kết thúc không có. Nàng ngồi lệnh cờ hóa thân sợ Bạt Tạ lúc chỗ ngồi bên trên, không biết nghĩ đến cái gì, cái đuôi bực bội mà lung lay, tiếp đó nhún động cái mông một chút, mặt đỏ hồng. Mặc dù nàng sợ Bạt Tạ đại nhân nhiều năm không có đã trở về, nhưng vẫn là thường xuyên hồi tưởng sợ Bạt cho nàng dạy bảo, cùng với cho nàng áp chỉ cần ta nhường thái cực võ quán thành công bồi dưỡng được một góc đấu đại sư, có lẽ Sở Bạt Tạ đại nhân liền có thể nhận được tin tức, tiếp đó trở lại thăm một chút ta a." A tự nói, tiếp đó nghĩ tới đến lúc đó Sở Bạt Tạ nhìn thấy tin tức lúc kinh ngạc biểu lộ, nàng liền không thể nhịn được cười cười. "Có lẽ Sở Bạt Tạ sẽ đuổi trở về, tiếp đó cho nàng ôm một cái." Đang tại hiểu ra loại cảm giác đó A Đen nhiên liền bị bên ngoài tiếng ồn ào ẩm ĩ tới rồi. "Đáng chết, thật lợi hại đi. Không hổ là Lệ cờ đại nhân a." "Đúng vậy a, đúng a." "Thật là khiến người ta hâm mộ." Bên ngoài phòng làm việc truyền đến từng tiếng thảo luận Động thành còn rất lớn, tràn ngập đủ loại tiếng kinh hô. A Đệ Nạp nhíu nhíu mày, từ vị trí đứng lên, tiếp đó đẩy cửa ra ra ngoài. Lăn tăn cái gì đâu, lăn tăn cái gì đâu? A Đệ Nạp đi ra khỏi phòng, trên người có một loại khí thế không giận tự uy, xem như thái cực võ quán thực tế khống chế người, chuyến luôn vẫn là vị nào sư thi cấp thượng giả, giáp đấu sĩ sợ mặt tạ đích tình nữ, miêu nữ A Đệ Nạp bố cảnh, khiến cho tất cả võ quán đệ tử đều sợ nàng ba phần. Chớ nói chi là miêu nữ lấy nhu cương cùng tổn cũng không phải thường lợi hại, rất được sợ mặt tạ chân chuyển. cái này nhường tất cả đệ tử đều đúng nàng lại sợ lại to tính. Adena. Có võ thuật giáo quan nhìn thấy Adena, lên tiếng chào hỏi. Tê giác. Các người đang hồn ảo cái gì? Adena như như mày. Trước mắt không chỉ có là đệ tử tại ở Mỹ, liền mấy cái giáo quan đều tụ tập ở một chỗ, nhìn xem cái nào đó trực tiếp lưu ảnh cầu. Cái này khiến Adena một hồi không vui. Nàng một mực hy vọng mở rộng võ quán, đến mức có một ngày có thể để cho sở bạc tạ tại nơi nào đó có thể nhìn thấy thái cực võ quán tin tức, tiếp đó đuổi trở về cùng nàng tương kiến. Do đó, nàng vẫn đối với võ quán học viên huấn luyện viên và các học viên đều rất Lâu quán mặc dù có trực tiếp thạch lưu ảnh, nhưng là bình thường chỉ là nhường các học viên huấn luyện lúc nghỉ ngơi xem, là không thể ảnh hưởng huấn luyện. Bây giờ ngược lại tốt, ban ngày một đám người còn tụ tập lại lưu ảnh rồi. Adena, đại nhân dung nham thành chúa thể. Tê Zác dọa ồm ồm mà trả lời Adena. Adena lập tức sắc mặt khẽ động. Nham Thạch công tức lực cỡ, vậy mà thành chúa thể rồi. Thế nhưng là nàng nhớ kỹ vị đại nhân kia không phải mới truyền kỳ sao? Tê giác. chớ nói nhảm. Bên cạnh có giáo quan cười mắng, tiếp đó kích động bạn phần cùng Adena nói, không phải cớ đại nhân trở thành chủ thể mà là lão nhân ra ông ta nhủ một cái giáo viên thành chúa thể, "Ân, dạy bảo." Dạy bảo một cái giáo viên trở thành chúa thể. Dạy bảo một cái giáo viên trở thành chúa thể. Adena ánh mắt bên trong thoáng qua chấn kinh, tiếp đó nhịn không được tiến tới nhìn Thạch lưu ảnh, phía trên đúng là đang thông báo quy tắc này đặc thủ tin tức. Bất quá nhìn một hồi, Adena cũng đi theo kích động lên. Lê cơ dạy bảo người khác trở thành chúa thể, vậy có phải hay không cũng có thể giáo dục nhà nạng sở ở đặt tại đại nhân thành chuyện kỳ. Nên biết đã ở bạ phú, thế nhưng là cả kia vị cao cao tại trưởng hoa sơn đại nhân đều công nhận. Nghĩ tới đây, a trong lòng thoáng qua một tiêu kiên định, tranh thủ một cái cơ hội, để cho nàng có thể gặp mặt Lực Cờ đại nhân, thu được Lực Cờ đại nhân dạy bảo. Tiếp đó, sau đó đem cơ hội này nhường cho Sơ Bạt Đạt, nhường Sơ Bạt Đạt đột phá đến ánh sau, tiếp đó đột phá đạo chư kỳ. Khi đó, Sơ Bạt Đạt đại nhân chắc hẳn cũng không cần cả ngày ở bên ngoài lịch luyện a. Nghĩ tới đây, A trong lòng động lực lập tức tăng gọn, tiếp đó đối với mọi người đệ tử giáo quan phát ra một tiếng khẽ kêu, "Được rồi, được rồi, đừng xem, cúp nhanh lên đi luyện." Đáng chết, ai dám cho lão nương lời biếng, lão nương nát ngươi trứng. Động động, đừng ép ta ra chảo. Một thoáng thời gian, Thái Cực Võ Quán khí thế ngất trời. Đầu chương xong, chương 751, tan việc đi ạ nạ chương 751, tan việc đi ạ nạ tại Thái Cực Võ Quán bắt đầu động lực 10 phần mà vận chuyển lúc trong tòa án. Đi ạ nạ kết thúc một ván cuối cùng pháp điện tố tụ, tiếp đó Ôn Minh thư nhanh chóng đi ra pháp viện. Nàng mặc lấy đồng phục màu đen cùng tất chân, mang theo một bộ kính đen, đâm cái đuôi ngựa, trong ngực ôm một vốn tên là sợ lọ hồn mẹ thả án thư, thể hiện ra vô cùng giản khí chất. Thẩm phán đại nhân tốt, thẩm phán nữ sĩ, đa tạ vì chính nghĩa có truy dung nam tại thượng. Đi án hạ nữ sĩ, hôm nay tòa án thật là biến đổi bất ngờ đấy, nếu không phải là người thông minh, có thể liền bị nguyên cáo lửa. Đi án hạ trưởng quan. Cuối cùng cảnh sát khu giao hành, hình sự điều tra cho cả trưởng quan để cho ta tới mời người đi một chuyến. Đi án hạ một đường đi tới, có người chào hỏi, có người đối với hôm nay mở phiên tòa tố tụng biểu thị may mắn, có người hồi báo phát hiện sự vận, cũng có người tới mời nàng. Tại tư lệnh cỡ sáng tác sở lo hỗn mẹ thẩm án tập tăng tiến dưới, lại thêm thẩm phán chức cùng liên quan kỹ năng tăng thêm, khiến cho Đi nạ, nắm giữ siêu cường logic năng lực cùng trực giác bén ngậy. Do đó, nghĩ tại trên tòa án lựa gạt nàng là cơ bản không thể nào. Liên xem như tòa án bên ngoài, rất nhiều hình sự điều tra hiện trường, đi Ánạ cũng có thể dò xét ra đủ loại đủ kiểu dấu vết để lại. Những năm này đi tới, đi Ánạ dần dần đi vào lễ cờ tùy tùng hội tâm vòng tròn, dựa vào là không chỉ là trước đây lệ cờ ưu hái, càng là nàng năng lực của mình. Đương nhiên, từ trước đây một cái tầm thường thư ký, đến đằng sau mấy lần tại lệ cờ trước mặt lộ mặt biểu hiện, lại đến được đề bạn, đi Ánạ cũng là đối với lễ cờ nắm giữ nặng và lòng cảm ơn. Lúc này, nàng từng việc khôi phục danh ngợi, Hơn nữa đang phải chuẩn bị đi cuối cùng huyện ảnh thành điều tra vụ án hình sự lúc, lại bị cái nào đó thạch lưu ảnh hấp dẫn lực chú ý. Hơn nữa tại lỷ cỡ dưới sự dạy dỗ đột phá chúa thể cấp. Chúa thể cấp. Lỷ cỡ dạy bảo. Đi Ánạ hít sâu một hơi, nguyên bản nghiêm túc cao lênh khuôn mặt lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, choán v้าง chung quanh một nhóm người. Cao lênh thẩm phán đại nhân, vẫn còn có như thế nụ cười ngọt nào. Tòa án nhân viên công tác đều nhanh đã quên, cao Lên thẩm phán đại nhân là nữ. Vậy mà lúc này đi Ánạ chợt tu cười, đại phần hung đi ra phát hiện, đi theo phía sau một đám người. Đi ra ngoài sau. Nàng ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong có không ít cường giả đang bay lên không điều tra. Bọn hắn đang tại điều tra nạ xẻng hệ tinh bí tình huống. Đại Hoang vị diện vốn là bị Lam thảm đại công từ nạ xẻng chia ra đi, tại không có tạo thành mình pháp pháp tắc căn bản, quy tắc cùng pháp tắc hệ thống trước, vẫn là phụ thuộc vào nạ xẻng hệ tinh bí. Mà lúc này, đều không ngoại lệ chính là, điều tra người tất cả đều phát ra từng đợt kinh hô, hoặc là kích động dư vấn, hoặc là khó có thể tin, hoặc là bộc lộ khát vọng. Bất kể như thế nào, địa hạ nạ tử những người này vẻ mặt có thể thấy được Lực cơ dạy bảo ra một cái chúa đề chuyện này, đúng là vô cùng làm cho người chấn kinh. Bất quá, tin tức này thông qua Thạch Lưu ảnh truyền ra đi, hát hẳn cũng sẽ dẫn tới không nhỏ ba động. Đi Án Na nhìn về phía Ga Đại Hoang phía đông, vị trí, khí mắt, tự nói, hi vọng không nên xuất hiện cái gì loạn lạc mới tốt. Không phải bạo loạn, mà là loạn lạc. Bởi vì, Đại Hoang thành có thể sẽ có một đợt mới gì dân chiều tới. Hắc Bạch Vương Quốc, thánh sinh mệnh của mình, vinh đóng nghị định, tinh thần cùng sóng lớn chi dương, từ Tây châu quốc, vô tần thứ cấp vị diện. Tất cả có thể nhìn thấy trực tiếp Thạch Lưu ảnh đấy. Tất cả tiếp thụ lấy thân bằng hảo hữu truyền đạt tin tức, tất cả đều biết được Lệ cờ dạy bảo ra mới lạ xẻn chúa tệ chuyện này. Ngàn vạn cường giả tất cả đều chấn động. Chủ yếu là Lệ Cở ý trắng ra tới nay cũng là lấy giỏi về hướng dẫn sư, chỉ bất quá trước đó nhiều nhất là chỉ đạo chỉ đạo truyền kỳ trở xuống. Kết quả bây giờ mẹ nó trực tiếp chỉ đạo ra một cái chúa thể. Coi như phía trước chỉ đạo ra tương tự với quý tộc tiên sinh loại này ở phá, nhưng mà đó cũng chỉ là ví dụ a. Sao bây giờ lại tới một ví dụ? Mặc dù rất nhiều cường giả biết, loại này đúng là một lệ. Chắc chắn không có khả năng lực cỡ có thể tùy tiện người chỉ đạo đột phá chúa tệ a. Nhưng mà một phần bạn đâu? Vô số cường giả nhịn không được nghĩ thầm a, nếu như, một phần bạn, nếu vị nào dung nhan ngài thật sự có không biết tên năng lực, hoặc có đặc thú rất mạch, hoặc là những thứ khác gì đây, không nói chỉ đạo đột phá, cho dù có chỗ tăng tiến cũng được a. Sát xuất mê người nhất đặc điểm chính là có rất nhiều người luôn cho là mình là chuyện tốt sát xuất phát sinh người. Mặc dù sổ số, số sát xuất thấp, nhưng mà một phần bạn chúng giải đâu. Mặc dù nhảy cầu chết qua người, nhưng là mình chắc chắn an toàn. Tại loại này mê chi tự tin dưới Rất nhiều trí tuệ sinh mệnh lại động đi đại hoàn thànhem ý niệm một phần bạn bạn vừa gặp phải lấy cờ biết nhau biến quen thuộc tiếp đó chỉ đạo đột phá đâu vô số cường giả động mà so sánh cùng nhau chính là số đông người bình thường hay là trung đê giai trước nghiệp giả cũng bắt đầu chú ý tới chuyện này dạy bảo dù cho nạ xẻ đối với giáo dục xem trọng không bằng tiền thế dạy bảo đại quốc nhưng mà cũng không tính là yếu đi Phạm phạmm là mua được trực tiếp nhà của Thạch L lưu Hoàh tòa coi như mình không ý nghĩ gì nhưng ai không muốn đời sau của mình có thể tiến vào Đ hoang Đ học tại đại hog đại học thỉnh thoảng nghe lời cờ nói một hai câu chỉ đạo chỉ đạo, làm không tốt con trai nhà mình liền thành thiên tài đâu. Không nói Đại Hoang Đại học rồi, liền xem như tại Đại Hoang thành hoặc những thành thị khác, nếu như con trai nhà mình không cẩn thận gặp đường đích thiên tài, không cẩn thận lại kết giao bằng hữu, không cẩn thận thành vì sinh tử chi giao. Người tương lai nhà thiên tài trở thành chỗ để, con trai nhà mình chắc là có thể có che chở a. Nếu như là nữ nhi, không cẩn thận ngâm một thiên tài làm có gì, vậy càng là. Do đó, vô số người tim đập thình thịch. Số đồng chí tuệ sinh mạng bệnh chung chính là tại chính mình không cách nào xong thành một cái nào đó hy vọng lúc, liền đem hy vọng ký thác cho đời sau không có thành truyền kỳ, hy vọng môn đồ của mình hậu đại mấy người trở thành truyền kỳ. Lựa chọn sự nghiệp phía sau không có bắt được tình yêu, khi vọng môn đồ của mình hậu đại mấy người bắt lấy tình yêu. Tóm lại chính là, vô số trí tuệ sinh mệnh đều phát giác, đại hoang thành là một cái nơi đến tốt đẹp à. Bên trong không phải thánh sinh mệnh đồng minh dạng như rất lại phía sau bộ lạc chế, cũng không phải hắc bạch vương quốc dạng như nhân tộc nhiều nhất, càng không phải là vĩnh đống nghị đỉnh loại kia thế gia môn phiệt. Vinh đẳng mà hài hòa. Giữa lẫn nhau không có một cái nào bộ tộc có trí tuệ xem thường cái kia bộ tộc có trí tuệ tại loại này tương đối bình đẳng ở bên trong, còn có nối thẳng tầm cao nhất dạy bảo, cũng có trước mắt nạ xẹt rất cường đại hậu trường, tuyến đầu nhất phát triển, cũng ngưng tụ nạ xẹt nhiều nhất ánh mắt. Chỗ như vậy, đối với trí tuệ sinh mạng lực hấp dẫn vượt xa kiếp trước bất kỳ một thành phố nào đối với người lực hấp dẫn. Ai xem ai tâm động? Do đó, không chỉ là nạ xẹt, liền một chút chú đóng ở thứ cấp vị diện, thậm chí tại tinh giới du lịch các cường giả đều động tâm. Đi nạ xẹt, Bạch Vương quốc, đi lại Hoang Thành. Tấu chương xong, chương 752. Duy vật học phải người sáng lập Giá Lâm. Chương 752, Duy vật học phải người sáng lập Giá Lâm. Hô. Lão nhân đóng cái cuối cùng trường, tiếp đó từ vị trí đứng dậy, đi tới phía sau trên ghế nghỉ ngơi. A, Người đi như thế nào a? Ta mới sắp xếp đến nơi đây. Đúng vậy a, đúng à! Công việc này nhân viên chuyện gì xảy ra? Tố cáo. Tố giác. Khởi tố. Người này không tôn trọng ta. Ta thế nhưng là đường đường nam tướng. Tại trước hắn mặt, là một cái pha lê bích. bích, bên ngoài là từng đội từng đội trí tuệ sinh mệnh, đủ loại chủng tộc cũng có. Làm lão nhân rời đi cứ vị Đối diện hắn những cái kia bộ tộc có trí tuệ liền bắt đầu nào rồi mà lão nhân cương vị tại hữu bên cạnh còn có cốt lết cốt lấy cương vị tất cả đều là giống như lão nhân ấy bị xem như cộng tác viên chiêu mộ tới thị dân bọn hắn phải làm công việc rất đơn giản đó chính là con dấu những thứ này bộ tộc có trí tuệ cũng là tới thân mời đi vào đại Hoang thành đấy. có là di dân có là khách tới thăm nhưng là bất kể là cái gì đều cần con dấu lão nhân bọn hắn làm vì trước nghiệp giả cho dù là đê dai trước nghiệp giả cũng có thể phân biệt ra được những người này lấy ra trong tài liệu ma lực Những văn kiện kêu bên trong đã có hải quan chốt đắp tiến trường, bọn hắn chỉ cần bằng vào cương vị chương tới cảm ứng trong văn kiện đã che lại trường, liền có thể xác định thật giả. Thật sự liền con dấu, giả liền tiêu bảo an. Vốn là công việc này cũng là hại liên quan mình tới làm đấy, nhưng mà không chịu nổi gần biển nhất quan thân mời đi vào số lượng tăng gọn, khiến cho hải quan cũng không thể không ở trong thành thị chiêu mộ số lớn cộng tác viên làm việc rồi. Xem như dê dai trước nghiệp giả, lão nhân một cách tự nhiên lựa cho tới, dù sao tiền lương không thấp, nhưng mà quá mệt mỏi. Lão nhân mỗi người bọn họ cũng là siêu phụ tại công việc, lúc này lão nhân có thể thay cả Tự nhiên một khắc cũng không muốn ngốc, hắn không để ý tới bên ngoài ầm ĩ người, mà là trực tiếp đi tới phía sau nghỉ ngơi ghế dựa, vừa ngồi xuống liền nhắm mắt lại, chẳng được bao lâu liền vang lên nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Mà sớm tại hắn ngồi xuống phía trước, liền đã có người đi tới trên thân vị. Các vị an tâm chớ đợi. Đây là một cái điểm mỹ nữ sinh, nhìn chỉ có 18-19 tuổi tả hữu. Nàng chỉ là cười cười, tự nhiên là có một loại không khí ấm áp phụ lên ra. Cái này là cao quý giáo đình đại truyền giáo sĩ. Có mắt sắp xếp hàng người thấy được nữ sinh trắng như tuyết dậy bảo trung tâm nơi ngực tơ bảng bên cạnh văn trang trí. Cao quý giáo đỉnh Thần Minh dưới quyền đại truyền giáo sĩ. Mọi người vẻ mặt run lên. Nghe nói cao quý giáo đình ngay từ đầu không gọi cao quý giáo đình, là vị nào cường đại thần minh nhận biết nham thạch công tử phía sau mới đổi tên ấy. Không sai. Hơn nữa cái này giáo đỉnh giáo nghĩa cũng có thay đổi. Thần Minh quý tộc tiên sinh xem như Hắc Bạch Vương quốc trung lập thần minh đằng sau đầu nhập vào đại hoang thành dưới trướng. Ngay từ đầu, quý tộc tiên sinh vẫn muốn điên cuồng quốc trường, nhưng mà đằng sau lại khai thác thiết trả sách lượng, dưới trướng tín đồ từ nhiều đã biến thành tinh. Đúng vậy đúng vậy, ta nghe ta có cái thân thích nói quý tộc tiên sinh còn bởi vậy tấn cấp đâu? Ta có người bằng hưu nói cho ta biết, tín ngưỡng quý tộc tiên sinh người tất nhiên là tín ngưỡng cao quý phong cách, cao quý linh hồn người, nhân tài như vậy thật sự quý tộc. Không sai không sai. Đám người có chủ đề liền hàn huyên, chỉ bất quá vừa vặn phách lối khí diễm lập tức tiêu tán rất nhiều. Bất kể là nhận biết quý tộc tiên sinh vẫn là không có biết, đều biết đạo nhất tên thần linh ý nghĩa. Thần Minh, đây chính là có thể đối đầu truyền kỳ tồn tại. Mặc dù nạ xảnh không có không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật câu nói này, nhưng mà cũng có tương tự ngữ. Bất kính giáo sĩ si cũng kính thần Minh. Do đó, lúc này nữ sinh tới ở đây, rút lại là làm cho cái này cửa cửa sổ xếp hàng trật tự tình nhiên thêm bài phần. Mà nữ sinh này, một mực duy trì điểm mỹ mị cười, đối nhân xử thế cũng không kiêu không gấp, để cho người ta mười phần có hào cảm. Mà loại hiện trạng một mực kéo dài, kéo dài đến ban đêm, lão nhân mới tỉnh lại. Chỉ bất quá hắn thực sự quá mệt mỏi, tỉnh lại cũng không mở mắt ra, mà là chuẩn bị suy nghĩ một chút, khôi phục một chút khô kiệt ma lực. Ta nhớ được ngươi là có vợ. Lão nhân đang chuẩn bị tiền định thời điểm, một cái thanh âm ôn nhu tại đầu góc hắn vang lên. Lão nhân mở mắt ra, nhìn về phía trước. Cái kia cao quý giáo đỉnh nữ sinh đang đang hỏi thăm cùng con dấu, tại lão nhân nhìn sang lúc vô tình hay cố ý quay đầu liếc nhìn Lao nhân một cái. Lao nhân như mày, trong đầu khôi phục, đúng vậy, Tôn Kính nữ sĩ, đại truyền giáo sĩ. Rõ ràng là lục cấp đại truyền giáo sĩ, thậm chí nhìn người này trình độ, tối thiểu nhất về sau có thể đột phá 10 cấp trở thành chủ giáo, thậm chí lấy thiên phú như vậy, đột phá cấp 15 trở thành thần quan, hoặc 18 cấp đại thần quan cũng có thể. Dạng này người làm sao biết hắn một cái tiểu tiểu người làm công có thế tử? Gần nhất thế tử của ngươi, vị nào đã từng trải qua sát thủ, tựa hồ không thấy bóng dáng. A đúng, đã làm xong y tá công việc. Nữ sinh kia tiếp tục cố nhu hỏi thăm, "Đúng rồi, ta dạo qua hy vọng mới bắt đầu miện hạ giáo đình." Lão nhân lập tức trái tim căng thẳng. Hy vọng mới bắt đầu? Tiểu quả nhân trước đây chính là bị hy vọng mới bắt đầu thần quan cứu, tiếp đó lẫn nhau thích. Kết quả vị nào thần quan bị giết chết, bởi vì hy vọng mới bắt đầu không cho phép dưới quyền mình tín độ yêu nhau. Nếu như là tín đồ, không tin là được rồi. Nhưng mà cái kia thần quan là thần chức giả, cho nên bị xử phạt rồi. Tiểu quả nhân quá mức nhỏ yếu bất lực báo thù, lại thêm lão nhân trước đây cũng đã mất đi nguyên bản gia đình. Hai người bọn họ giống như tình yêu xế bóng đồng dạng, lẫn nhau tựa sát ở cùng một chỗ. Mà lúc này, cái này đại truyền giáo sĩ là từ hy vọng mới bắt đầu bên kia tới, còn điều tra rõ ràng chuyện của hắn. Chẳng lẽ là đi nhân? Mặc dù đang đại hoan thành, nhưng mà lão nhân cũng không nhịn được nội tâm níu chặt, cơ thể tăng cứng. Người rốt cuộc là ai? Lão nhân nội tâm trầm giọng đáp lại, "Ta." Thanh âm của nữ sinh vẫn như cũ ôn nhu, "Ta là một cái bởi vì ngưỡng mộ tình yêu mà rời đi giáo đình, trở thành đọa lạc giáo sĩ phía sau lại bởi vì cao thượng tình yêu quân mà bị tân giáo đình tiếp nhận phụ thông phụ nữ." Phụ thông phụ nữ Tiên người vong linh lời nói, mặc dù nữ sinh em Thanh Vân, nhưng mà lao nhân vẫn không khỏi phải khẩn trương hơn. Trở thành sa đọa thần trước phía sau còn có thể lại lần nữa cuộc đời, mấy ngàn năm nay liền một ví dụ, vị nào nữ thần tại chính viện hạ. Trước mắt nữ sinh, vậy mà tại đã trở thành sa đọa thần trước phía sau lại cuộc đời. Dạng này ý chí mạnh mẽ, linh hồn cao thượng tồn tại, làm sao có thể chuyên môn điều tra hắn một cái phổ thông người làm công. Lao nhân nội tâm cảnh giác, nhưng là không nói gì. Mà vị nào nữ sinh lúc này lại đứng dậy, đi thẳng tới lão nhân trước mặt, mở miệng nói ra, ta mệt mỏi, ca Lão nhân nhìn xem nữ sinh, tiếp đó trầm mặc đứng dậy, đi tới cương vị phía trước ngồi xuống, bắt đầu con ôn dấu. Bất quá trong đầu vẫn là cái kia cái thanh âm của nữ sinh. Người không cần thận trọng." Nữ sinh cười cười, "Ta mặc dù dạo qua hy vọng mới bắt đầu đứa bé kia giáo đình, nhưng là bây giờ đã không phải là người ở đó rồi, ân, ta là cao quý giáo đình đại truyền giáo sĩ, ngươi xem, ta còn có vân trang trí." Nữ sinh lần này không tiếp tục truyền âm, mà là trực tiếp há mồm nói, chỉ bất quá Lao nhân phát giác những cái kia xếp hàng nhân vậy mà nghe không được. Mà đúng lúc này, một cái có chút quen thuộc mà xa lạ âm thanh lên. Trong truyền thuyết trưởng không chất lượng phở lộc gở nữ sĩ như thế nào có tâm tư ở đây trêu bộ người bình thường. Haha, ha, sẽ không lại là tại lấy ngươi chán ghét ngọt ngào mỉm cười tại bắt được lòng người a. Xem như Duy Vật học phái người sáng lập ngươi không xấu hổ sao? Ngay vậy, nữ sinh lần đầu, lộ ra điểm mỹ mỉm cười. Nguyên lai like là đại danh đỉnh đỉnh chỗ tệ, rẽ mèo đi cả đại nhân. Ân, đã lâu không gặp. Đầu chương xong, chương 753, phở lộc gở y đổ đến chương 753, phở lộc gở y đổ đến không thời không im, mà là trí tuệ sinh mệnh nhóm dừng lại. Chứ hắn, nếu như hắn đến từ lịch cỡ thế giới Nhìn qua phim, liền biết đây là ít men bên trong giáo sư ít kỹ năng có thể khống chế suy tư của người. Bất quá Lao nhân mặc dù chưa có xem, nhưng mà cũng đại khái biết đạo nhất điểm, dù sao Dẹn Nẻo Đỉa Cạ là trải qua trực tiếp thạch lưu ảnh người. Người là quân nhân giải ngũ. Lúc này, Dẹn Nẻo Đỉa Cạ lười biếng thân ảnh tại Lao nhân bên cạnh cách đó không xa xuất hiện. Lao nhân sợ hết hồn, tiếp đó thấy rõ người tới, lập tức gật gật đầu, tiên sinh, đúng thế. Cái này tên là Dẹn Nẻo Đỉa Cạ tiên sinh, hắn nhìn xem nhìn rất phấn mắt, hơn nữa tất nhiên là người một nhà, vậy cũng không cần quá để ý chỉ bất quá bỗng nhiên lão nhân trở về vị tới rẽ méo đi cả. Cái này cái này cái này. Thốt tên quân thuộc. Lão nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, rất không lễ phép mà chỉ bảo rẽ mèo đi cả, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi là có trả xanh tên kia ý chí thủ hộ các ngươi quân nhân giải ngũ quả nhiên không bị ảnh hưởng." Lúc này rẽ méo đi cả lười biếng đối với Lao nhân nói, "Ngươi tiếp tục làm việc, ta và nàng đi." Rẽ méo đi cả ngáp một cái, nhìn về phía bên cạnh ngọt mỹ thiếu nữ, "Giờ lộc gỡ nữa sí." Được xưng là phlộc gỡ nữ sĩ thiếu nữ nhẹ gật đầu, tiếp đó lại liếc mắt nhìn lão nhân, nói, "Đêm nay ta cách nhà ngươi gần nhất nước hoa đường phố chờ ngươi." Nơi đó nhà kia nước trái cây á cũng không tệ lắm. Nói xong, không đợi lão nhân đáp ứng, Sở Lộc Gở nữ sĩ liền cùng rèo đi cả tại chỗ biến mất. Chỉ để lại một thân mồ hôi lạnh lão nhân, cùng với khôi phục như cũ xếp hàng đám người. Alo, tên kia, nhanh cho lão như con dấu a. Có xếp hàng nhân hô, lão nhân mới hồi phục tinh thần lại, tiếp đó bắt đầu tiếp tục con dấu. Đại nhân vật sự tỉnh, hắn không còn được. Đại hoang thành bên ngoài trên bầu trời, rẽ nẻ đẹt cắt tẹt bay ở trước, nữ sĩ thua ở hắn. Đường đường tân tân chủ thể, thế nào lại đem ta hướng ngoài mang? Zergloger lúc này nhẹ giọng cười ha hả. Dễ nẻ Đeskpet nghe vậy lườm nàng một cái, "Ta là Tân Tân chúa tể, nhưng mà ngươi thật giống như mấy ngàn năm trước đã đột phá chúa tể đi. Mấy ngàn năm trước đã đột phá?" Nếu như là người khác nghe xong câu nói này, khẳng định muốn giật nảy cả mình. Nhưng mà tại chỗ chỉ có hai người này, cho nên hai người cũng không có phản ứng gì. Zergloger nữ sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười kia phảng phất so trà sữa con nhỏ nào, tức là, coi như ta sớm mấy bạn nằm đột phá chúa tể, cũng chỉ có thể vào hôm nay tìm được chính mình chân chính Bạch Mã tử. Thế nào, không sợ án giờ rồi? Dễn nẻ đếc cắt kẻ nói, "Ta nhớ được bản thể của ngươi là Spectre Miêu nhân tới." "A, đúng à, ngươi không phải là vì trốn tránh ngạn giờ truy cầu mới trốn chạy sao?" Lao yêu bà, ngươi đánh thắng được hắn rồi." Dễn nẻ đếc cắt trong lúc vô tình còn nói ra một cái thượng cổ bí bản. "Đánh không lại đây." Sở Lạc ngữ nữ sĩ ngọt ngào nở nụ cười, chỉ bất quá nhãn thần bên trong lại lén quang bắn ra bốn phía, nói, đúng rồi, ngươi có tin ta hay không có thể trong nháy mắt phai mở vị diện này, tiếp đó bỏ trốn mất dạng, gia nhập bảo hộ Rénnè Descartes vẫn như cũ bộ kia còn buồn ngủ dáng vẻ, tuy tiện rồi, ngược lại lại không phải là của ta. Thế là hai người trầm mặt xuống, vẫn như cũ hướng mặt trước bay lên. Chỉ bất quá phi hành trên đường, nguyên bản tốc độ đều đạt thẳng tốc vận động Rénnè Descartes, tốc độ phi hành mơ hồ so trước đó nhanh đại khái không. Không không không không 1000 mét, lúc bốn đang cười điểm Mỹ phở lọ gỡ nữ sĩ phát giác được một màn này, thế là nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào rối rão. Bất kể là tốc độ biến hóa vẫn cười cho biến hóa, đều làm bầu không khí giữa hai người có hòa hoãn. Cuối cùng, đứng tại chỗ rừng sâu một cái đầm nước bên cạnh. Hai người hạ xuống, Rèn Nệ Đệt trực tiếp ngồi trên mặt đất, tiếp đó bà Bai vị trí xuất hiện giáp thánh quốc vàng, cùng Rèn Nệ Đệt viên náo xô soạt nói chưa tiếng. Sở Lộc Gở nữ sĩ cũng hạ xuống tới, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc lâu, giáp thánh quốc vàng lần nữa biến mất tại Rèn Nệ Đệt Cạt Tẹt sau đó Rèn Nệ Đệt quay đầu, xuống về phía Sở Lộc Gở nữ sĩ nói thẳng, "Ngươi lần này trở về vì cái gì? Muốn cho Lỷ Cở Chỉ đạo chỉ đã ngươi?" Giọng Rèn Nệ Đệt phá vỡ cục diện bế tắc, cũng mở mắt, cười, "Không được sao? sẽ phải làm lễ cở cửa thứ hai đồ rồi, Tân" Ta là đệ nhất môn đồ. Rẽn nẻ Đẹt Cạt Két sờ lỗ mũi một cái, hơn nữa ta giáo viên có thể không nhất định thu ngươi. Đệ nhị, ta cũng không thích làm thứ hai. Frogger nữ sĩ cười cười, giơ tay lên sờ lên bên cạnh tổ địang, cái kia trắng tinh thần quan bảo không nhốn bụi trần. Chỉ bất quá rẽn nẻ Đẹt Cạt Két nghe vậy vẫn không khỏi phải mở người. "Ngươi, ngươi thật đúng là nghe xong tin tức, lão bằng hữu. Không, lão pháo hưu đột phá, chẳng lẽ không đáng giá ta đặc biệt trở về một chuyến sao?" miệng ra kinh thế ngữ điệu, "Hơn nữa ta xem giáo viên, rất không đệ." Tối thiểu nhất hắn đối với chân lý thái độ đáng giá ta học tập, ta quá tự tin." Khu Khô khụt, Rènnè Descartes ho khan vài tiếng, "Cái kia, chú ý một chút, chúng ta chỉ là giao thủ qua, giao thủ mà thôi, giao thủ. Dù sao thì là giao qua, ngươi còn nói qua bạn tri kỷ đã lâu rồi." Lọc gỡ nữ sĩ ngọt nhao nợ nụ cười. Rènnè Descartes nhưng có chút không chịu nổi, hắn khoát tay náo, dáng vẻ lười biếng vẫn như cũ, sau đó nói, "Ta nhìn ngươi bây giờ cũng thật bình thường, thân không sẽ nổi đổi đi." Tại Rènnè Descartes trong trí nhớ, Flodger nữ sĩ là phát qua bị điên. Khi đó vô miên đều còn chưa ra đời, điên cùng lên cuối cùng vẫn là án giờ hữu ngăn lại. Đương nhiên, yêu quý miêu nữ án giờ hiệu cũng vì vậy mà coi trọng phở lộc gở nữ sĩ. Tức là phở lộc gở nữ sĩ yêu thích là một tám linh trở lên có cơ ngực cơ bụng lại rất có khí khái đàn ông nam tính, mà không phải một cái tiểu lão đầu. Đàng sau, phở lộc gở liền biến mất ở tình giới rồi. Đương nhiên sẽ không. Phở lộc gở nữ sĩ cười cười, tiếp đó không có nhiều lời. Thế là chàng diện lại lần nữa liên lạc lại. Một lát sau rẹ nẹ đẹt cặp lên tiếng lần nữa, nửa khí bất đắc dĩ, người trêu chọc những nam nhân kia đều như thế trêu chọc. Một câu không nói ta chỉ đối với 500 tuổi trở xuống tiểu thịt tươi cảm thấy hứng thú. Flogger nữ sĩ dọng của chàng ngập mặt nào, phản phất một cái không có trải qua thế sự tiểu cô nương. Được rồi, vậy ta cũng nói thẳng đi. Rẽn nhẹ Descartes lắc đầu, tiếp đó nhìn thẳng Flogger nữ sĩ mắt, ngươi muốn gia nhập Đại Hoang thành sao? Gia nhập vào sau đó muốn thu được cái gì có thể trả giá cái gì? Nếu như không gia nhập ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Tại hắn nói chuyện lúc, trung quanh không gian sinh ra hơi ba động. Đây là pháp tắc tại tương ứng Khi bọn hắn cái này cái cấp bậc, bất kể là làm việc vẫn là hành động, chỉ cần dây dưa pháp tắc Vậy thì cùng ký kết pháp tắc khế ước giống nhau. Lúc này, Rèn Nệ Descartes vấn đề Floggơ có thể lựa chọn không trả lời, hay là chứ khử pháp tắc ba độc lại trả lời, cũng có thể lựa chọn trả lời. Đương nhiên, trả lời sau đó liền cùng ký kết khế ước giống nhau. Thấu chương xong, chương 754, gia nhập vào Đại Hoan Thành. Chương 754, gia nhập vào Đại Hoan Thành. Ta Floggơ hơi hơi dừng một chút, tiếp đó mở miệng nói, ta đương nhiên là tới gia nhập vào Đại Hoan Thành. Lời này vừa nói ra, Rèn Nệ Descartes lập tức có nụ cười lên. Không thể không nói, Dã Nệ Descartes bây giờ quả thật rất ưa thích Đại Hoang Thành, hơn nữa coi Đại Hoang Thành là làm nhà. Đương nhiên, tới rồi bọn hắn cái này cái cấp bậc, nhà ý nghĩa cùng nơi đặt chân có thể khác nhau lớn. Liền xem như Đại Hoang Thành hủy diệt, chúa thể đều có thể sống rất tốt. Hoặc có lẽ là, liền xem như nạ xẻng nổ rồi, chủ thể cấp tồn tại cũng vẫn như cũ sống rất thoải mái. Nhưng mà nhà không tầm thường. Nhà hòa thuận khách sạn như thế cũng có thể ở, nhà hoa thuần nhà hàng như thế cũng có ăn, nhà hoa thuần nhà vệ sinh như thế cũng có thể bài tiết. Nhưng mà, coi như đem những cái kia toàn bộ tập hợp, cũng không thể xưng là nhà. Cho đến nói, Sở Lộc Gở lúc này muốn gia nhập Đại Hoang Thành, không thể nghi ngờ là rất không tệ quyết định. Ý vị này Sở Lộc Gở cũng nhất định có khả năng, giống như Dẹn Nệ Đệt Thích Đại Hoang Thành hết thảy. Điềm mỹ nữ sĩ, nhu cầu của ngươi là cái gì? Dẹn Nệ Đệt âm thanh đều nhẹ nhanh hơn một chút, không giống vừa mới dạng như lửa nhát. Mà nhìn xem Dẹn Nệ Đệt Cạt như thế vui vẻ, Sở Lộc Gở nữ sĩ trong mắt cũng thoáng qua một tia hiếu kỳ, ngươi là thật đem ở đây làm sao huyết? Sao huyết? Dẹn Nệ khôi phục dáng vẻ lơ điếng, nơi này là nhà ta Cái gì sao huyết không sao nữ sĩ không nói cái gì khẽ gật đầu, "Ừ, vậy ta nói tiếp, ta cứ ở nơi này cũng không cần các ngươi bỏ ra cái giá gì, ta chỉ là truy cầu lão nhân chỉ là." Lão nhân, Dẽn Nệ Đệt Cát Tế lập tức biết là vừa mới cái kia đê già trước nghiệp giả. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Chúa thể cùng đê già trước nghiệp giả không thể cùng một chỗ. Ai quy định? Đến nỗi lão nhân có thể tử? Không nói tiểu quả nhân trước mắt có chết hay không tại hồ ngủ ruột, liền nói đại hoang thành pháp luật, đó cũng là vô cùng mở ra. Một trong nhiều vợ, nhất thê đa phu, một chồng một vợ các loại, cũng có thể tồn tại chỉ cần song phương nguyện ý, lại hoang thành liền có thể đăng rõ xét tâm trí thần thuật phía dưới cho song phương xử lý chứng nhận. Đương nhiên, chỉ có xử lý chứng mới là hợp pháp, không phải vậy đều lấy vượt quá giới hạn luật xử. Bất quá liền xem như không hợp pháp thì sao? Chúa để cấp bậc, đó là nắm giữ bài trừ hết thể quy tắc chi phân kích. Hơn nữa tới rồi bọn hắn cái này cái cấp bậc, tâm tính đã sớm cùng ngay từ đầu không đồng dạng. Do đó, coi như trợ lọc gỡ nữ sĩ nói mình lần thứ nhất gặp lao nhân liền thích đến chết đi xuống lại, yêu bệnh nguy kịch, rẽ cũng là tin tưởng. Dù sao Tào Lộc gở trước đây nổi điển chính là cùng tình yêu có liên quan. Cô gái này rõ ràng là trưởng không chất lượng nữ hoàng, nhưng thật giống như lúc nào cũng cùng tình yêu gây khó dễ. Kia đối hổ ngủ rụt chiến tranh, nguyên nguyện ý xuất lực không? Nghĩ tới đây, Dẹn nẹ Đẹt Cạt lại hỏi một vấn đề. Mặc dù coi như không muốn xuất lực, Dẹn nẹ cũng dám khẳng định, cờ sẽ phi thường hoang nên Tào Lọc gở nữ sĩ. Bởi vì làm vợ Tào Lộc nữ sĩ coi đại hoàng thành là nhà thời điểm, thì tương đương với đại hoàng thành lại bị lên nhất lớp bảo hiểm. Một ngày kia nhà mình muốn bị hủy, chắc chắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn a. Ta, nguyên a. Tô Lạc Gở nữ sĩ cười cười, "Ta chuẩn bị đi Đại Hoang Đại học dạy học, làm một chút ngươi đồng sự đây. Một phần bạn, ta cũng đột phá đầu. Nghe vậy, Diễn Lệ Địch Cát kề xuống pháp tắc ba đạo. "Thất nhiên không có vấn đề, cái kia liền trực tiếp mang đến tốt." Diễn Lệ Địch Cát kề đứng dậy, "Đã như vậy, đi thôi, dẫn ngươi gặp gặp lễ cở." Tức là, nghe nói vị nào lễ cờ cũng mười phần xuất khí, bây giờ ta nhưng là cảm mến tại lao nhân rồi. Tô Lạc Gở nữ sĩ cười cười, "Đứng vậy. Hai người cùng một chỗ hướng về trong thành bay đi. Lễ cở đang tại ôn tập bài diễn thuyết. Hôm nay là hắn mở giờ học công khai giản tuất chỉ là hạt vẫn là sóng, chương trình học. Đương nhiên, chương trình học danh tự bị hắn sửa lại, tên là chân lý chân lý tính chất cùng chất vấn tính chất. Mà quang đích ba lập nhị tự tính, chỉ là của hắn một ví dụ chỉ là. Mặc dù hắn không sợ người khác làm phiền mà tuyên dương, nói ra, làm cho tất cả mọi người đối với tất cả sự vật bảo trì thái độ chất vấn. Nhưng mà, một mực có người vẫn như cũ trầm mê nguyên học. Thì như đại hoang đại học, lại tỉ như thi đại học. Rất nhiều học sinh của thi phía trước còn có thể cầu thần bại Cái này có gì pháp? Đưa ra so sánh liền kể một ít hắc ám thiếu nữ tiến độ. Chính là chỗ này một số người chân chính có thể được Hắc Ám thiếu nữ quan tâm, nhưng là bọn hắn cầu thần bái Phật cũng sẽ không có tác dụng, thậm chí Hắc Ám thiếu nữ hạ xuống thần phạt cũng có thể. Vì cái gì? Người mẹ nó một cái toán học học sinh của học viện, làm đề toán, ngươi vậy mà vọng tưởng nhường thần minh giúp ngươi làm. Hắc Ám thiếu nữ thế nhưng là lễ cờ bên này, làm sao có thể phù hộ ngươi làm được? Đây không phải là phá hư cuộc thi cân bằng sao? Thậm chí, Hắc Ám thiếu nữ sẽ làm để toán sao? Cho nên nói, có người tại trước khi thi đi cái này thần điện cầu nguyện, cái kia giáo đỉnh cầu nguyện, cơ bản liền vô dụng. Đại Hoang Thành bên ngoài thần mình không quản được Đại Hoang Thành, tay không đưa tới Đại Hoang Thành, coi như kéo dài đến cũng không dám quản. Đại Hoang Thành bên trong liền lại không dám rồi, thậm chí bọn họ là giám thị giáo viên cũng có thể. Do đó, Lệ Cở hay là muốn nhắc lại, huyền học không thể làm, cơ đạp thực địa làm nghiên cứu mới là chính đạo. Nghĩ tới đây, Lệ Cở nhìn một chút thời gian, còn có một cái giờ đồng hồ. Thôi bận dụng thời hạn, Lệ Cở kiểm tra một hồi hội trường. Lớp nha lớp nhí tất cả đều là đại hoang đại học học sinh, còn có không ít giáo viên, bao quát một chút không phải học giảm một bên giáo viên đều tới. Thậm chí có một chút ngoại lai like khách tới tham. Mặc trên người đến từ đại học mặt trời, cùng băng xuyên đại học thầy trò chế ngự. Tại hạ sen bận mệnh cùng thể cấu thành về sau, ba ngôi đại học, giữa lẫn nhau đã co lưu tới, tỉ như giao lưu, chơi tài, học tập các loại, không còn chỗ ngồi. Lễ cờ sớm đã thành thói quen loại này cảnh tượng bình tráng, cho nên cũng không nhiều khẩn trương. Bất quá lúc này vẻ mặt Lễ cờ khẽ động. Rẽnệ Đẹt Cặp Tết. cờ thấy được Rẽnệ Đẹt Cặp thân ảnh, bên cạnh còn có một cái nữ cao trung sinh. Rẽnệ sau khi đột phá liền trở về vững chắc, tiếp đó hôm nay nói có người bằng hữu tới đã không thấy tâm hơi. Bây giờ nhìn, lão già này không phải là tỏa sáng đệ nhị xuân a. Một cái mấy ngàn tuổi, lão già thích cái nào đó thần điện nữ cao trung sinh. Cũng có khả năng cái kia nữ cao trung sinh cũng chỉ là một che giấu thân phận, trên thực tế cũng là một cái mấy ngàn tuổi lão bà. Bất quá lỷ cờ lúc này cũng không nghĩ nhiều, bởi vì vì thực nghiệm cùng diễn tuyến lập tức bắt đầu. Mà ở lỷ cờ thu hồi dò xét rèn nhẹ đật cật cật cùng phở lộc gỡ nữ sĩ đều cùng nhau nhìn đỉnh đầu một cái. Đây là vô miên pháp tắc, lại còn có thể giao phó con dân của mình. Phở nữ sĩ hơi kinh ngạc, so với lúc trước lợi hại hơn nhiều. Chính xác Vô miên cảnh giới ngay cả ta cũng xem không hiểu, có lẽ chỉ có Ản Giờ Hiệu mới nhìn hiểu. Dẹ nẹ Descartes cười trả lời. Ban đầu Duy vật học phái cùng Duy tâm học phái, vẫn là vô miên đại đế tìm được bọn hắn mới thiết lập, cho nên hai người bọn họ đối với vô miên đại đế còn rất quen, quan hệ cũng không tệ. Bằng không thì cũng sẽ không ở vô miên gia hiệu phía dưới sáng lập học phái. Chỉ bất quá dẹ nẹ Descartes nhắc tới Ản Giờ Hiệu, cho nên phở lọc gỡ nữ sĩ lộ ra một giọng nói ngọt ngào bình cười. án chương xong chương 755 Quang học tranh đấu lịch sử chương 755 khoag học tranh đấu lịch sử đương nhiên nàng cũng biết tạ giờ chỉ là ưa thích miêu nữ mà thôi cũng không phải nhất định muốn kết thành bạn nữ hoặc cái gì nhưng khi ban đầu nàng còn quá trẻ khí thịnh, càng lại cho rằng hạn giờ đều muốn như thế nào như thế nào nàng cho nên nàng mới thoát đi là xén nhiều năm như vậy bất kể là điều tra vẫn là suy xét đều để nàng ý thức được mình tính hạn chế đương nhiên điều này cũng tại lời đồn mê hoặc tính chất mà lúc này cảm giác được lịch cờ vận dụng quyền hạn đồng thời hãy kiểm tra bọn hắnớt là gợ nữ sĩ cùng rẻ để cặt một cách tự nhiên cũng có thể cảm giác được Ngươi nói đề mục của hắn gọi là cái gì nhỉ?" Sherlock Holmes nữ sĩ mỉm cười hỏi thăm dè nẻ Descartes. Dè nẻ Descartes cầm ra bản thân chứng chỉ giáo viên, tiếp đó tùy ý trượt bóng lúc đích, đưa cho Sherlock Holmes nữ sĩ. "Đây." Sherlock Holmes nữ sĩ tràn đầy mới lạ mà lấy tới chứng chỉ giáo viên. "Thứ này ta còn không có thể nhập qua." Phát động lúc lích, Sherlock Holmes nữ sĩ đã học xong phương pháp sử dụng. Sau đó nàng nhìn thấy một lần này đề mục. "Chân lý, chân lý tính chất cùng chất vấn tính chất. Chân lý tính chất cùng chất vấn tính chất." tự lẩm bẩm, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng là bây giờ ta đối với cái này, Lịch cờ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn nhưng là một chồng nhiều vợ. René Descartes nhíu mày, khẩu vị rất tốt. Sartregger lời nhắc trả lời René Descartes, mà lúc này, vừa vận Lịch Cơ đã đi lên trước sân khấu. Các vị giáo viên, các bạn học, hôm nay ta muốn nói để mục tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Giọng Lịch cờ bình tĩnh, nhưng mà loại an tĩnh này vẫn như cũng có thể dẫn phát tất cả mọi người gieo hò. Lịch Cơ đại nhân. Lịch Cơ đại nhân tá yêu người. Hiệu trưởng làm mạnh nhất. Ta muốn cho Lịch Cơ sinh 200 đứa bé. Lễ cờ liền là chân lý, Lê cờ chính là thần. Thần. Người vũ nhục ai đây? Mặc dù chỉ là cỡ trung phòng học, nhưng mà học sinh cùng các lão sư trực tiếp hô lên mấy bạn nhân đại hình phòng học tập giác, hồn ảo vô cùng. Bất quá tại lễ cờ bắt đầu tiếp tục nói chuyện về sau, đám người cũng liền khắc thường an tính lại. Đây là Đại Hoang Đại học tốt đẹp tố dưỡng, tại khai giảng khóa thứ nhất lúc liền sẽ học tập. Đương nhiên, cũng không ít đến từ đại hoang thành học sinh, bọn hắn từ nhỏ đã tại lớp học học tập, cũng đối lớp học lễ nghi hiểu rõ rất nhiều. Giáo viên đang đọc diễn văn lúc, học sinh tự nhiên không thể giảng tiểu lời nói, như thế không tôn trọng Lúc này, trang diện an tĩnh lại, Lệ Cở cũng tiếp tục tự thuận. Ta một mực nói, nhiều lần nói, liên tục nói muốn theo đuổi chân lý. Nhưng mà các vị, thỉnh nhất định lưu kỹ, chúng ta ở mức độ rất lớn bình thường tới nói thì sẽ không nắm giữ chân lý tuyệt đối. Lê Cở cũng không có nói nhất định không thể nắm giữ, nói rất đúng ở mức độ rất lớn bình thường tới nói. Dạng này không chỉ bảo đảm tự thân nghiêm cấm tính chất, cũng bảo đảm không bị giang tinh trêu chọc. Tại chư vị trầm mê ở thế giới vị mô Vĩ đại lúc, ta phát minh tính hiển phát hiện thế giới Vimo, khi tác chuyển tụ cũng từ trong sinh hoạt hàng ngày phát hiện nguyên tố thế giới. Thế là, đại gia phát giác chính mình lại là từ từng cái từng cái tế bào tạo thành, nhưng mà xuống chút nữa đâu? Tế bào từ cái gì tạo thành? Ghen cùng nhiễm sắc thể như thế nào biểu hiện? Chưa ảnh hưởng gì? Mỗi cái tế bào lại là thế nào từ không tới có? Là thế nào biến hóa? Tin tưởng mọi người đều nghe hiểu, liền xem như học viện hiệp sĩ, mấy người học viện đồng học cũng giống vậy, vĩnh viện muốn đối không biết bảo trì cẩn thận. Giả thuyết lớn mật, không cần tăng chứng bật chứng a. Lệ cợ tiếp tục nói, do đó, hôm nay ta đem mang tới một cái ảnh hưởng tới rất nhiều người, ảnh hưởng thời gian rất dài độ vận, nói, lệ chỉ chỉ sau lưng sân khấu. Lập tức, phía trên xuất hiện một đống dụng cụ. Lệ cờ đưa lưng về phía dụng cụ, đối diện đám người, chậm rãi bắt đầu giản thuật. Hắc Lịch năm 3655, Duy Vật Học phái nhà nghiên cứu chân lý dị mạ tại quan chắc đặt ở trốn sáng bên trong cây gậy nhỏ cái bóng lúc, trước tiên phát hiện ánh sáng diễn xạ hiện tượng. Dưới đây hắn suy đoán quang có thể là cùng sóng nước tương tự một loại thể lưu. Dị mạ thứ nhất đưa ra ánh sáng diễn xạ mọi khái niệm này, là ánh sáng ba động học thuyết sớm nhất người khởi xướng. Tại hắn nói chuyện lúc, sau lưng dụng cụ tự động bắt đầu biến hóa, xuất hiện nguồn sáng cùng cây gậy nhỏ, hơn nữa tái hiện dị mã thí nghiệm. Các học sinh bên này cũng không phải đều biết cái thí nghiệm này, phần lớn là vật lý học hoặc lịch sử học mấy người liên quan ngành học người rất nhiều. Nhưng là người tới nơi này cũng không hoàn toàn là đối với Quang đích Ba Lạm Nhị tượng tính cảm giác hứng thú người. Cho nên bọn hắn liền nhìn lấy trên bàn dụng cụ tại lề cờ dưới sự khống chế làm thí nghiệm. Năm 3663, Duy Vật học phái đại học giả Boy đưa ra vật thể màu sắc không phải vật thể bản thân tính chất, mà là chiếu sáng bắn tại vật thể bên trên sinh ra hiệu quả. Hắn lần thứ nhất ghi lại bỏ xà phòng cùng Pha Lê cầu bên trong sắc được văn. Phát hiện này cùng lý mã thứ Tuyết pháp có không lưu mã chỗ đi về sau nghiên cứu đặt cơ sở vững chắc. Duy vật học phái truyền kỳ cường giả Thiên thai kiếm sĩ Hồ Kẻ, lập lại lý mã thí nghiệm, đồng thời thông qua đối với bọn xạ phòng mảng màu sắc quan sát đưa ra quang là một loại giọng sóng giả thuyết. Căn cứ vào một giả thuyết này, Hồ Kè cũng cho rằng ánh sáng màu sắc là từ hắn tần suất quyết định. Trước đó không lâu, truyền kỳ cường giả Thomas các hạ luận văn quan vu quang hỏa sắc đích tân lý luận đăng tại khoa học tạp chí, trong đó nói tới hắn làm ánh sáng sự tán sắc thí nghiệm, nhờ ánh mặt trời thông qua một cái tiểu khung phía sau chiếu tại phòng ám bên trong lăng kính bên trên, tại trên vách tường đối diện sẽ có được một cái thải sắc quá vụ. Hắn cho rằng, ánh sáng hợp lại cùng phân giải giống như màu sắc bất đồng hạt nhỏ hỗn hợp lại cùng nhau lại bị tách ra đồng đạo. Ở nơi này bài luận văn bên trong hắn dùng hạt nhỏ nói trình bày ánh sáng màu sắc lý luận. Nói đến đây, Lê Cô cười, là thứ nhất thuyết sóng cùng hạt nói tranh luận từ ánh sáng màu sắc căn này dây dẫn nộ dẫn hỏa. Cũng bởi vì Thomas các hạ lý luận, chúng ta triển khai kịch liệt tranh luận. Về sau, Vật lý học viện viện trưởng, ta giáo viên nhà nghiên cứu chân lý họ phía dưới, cùng Thomas ngài lẫn nhau mười phần tưởng thức, hơn nữa trao đổi đối quan bản tính các nhìn. Nhưng là ta giáo viên họ quan điểm càng có khuynh hướng sóng. Vậy vậy hắn và Thomas ngồi ở giữa sinh ra bất đồng. Chính là loại này bất đồng kích phát học giáo viên đối với vật lý quang học mãnh liệt nhiệt huyết. Nói đến đây, Lệ Cơ mỉm cười, hướng về phía phía dưới họp cùng Thomas gật đầu ra hiệu. Họp cùng Thomas cũng đối Lệ Cơ gật đầu, chỉ bất quá hắn hai biểu lộ hơi cứng nhắc, không có chút nào mồm lễ cỡ bên trong loại kia lẫn nhau mười phần thưởng thức dáng vẻ. Lệ Cơ không đi quản trong hai người tâm hoạt động là cái gì, tiếp tục nói, họ viện phía, phía dưới lặp lại Thomas các hạ quang học thí nghiệm. Hắn cẩn thận nghiên cứu quang học thí nghiệm cùng ghi mã thí nghiệm, cho rằng trong đó có rất nhiều hiện tượng cũng là hạt nhỏ nói không cách nào giải thích. Vậy vậy đưa ra ba động học thuyết tương đối hoàn chỉnh lý luận. Tiếp đó, liền cho tới bây giờ. Đầu chương xong, chương 756, học thuyết là cần nghiệm chứng chương 756, học thuyết là cần nghiệm chứng tại lịch cờ giảng thuật thời điểm, phía sau hắn đủ loại dụng cụ cũng đang không ngừng biến hóa. Diễn xạ thí nghiệm, ánh sáng sự tán sắc thí nghiệm, máy móc sóng lý luận, lê cờ y nhất giản thuật, đồng thời dụng cụ từng việc biến hóa, thể hiện ra những thí nghiệm này kết quả. Thế là trên sân xuất hiện tình hình gì? Ngay từ đầu thí nghiệm, quan một chút là hạng, nhưng bọn học sinh nhóm tìm không ra thí nghiệm điểm chỉ cảm thấy quang quả thật là hạt, sau đó lại độ thí nghiệm, quang như thế nào lại biến thành sóng, thế là bọn học sinh lại cho rằng quang giống như hẳn là sóng. Dạng này nhiều lần xuống, các học sinh bị khiến cho đầu góc choáng váng. Đương nhiên, số đông vật lý học viện học sinh cũng là biết đến, hơn nữa cũng có ủng hộ học thuyết. Ta đã sớm nói, ánh sáng liền là hạt. Chúng ta viện trưởng rất ý tứ chuẩn. Không sai, diễn xạ thí nghiệm chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao? Ánh sáng chính là hạt. Ta nói. Một chút ủng hộ hạt ánh sáng học thuyết học sinh phát sinh đáp lại cờ thí nghiệm. Chỉ là hạt nhất phái học sinh tại lệnh cờ tiến hành hạt thí nghiệm thời điểm bắt đầu la ầm lên. Tiếp đó tới rồi khác thí nghiệm, lại có một số người khác bắt đầu ầm ĩ xem, xem cái gì gọi là thí nghiệm. Đây mới là thí nghiệm. Không sai. Loại này chứng minh chỉ là chấn động thí nghiệm mới thật sự là chân lý. Đúng. Cái này mới là chân lý. Máy móc sóng. Hạt. Đó là dị đoan. Đó là gian ác. Đó là sát đoạn. Trên lầu, tán thành. Tán thành. ủng hộ sóng ánh sáng học thuyết học sinh cũng không ít, hai bên học sinh bắt đầu dùm beng. Chó má gì học thuyết. Không có con mắt sao? Xem cái kia rõ ràng đợt sóng, ngươi nằm mơ đi, rõ ràng như vậy hạt hiện tượng ngươi nói với ta đây là sóng, cho nên nói các ngươi là ngư nhân học phái, bởi vì các ngươi trí thông minh giống như ngư nhân. Nếu như nói chúng ta giống như ngư nhân, các ngươi liền cùng ngư nhân chân chỉ như thế, chỉ là hạt, chỉ là sóng. Hai bên tại Lệ Cợ tiến hành thí nghiệm cùng diễn giảng bắt đầu ở chỗ ấy nước bọn chiến rồi. Đương nhiên, làm vì trước nhập giả, một bên nghe giảng một bên cãi nhau là chuyện rất dễ dàng. Bất quá bọn hắn cái nhau đồng thời không hành hướng Lệ Cợ diễn thuyết, bởi vì có tương ứng ngăn cách phát triển. Mặc dù Lịch Cờ cũng có thể từ phía dưới người xem biểu lộ cùng ý niệm, có thể đoán được bọn hắn tại tranh luận cái gì. Kết quả là, theo diễn thuyết cùng thí nghiệm tiến hành, Lịch Cờ cũng chậm chậm nói ra câu nói kế tiếp. Do đó, trước mắt mà nói chính là với ông ngoại cùng Thomas ngài cầm đầu hai cái học tuyết, tức chỉ là hạt hoặc chỉ là sóng. Lịch Cợ giới thiệu xong toàn bộ quan vu quang tranh luận lịch sử. Vật lý học, hóa học, sinh vật học, toán học, công học chờ một chút một đống lớn lý công việc tự nhiên loại học thuyết đấu tranh lịch sử, có một vô cùng điển hình mặt tụ. Cái gì là tụ? Thuật ý, người nói chỉ là hạt. Vậy thì tốt. Ta nhất định muốn chứng minh ra chỉ là ba động. Ta sẽ vận dụng ta tất cả thông minh tài trí, đem ta suốt đời sở học dung hội quân thông, tiếp đó đang học nói lên đánh bạn ngươi. Ngươi nói tại đồng dạng toán học dưới điều kiện 1 1 tương đương 3, vậy ta liền lấy ra sự thật tới nói cho ngươi tương đương hai. Toán học bên trên đúng chính là đúng, sai chính là sai, không có văn học như vậy bừa buộn, cái gì cũng có đúng hay không. Hơn nữa cùng chính trị lịch sử không tầm thường. Rất nhiều lịch sử lúc nào cũng từ lợi ích để cân nhắc. Nếu như là chính trị, có lẽ các nhà khoa học cũng sẽ không vận dụng thông minh tài trí, mà là vận dụng nhân mạch, mưu cùng nắm đấm tới nhường đối thủ khuất phụm, nhưng mà trên khoa học, một cộng một liền là tương đương hai, người dù cho dao gác ở trên cổ, vẫn là trở tại 2. Lam Tinh chính là vây vòng quanh thái dương chuyển, ngươi giết quang tất cả thuyết điệu tâm người phản đối, Lam Tinh cùng mặt trời công truyện sinh hoạt cũng sẽ không thay đổi. Đừng nói giết sạch tất cả học thuyết người phản đối rồi, chính là giết sạch chỗ có sinh mệnh, có lẽ Lam Tinh cùng mặt trời vật lý quy luật vận hành cũng rất khó sửa đổi. Cho nên nói, đây chính là khoa học lịch sử bị lực. Cái này cũng khiến cho khoa học lịch sử cũng không có như vậy ba văn bị quyệt lại phức tạp, ngược lại thuần túy vô cùng, cũng đồng dạng làm cho người mê muội lý cớ đồng dạng mê muội tại khoa học lịch sử, bất kể là kiếp trước vẫn là nạ sen, cũng tỉ như nạ sen, Học cùng Thomas, rõ ràng có thể dùng nắm đấm đến giải quyết hai đúng ai sai vấn đề, giống như đại đa số người văn lịch sử đồng dạng. Ai mạnh, người đó liền có thể điên đảo hắc bạch, chỉ hiệu bảo ngựa. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác phải dùng đơn giản nhất cũng là khó khăn nhất phương thức. Đó chính là chứng minh chính mình học thuyết tính chính xác, lấy cái lại đối diện phương thức, nhường phía trước thua tâm phục khẩu phục. Đồng dạng, coi như tại dạng này quá trình bên trong thua, bọn hắn cũng sẽ tâm phục khẩu phục, hơn nữa cần phải học hỏi nhiều hơn. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn thua không phải là bởi vì đối phương cải biến phát tắc, mà là bởi vì đối phương thông qua nghiên cứu và thí nghiệm phát hiện phát tác. Dạng này nhà khoa học cũng làm cho người kính trọng. Đương nhiên, nếu như Lễ Cở nếu là lộng cái phó giáo sư gì, chuyển thụ, viện sư tấn thang quy định, có lợi ích rồi rắm, nói không chừng họp cùng Thomas sẽ đem đầu góc đều đánh ra. Ngược lại đầu góc đánh ra cũng không có việc gì, nguyên tố thể cũng sẽ không chết, chính là khó coi. Hoặc chính là Lễ cờ làm ra quy định, tiếp đó từng cái muốn tấn thang viện sư đều phải lấy hai điều thuốc, lấy hai bình rượu tới gặp hắn. Đây chính là nghiên cứu khoa học thuần túy tính chất. Thuần túy tính chất là thuần túy nghiên cứu, giống như hai người đánh hoàng gia vinh quang tranh thắng bại đầu dạng, không có có lợi ích rồi giám mới là thuần túy. Nhưng mà nếu như nói cho ngươi, đối diện là người nào người đó nhà ai công tử, hay là bại bởi phía trước liền có thể được bao nhiêu tiền, tấn thăng, cái gì cương vị, chữa trị tật bệnh gì các loại. Vậy ngươi liền không nhất định muốn thắng rồi, bởi vì ngươi thắng thua đã vượt ra khỏi quy tắc trò chơi, sử dụng là bên ngoài sân bị tắc. Cho nên cái này cũng là lợi cợ không có làm chó má gì dưới quẻ nghiên cứu khoa học tấn thăng quy định một dạng. Mà lúc này Lệnh cớ cuối cùng cũng bắt đầu giảng thuật hắn hai tượng tính chất học thuyết, do đó, chư vị đồng học, các lao sư, các ngươi nghe được những tin tức này các ngươi nghĩ cái gì? Lệnh cớ nhìn về phía tất cả người xem, tiếp đó dừng một chút, vừa tiếp tục nói, nhìn thí nghiệm các ngươi có phải hay không trong đầu đi theo qua qua một lần, đã cảm thấy cái nào đó thí nghiệm phù hợp hơn ngươi cho là logic? Phù hợp hơn ngươi cho là lý luận. Dưới loại tình huống này, có đồng học cũng sẽ tính toán đi suy xét cái kêu học thuyết logic, nhưng mà cuối cùng lại nghĩa vô phản cố gia nhập vào trò ở mình học thuyết. Mà còn không là vấn đề có ở đây không? Lê Cở lời nói để cho phía dưới thanh âm vì đó nhất tính. Cái này cái này là vấn đề. Một chút thầy cho mê mang, cũng có một chút thầy cho lộ ra vẻ chợ hiểu. Chân lý là cần chứng minh hoặc chứng nhận ngụ. Lê Cở đảo mắt toàn trường, gan từng chưa nói ra, âm thanh kiên định hữu lực, các ngươi xem như học giả, tại nghe đến mấy cái này thí nghiệm thời điểm phải chăng có cùng với đi đếm thử thí nghiệm. Phải chăng có đếm thử đi suy xét tân phương pháp chứng minh. Ta giáo viên, ban đầu ở ta cấp 15 tấn thăng thời điểm dạy dỗ điều này cũng làm cho ta lợi tất cả đời. Hắn hỏi ta Ngươi cũng là ở nghe người khác nói cấp 15 phải làm như thế nào như thế nào tấn thăng, như thế nào như thế nào tấn thăng đối với mình có chỗ tốt. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới đi thực tiễn? Người khác nói lời nói, liền xem như vô miên đại để nói, liền xem như án giờ hiệu nói, thì nhất định là đúng sao? Các ngươi không có đi thực tiễn, thật xác định chính mình ủng hộ học thuyết là đúng sao? Tấu chương xong, chương 757, quang điện hiệu ứng cùng lỷ cờ phương trình. Chương 757, quang điện hiệu ứng cùng lỷ cờ phương trình. Do lỷ cờ đinh thái nhất ngốc. Hắn tại đột phá cấp 15 phía trước, giờ chính xác đã nói với hắn. Hắn đã đột phá trước, Vô Miên đại đế, Dùi Văn, hoặc gì cả các loại đều đã nói với hắn như thế nào đột phá cấp 15. Hắn có thể xác định, mỗi người chính xác đều là vì hắn lo nghĩ. Chỉ bất quá khi đó chính hắn phản một cái kiếp trước thường xuyên phạm sai lầm, đó chính là quá mức cùng nhau tin trưởng bối của mình. Ở kiếp trước, bất kể là thân người hay là sư trưởng, nhiều khi cũng là lấy chính mình chủ quan góc nhìn hình thành kinh nghiệm cùng phán đoán dạy vào hậu nhân. Một số thời khắc là đúng, bởi vì bọn họ kinh nghiệm quả thật có tác dụng. Nhưng là một số thời khắc không thể nghi ngờ là sai. Tóm lại phải có từ phán đoán của ta cùng thực tiễn phương pháp, không thể bị một câu kia vì tốt cho người mà giam cầm tầm mắt của mình cùng trả thù, hoặc là trực tiếp phủ định mình chứng kiến hết hãy. Cự tuyệt kinh nghiệm chủ nghĩa cùng chủ nghĩa giáo điều. Mà lúc này, Lợi Cờn muốn dạy dỗ mọi người cũng là như thế. Không thể không nói, rất nhiều học sinh kỳ thực cũng có chút mù gật theo. Vì cái gì nói mù gật theo? Không phải nói bọn hắn tại trong thí nghiệm không có suy xét, mà là không có mình suy xét. Người khác nói cái thí nghiệm này có thể chứng minh chỉ là hạn, tiếp đó bọn hắn liền phán đoán một chút thí nghiệm có sai hay không, không sai, vậy thì tin tưởng Người khác nói cái kia thí nghiệm có thể chứng minh chỉ là sóng, kết quả bọn hắn phán đoán một chút, cũng cảm thấy chính xác không sai. Nhưng là bọn hắn không để mắt đến một cái cứ điểm, chỉ là hạt vẫn là sóng, xem như học giả, chẳng lẽ không phải hẳn là chính mình suy xét như thế nào đi quan chắc, như thế nào phán đoán sau. Thế gian cũng không phải nói chỉ có một loại thí nghiệm có thể tới chứng minh chỉ là hạt hoặc là sóng. Cái định, vì học giả, khi nhìn đến người khác thí nghiệm phía sau chẳng lẽ không phải có chỗ dẫn dắt, tiếp đó suy tư một cái khác có thể chứng minh thí nghiệm phương pháp sao? Giống như ban đầu án giờ hữu nói tới, lệnh cớ làm một học giả bên cạnh tương giả. Chẳng lẽ không thể tự kiểm chế đi thí nghiệm một chút, nhìn một chút như thế nào đột phá cấp 15 mới là tốt nhất sao? Người khác từ đầu đến cuối là của người khác. Do đó, lợi cơ lúc này lời nói vô cùng nhường đáng người được lợi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hiệu trưởng lời nói quả nhiên là như vậy làm cho người suy nghĩ sâu sắc ra. Ta, ta đột phá, ta cũng vậy, ta không xa. Dĩ vãn một chút thí nghiệm, quả nhiên còn nghi vấn quá nhiều a. Làm cho người rất chấn kinh, làm cho người rất kính để khiến cho ta hiểu ra a. Đừng nói học sinh, lúc này các lão sư dạy các công nhân viên cùng với đủ loại tới chơi nhân viên, đều cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc này, Lệ Cở cũng cuối cùng nói ra hắn hôm nay cái cuối cùng thí nghiệm. Cuối cùng, ta làm tiếp cái cuối cùng thí nghiệm, nghĩa là chứng minh chỉ là hạt vẫn là sóng thí nghiệm. Nhưng mà, chư vị, nói đến đây, Lệ Cở ngữ khí hơi nghiêm túc một chút, ta làm cái thí nghiệm này, chỉ là ủy nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, cũng không phải quyền uy, cũng không có nghĩa là ta làm ra đồ vật thì nhất định là chân lý. Không duy bên trên, không duy thường, chỉ duy thực. Đây mới thật sự là học giả." Nói, Lệ Cở phất, phất tay, bắt đầu nghiên cứu Hắn phải làm thí nghiệm là cái gì? Khe đôi quan hệ thí nghiệm. Lệ cờ sau lưng những dụng cụ kia bắt đầu biến hóa. Muốn chứng minh lượng tính sóng hạt, chủ yếu là dương thị thí nghiệm khe kép. Nghĩa là đem một chi ngọn nến đặt ở dương ra một cái lỗ nhỏ giấy phía trước, như vậy thì tạo thành một cái cứ điểm nguồn sáng. Từ một cái cứ điểm phát ra nguồn sáng, tại giấy đằng sau lại thả một trang giấy, bất đồng chính là tờ thứ hai bên trên mở hai đạo song song hẹp khe hở. Từ trong tiểu khủng bắn ra quang xuyên qua hai đạo hẹp khe hở ném đến trên màn hình, liền sẽ hình thành một luật minh, ám thay nhau đường vân, đây chính là mọi người đều biết khe đôi quan hệ đường vân. Ở phía trước là từ trường nào thì bắt đầu, các nhà khoa học phát hiện lưỡng tính sóng hạt. Đây chính là chạy không khỏi một nhân vật, Alan vật thích bởi vì tư. Alan vật instein đối với vuông quang điện hiệu ứng dùng hết chết khái niệm để giải thích, nhà vật lý học bắt đầu ý thức được sóng ánh sáng cố có sóng chấn động cùng hạ xong trọng tính chất. Mà tại sau đó de bờ rồ lý đưa ra vật chất sóng giả thuyết, hắn chủ trương hết thể vật chất đều có lượng tính sóng hạt, tức cố có sóng chấn động cùng hạ xong trọng tính chất. Căn cứ vào de bờ rồ lý thuyết, điện tử là hẳn là sẽ có quan hệ cùng diễn xạ mấy người bà động như Sau đó Đạm Vĩ ròng cùng cách cuối cùng thiết kế cùng hoàn thành Đạm vị ròng cách cuối cùng thí nghiệm thành công xác nhận re bờ rồ lì giả thuyết. Theo lý thuyết, quan quả thật lộ ra hai loại tính chất. Mà lúc này, nhìn xem lì cở sau lưng đủ loại dụng cụ thí nghiệm, phía dưới hai cái học phái nhân dần dần có chút ngồi không yên. Cái này đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Quang minh minh chính là sóng điện từ a. Tại sao là hạt? Không đúng. Cũng có bức sóng. Loại này quan chắc kết quả. Loại này quan chắc kết quả. Các học sinh xôn xao, đặc biệt là vật lý học môn sinh. Ma Liker, lúc này không chỉ làm thí nghiệm khép kín còn cùng tiến hành các thí nghiệm quang điện hiệu ứng, vật chất sóng. Thế là, lực cơ giảng giải âm thanh trực tiếp áp đảo hết thảy. Đến từ trái phía trên quang tử va chạm đến đồng hồ kim loại mặt, đem điện tử trục xuất đồng hồ kim loại mặt, hơn nữa phía bên phải phía trên rời đi. Ta cho rằng, chiếu xạ trùm sáng tại đồng hồ kim loại mặt làm cho hắn bắn ra điện tử hiệu ứng, bắn ra cân điện tử vì quang điện tử. Đương nhiên, vì sinh ra quang điện hiệu ứng, quang tần suất nhất thiết phải vượt qua kim loại vật chất đặc thù tần suất, nghĩa là giới hạn thấp nhất tần suất. Nếu ví dụ mà nói, chiếu xạ tia độ rất yếu ớt lam quang buộc tại giác, ca đồng hồ kim loại mặt, chỉ cần tần suất lớn hơn hắn giới hạn thấp nhất tần suất, liền có thể khiến cho bắn ra quang điện tử, nhưng mà vô luận tia độ mãnh liệt bực nào hồng quan bộ, một khi tần suất nhỏ hơn giác ca, kim loại cực hạn tần suất, liền không cách nào thúc đẩy hắn bắn ra quang điện tử. Mà căn cứ vào ánh sáng thuyết sóng, quan ba tia độ hoặc biên độ sóng đối ứng tại mang theo năng lượng, cho nên tia độ rất mãnh liệt chùm sáng nhất định có thể cung cấp càng nhiều năng lượng đem điện tử trục suất, nhưng mà sự thật cùng kinh điển lý luận mong muốn trùng hợp tương phản. Lệ dừng lại ngừng lại, nói điện hiệu ứng lý luận sau tiếp tục nói, ta cho rằng, chùm sáng là một đám ly tán lượng tử. Hiện tượng là quang tử, nó tính liên tục ba động. Từ hạt thể phóng xạ định luật nhìn, ta suy luận, tạo thành quang thúc mỗi một cái quang tử có năng lượng e đẳng tại tần suất nhân với một cái hàng số, tức lực cờ hàng số, cuối cùng ta làm ra lý cờ quang điện phương trình. Giặc lý cỡ vẫn tại ổn định vật lực. Cho tới nay, chưa bao giờ có trí tuệ sinh mệnh trực tiếp quan trắc đến hạt tại cùng thời khắc đó biểu hiện ra sóng cùng hạt hình thái, nhiều nhất là có người lý luận suy luận cùng phỏng đoán. Mà giờ khắc này, theo lý cờ giảng thuật, toàn bộ nạ xẻn tinh cầu hệ tinh bích cũng sẽ ra tương ứng biến hóa. long long. Trước đây không lâu mới phát sinh qua biến hóa hệ tinh bích Tại Lợi Cơ lúc nói chuyện bắt đầu kinh khủng rung động. Liên tiếp mấy đầu pháp tắc như ẩn như hiện, thậm chí trong đó có pháp tắc trực tiếp liên thông đứng lên, Phàm Phật muốn tiến thêm một bước hình thành quy tắc. Thậm chí tựa hồ ẩn ẩn còn ảnh hưởng đến pháp tắc các bạn. Nasen, thời tiết thay đổi. Thấu chương xong, chương 758, 8 tên giáo viên nổ đầu. Chương 758, 8 tên giáo viên nổ đầu. Tất cả cái thế lực đều có người thường xuyên đang chăm chú hệ tinh bích biến hóa, chủ yếu là nên biết được có hay không chỗ để chuyển kỳ các loại sinh ra. Đến nơi phát hiện mới pháp tắc, cái này ngược lại mà rất ít quan sát được. Đương nhiên, cái này lúc trước, tại lịch Cở làm giàu sau đó, nghĩa là từ học thành truyền kỳ bắt đầu, hệ tinh bích liền bắt đầu lúc chiều dài cực kỳ nho nhỏ biến hóa. Do đó, nguyên bản nhàm chán công việc đã ở những năm gần đây biến càng ngày càng thú vị. Đương nhiên, nhàm chán quy vô trò chuyện, có duyên về có duyên, bọn hắn nên ghi chép hay là muốn ghi chép. Đầu này pháp tắc mau ra đây, hẳn là mới pháp tắc. Loại ba động này chắc chắn không phải có người tấn thăng truyền kỳ, nhất định là có pháp mới tắc thì. Nói nhảm. Được rồi, ta phải mau đi hồi báo cho cùng thể tinh bích ủy ban mới được. Có ba người tùy thời ở trên không chung cái nào đó lơ lửng trong kiến trúc trông coi, chuyên môn giám sát hệ tinh bí. Lúc này có một lao hầu tại xác nhận pháp tắc ba động là tới từ mới sinh thành pháp tắc hay là có người đột phá truyền kỳ, chủ thể. Tại sao khi xác nhận, lao hửu đội vàng lái đại hoang thành xuất phẩm phi hành vật, muốn đi nạ xển bận mệnh cùng thể tổng bộ, nghĩa là trong được sâu, cho tương ứng ủy ban đi hồi báo. Mới pháp tắc tăng thêm thế nhưng là rất trọng đại tình huống, so sinh ra truyền kỳ hoặc thần minh còn nặng đại. có lợi cùng đại hoang đại tại, đến mức xuất hiện qua nhiều lần mới pháp tắc gia tăng tình huống. Nhưng là đối với nạ xển tôi nói Xét tất tăng thêm rất có ý nghĩa, điều này đại biểu về sau các chức nghiệp giả lại nhiều một đầu có thể đi con đường, chỉ cần nỗ ra một đầu hoàn chỉnh phát tác, liền có thể tấn thăng truyền kỳ. Đã từng, nà sen viễn cổ thời đại, tấn thăng truyền kỳ có lẽ chỉ có thể giống phía trước gọi như thế, nhìn chằm chằm vào lôi điện nhìn, thậm chí liếm một chút người một chút, tốn mấy trăm năm, lấy tính toán tới lý giải lôi điện phát tác. Nhưng là bây giờ đâu. Người trước đi học tiểu học, lại đi học trung học, cuối cùng thi vào đại oang đại học. Tiếp đó tại đại oang đại học bên trong, nghiên cứu học mở đích điện tử học trường chính học, mượn nhờ đủ loại dụng cụ tới lý giải cuối cùng liền có cơ hội đột phá chuyên kỳ, mỗi nhiều một đầu đại hoang thức phát tắc, cũng có thể cho nạ xèn tăng thêm một cái thậm chí nhiều tên chuyên kỳ. Đây chính là đại hoang thức phép cắt tầm quan trọng, mà ở bên ngoài pháp tắc biến động lúc, đại hoang đại học giờ học công khai vẫn tại bình ổn vận hành. Lê Cờ đứng trên bục giảng, giọng nói trong trẻo, nếu như quang tử tần suất lớn hơn vật chất cực hạn tần suất, tác thì cái này quang tử có đầy đủ năng lượng tới vượt qua xuất gia công, làm cho được một cái điện tử bỏ trốn, tạm thành quang điện hiệu ứng. Quang điện tử năng lượng chỉ cùng tần suất có liên quan, mà cùng tia độ không quan hệ. Mặc dù lang quang kia độ rất yếu ớt, chỉ cần tần suất đầy đủ cao, tắc thì sẽ sinh ra một chút cao năng lượng quang tử tới thúc đẩy gò bó điện tử bỏ trốn. Cứ việc hồng quang kia độ rất mấy liệt, bởi vì tần suất quá thấp, không cách nào cho ra cái gì cao năng lượng quang tử tới thúc đẩy gò bó điện tử bỏ trốn. Lê cờ Y bên cạnh giản thuật, sau lưng một cách tự nhiên có thiết bị tại đi theo tiếng nói của hắn chịu hắn thao túng. Hơn nữa đến lúc này, đã không chỉ là dụng cụ thí nghiệp rồi, phía sau hắn còn có một mặt to lớn bằng đen. Trên bảng đen có phấn viết mình tại viết từng hàng toán học công thức, vật lý công thức cùng với suy luận quá trình. Cuối cùng, lễ cờ giờ học công khai cũng nên đón hồi cuối. Lại thêm từ mạ ủy cho hệ phương trình, không cách nào suy luận ra hai cái này luật thuật, cho nên ngoại trừ ba động tính chất bên ngoài, quang cũng có hạt tính chất. Ta xưng là Quang đích ba lập nhị tự tính. Vừa dứt tiếng, trên bầu trời chuyển đến từng trận rung động thanh âm. Thanh âm vĩ đại vô hình. Mặc dù mọi người, người nghe nghe không được trên bầu trời âm thanh, thế nhưng là lờ mờ có thể cảm giác được loại kia trên bầu trời biến hóa. Ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt. Cái này đã dao động rất nhiều liên quan chức nghiệp giả căn cơ. Một nhóm người ngay từ đầu kiên định cho rằng chỉ là hạt Cho nên ngày bình thường hấp thu quang nguyên tố cái gì cũng là rất tự nhiên, tự nhiên không tiếp thụ được chính mình hấp thu hạt ánh sáng lại còn cố có sóng chấn động tính chất. Cái này giống, ngươi một mực ăn kem ly, nhưng mà đằng sau mới biết mình ăn kem ly nhưng thật ra là kem ly bị phân chỉ là. Giết người chu tâm A. Không thể. Ngay tại lịch cờ vừa giất lời không lâu, đều không cần nhìn có hay không pháp tắt xuất hiện, hiện trường trực tiếp liền có một cái nữ giáo viên đứng lên, còn chưa kịp nói ra có thể chữa liền nghe một tiếng vang thật lớn. Ẩm. Cái này nữ lao sư trong mắt thả ra lượng lớn qua mang, tại loại ánh sáng này bên trong nguyên cái đầu sọ đều nổ bể ra tới nhận thức dao động linh hồn không gian phá thoái Ấm, ẩm ẩ ẩ liên tục 8 tiếng nổ 8 vị nguyên tố cấp tồ tại 10 cường giả cấp 5 say mê nghiên cứu ánh sáng học giả liền trực tiếp ở dưới con mắt mọi người bề đầu cũng may hiện trường không ít người họ trực tiếp phát tay đem cái này 8 vị lao sư thi thể rời khỏi ngoài phòng học 8 vị cơ giả vậy mà trực tiếp chết. hơn nữa không phải loại kiê nhục thể tử vong mà là trực tiếp từ linh hồn phương diện liền bắt đầu cho bù Lệnh Nghị phân giáo viên vậy mà nhận thức bệnh nát, còn có mà en chuyển thụ. Hắn nhưng là thành danh mấy trăm năm lưu đầu nhân tộc cường giả, đội danh vưỡng bình. Không thôi, vị nào 18 cấp xương lang giáo viên nghe nói còn là một cái tiểu gia tộc thần hô mệnh. Nhiều như vậy giáo viên, tám cái a, tám cái. Cái này đây không có khả năng. Còn tại Đẳng Tiên Nhi nói không thể nào. Người có phải hay không suy nghĩ tương lai cũng như vậy bị một tiết giờ học công khai mà đồ đầu. Các học sinh nghị luận ẩm ý quá kích thích. Bọn hắn xem như học sinh, nhận thức thế giới còn không có theo linh hồn không gian cô hóa. Cho nên chẳng qua là cảm thấy rung động chỉ là. Nhưng là đối với bọn họ các lao sư cũng không giống nhau. Giống như tranh luận rất lâu ánh sáng sóng hạt tính chất, các lao sư nói như vậy cũng có riêng phần mình ủng hộ học thuyết. Lúc này lại bởi vì lượng tính sóng hạt mà trực tiếp bề đầu. Bất quá mặc dù kích động, nhưng mà loại kia máu rầm rề thảm tượng cũng khiến người sợ hãi. Nghe tiếng giờ học công khai sẽ chết. Cái này mẹ nó, về sau ai còn dám làm giáo viên? Bất quá bọn học sinh cũng biết, chết giáo viên nhất định là loại kia nhận thức thế giới cố hóa, không chấp nhận bất kỳ biến hóa nào giáo viên. Phạm Lai trong lòng còn tồn đang nghi ngờ cho là mình không có nắm giữ chân lý, cho là mình chân lý có khả năng bị lật đổ người, đều khó có khả năng trực tiếp bề đấu. Mà lúc này, Lệ Cở cũng mở miệng, đối với thí nghiệm khe khép, kỳ thực còn rất nhiều đồ vật có thể khai quật. Dĩ như rồi, cơ hội tất cả thí nghiệm đều có thể khai có chỗ. Nhưng mà, ta hy vọng Đại Bang Đại học các lao sư, các bạn học nhất định muốn hiểu rõ một chút. Bất luận cái gì khoa học định lý, cũng có thể bị lật đổ. Chú ý, là có thể, mà không phải là nhất định. Do đó, bảo trì khiêm tốn, bảo trì hoài nghi, bảo trì tìm tòi. Tới đại học làm giáo viên cũng không phải bạn sự lại các không phải tìm một chỗ dưỡng Lao. Nếu như không có bảo chí nhất định tiên tiến tính chất, rất có thể bỗng dưng một ngày liền sẽ nhận thức thế giới cố hóa, tiếp đó bị nổ đầu. Tấu chương xong, chương 759, kỹ năng tốc độ ánh sáng. Chương 759, kỹ năng tốc độ ánh sáng. Có 8 vị lão sư chết là bởi vì nhận thức thế giới cố hóa, đến mức linh hồn không gian sụp đổ cho bùi. Đây quả thực là gieo gió gặt bão. Vì cái gì? Phải biết, tại nhập học phía trước, kỳ thực lịch cỡ muốn diễn giảng nội dung chủ yếu liền đã tiết lộ ra ngoài, chính là quan vu quang lượng tính sáng hạt. Nếu đều biết lý cờ lão nhân ra ông ta muốn giảng khóa, hơn nữa nói vẫn là quang đích ba lập nhị tự tính, trong lòng còn dám như vậy cố chấp cho là mình thấy tức là chân lý. Hôm loại này cố chấp đi tới lớp học, tại kiến thức đến lý cờ giảng giải sau đó trực tiếp nổ đầu, cái này cũng không tính là ngu ngốc. Hơn nữa từ Đại Hoang Đại học từ khai sáng ngày sừng sức đến bây giờ có thể nói từ vừa mới bắt đầu lý cờ liền tuyên dương qua tương ứng thái độ. Bảo trì hoài nghi, bảo trì suy xét, bảo trì chủ quan cùng khách quan. Dưới tình huống như vậy gặp chuyện không may, đó cũng không có biện pháp, ít nhất hai đều nói cũng không được gì. Bất quá Lễ Cờ lúc này cũng không có rất đi tình, mà làm mở miệng nói, mới bị lao sư hậu sự an bài tốt, nhưng mà trừ bị, thỉnh nhất định nhớ kỹ bảo trì chân chính học giả tâm tính. Nói xong một lần cuối cùng quyên bảo, Lễ Cờ phất phất tay, sau lưng nguyên bản đang tại thí nghiệm thiết bị tiến hành tầng cuối cùng biến hóa, tiếp đó từng việc bị thu hồi hắn không gian giới chỉ. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, những cái kia đang tại thí nghiệm thiết bị xuất hiện một chút không đáng kể biến động, kết quả thí nghiệm cũng là như thế. Đây vốn là thông thường một màn, thế nhưng là bị phía dưới rất nhiều người thấy được. Học sinh bình thường nhóm không có phản ứng, nhưng là rất nhiều giáo viên lại có cảm giác Vậy đó là cái gì? Một vị truyền thụ hắc ám học sói băng phương bắc, giáo viên nhịn không được đứng thẳng người lên, rủi rủi con mắt, hoàn toàn kết quả khác nhau. Cái này xương Lang giáo viên bên cạnh lao hổ bộ giáng tiếng của lao sư bên trong nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. Bên cạnh học sinh lúc này hiếu kỳ nói, "Giáo viên, người đang nói cái gì? Ý của ngươi là hiệu trưởng tiên sinh thí nghiệm sai lầm sao?" "Không, hiệu trưởng không sai." Lao ẩu nếp nhăn trên mặt gắt gao nhét chung một chỗ, phảng phất mặt buồn rười tiếp đó tự lẩm bẩm, "Thế nhưng là, vừa mới loại kia kỳ quái ảnh hưởng, lang ngoại ý muốn, vẫn là, ngoại ý muốn gì?" Học sinh lúc này một mặt hiếu kỳ, bởi vì lao ổ thanh niên nói chuyện càng ngày càng đỏ, không nghe thấy. Bất quá cái này học sinh hay là tiếp tục nói, "Giáo viên, ngươi nói ngoại ý muốn có phải hay không là hiệu trưởng tiên sinh chuyên môn ngoài ý muốn cho các ngươi thấy?" Hiệu trưởng tiên sinh không phải nói sao? Thí nghiệm khe kép ký tực còn rất nhiều đồ vật không có khai quật, liền. "Giáo viên." "Giáo viên." Đang nói, học sinh liền thấy mình giáo viên bay thẳng đứng lên, hướng về cửa ra vào bay đi. Chính là bên cạnh cái kia xương lang giáo viên cũng là như thế, lập tức bay lượn ra ngoài. Cùng lúc đó, có 10 cái giáo viên cũng đồng thời bay lên mục tiêu cũng là cửa ra vào, bọn hắn muốn trở về. À cái này rất nhiều học sinh không rõ ràng cho lắm, không biết mình giáo viên vì cái gì giảng này. Nhưng mà lúc này đứng trên bục giảng liền cơ mỉm cười, sau đó mới lấy ra dung nham cửa trượng, chuyển tống rời đi căn phòng học này. Khe đôi quan hệ thí nghiệm là cái gì? Nếu như chùm sáng là từ kinh điện hạt tạo thành, đem chùm sáng chiếu xạ tại một đầu hẹp khe hở, thông qua hẹp khe hở về sau, xung kích tại giò xét bình phong, thì tại giò xét xạ bình phong hẳn là sẽ quan sát được đối ứng tại hẹp khe hở kích cùng hình dáng đi vẽ. Thế nhưng, giả thiết thực tế tiến hành đơn này khe hở thí nghiệm Giọ xét bình phong sẽ cho thấy diễn xạ hình vẽ, trùm sáng sẽ bị bày ra, hẹp khe hở càng nhỏ hỏi, các thì bày ra góc độ càng lớn. Tại giọ xét bình phong sẽ cho thấy, tại khu vực trung ương có một khối tương đối ánh sáng sáng tỏa mang, bên cạnh sấn thác hai khối tương đối ánh sáng ám đạm mang. Loại nếu như chùm sáng là từ kinh điện hạ tạo thành, đem chùm sáng chiếu xạ tại hai đầu lẫn nhau song song hẹp khe hở, thì tại giọ xét xạ bình phong hẳn là sẽ quan sát được hai cái đơn khe hở hình vẽ tổng hòa. Nhưng thực tế đồng thời không phải như vậy, tại giọ xét xạ bình phòng cho thấy một loạt sáng tỏ đường vân đạm đường vân xen nhau hình vẽ. Sử dụng thí nghiệm khe kép cùng đủ loại khác biệt diễn sinh biến bản tới kiểm thí đơn độc hạt vật lý hành vi, phương pháp kia đã trở thành kiệt tác tưởng nhớ muốn thí nghiệm, bởi vì nó có thể tinh tưởng nghiên cứu thảo luận cơ học lượng tử hạch tâm câu đố, nó biểu thị suất đối tại kết quả thí nghiệm lý luận dự đoán năng lực chỗ không thể tránh khỏi cơ sở tự hạn. Mà đồng thời, khe đôi quan hệ thí nghiệm còn rất nhiều biến bản. Mà chút biến bản còn có thể dọc theo rất nhiều rất nhiều ảnh hưởng lượng tử học, quang học lý luận, đơn độc hạt quan hệ hiện tượng, dò xét đường đi tí tức, thí nghiệm tẩy lượng tử vân vân. Hơn nữa trừ cái đó ra, trước trước vật lý học rất nhiều mạnh mẽ định lý, thí nghiệm, đoán Địch lý mấy người lúc này còn không có. Thì như tứ đại thần thú, lạm tự là sợ yêu, Sư Điền cho mèo, Rẽ nhỏ rùa đen, Ma ủy trợ yêu. Còn có hiệu ứng quan sát, thời gian nghịch lý, thuyết tương đối. Ba quát lịch cơ kỹ năng, nhiệt lực học mấy đại định luật đều là như thế. Mà lúc này, trở lại phòng làm việc của hiệu trưởng Lỷ Cơ mới nhắm mắt bắt đầu hấp thu nạ xẹt phản hồi. Đế tử vô quang Lưỡng tính sóng hạt phép tắc phản hồi vô cùng to lớn. Lại thêm hắn ma lực tích lũy rất nhanh, lúc này liền trực tiếp đột phá. Ông không khí run rẩy, Lỷ lại mở mắt lúc, trong con mắt có quang mang tản ra, phảng phất ngôi ánh sáng ánh sao cấp, truyền kỳ quân dự bị. Đây là có thể có chút hứa truyền kỳ vi năng cấp bậc. Đối với người khác mà nói, liều sống liều chết đi đến một bước này, đoán chừng không muốn biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, dùng bao nhiêu năm thời gian tinh lực mới được. Nhưng là đối với theo lễ cổ mà nói, mới mấy tuổi liền có thể nắm giữ thành tựu như vậy, tự nhiên không có như vậy đa sầu đá cảm, cũng không có bao nhiêu cảm khái. Đột phá, trong dữ liệu, cái kia đã đột phá. Không có đặc thù gì cảm giác. Nếu như là những người khác, đoán chừng đột phá muốn tới chỗ Du Đậu báo, tổ chức yến hội rồi. Đặc biệt là những quý tộc kia càng là như vậy. 10 cấp sau đó, đoán chừng mỗi lần thăng một cấp đều phải tổ chức yến hội, sớm yến, sớm bên trong yến, bên trong yến, tiệc tối, dạ yến. Mỗi cái thế lực cũng có dạng này người, thậm chí cũng không nói cấp 10 trở lên rồi, dưới 10 cấp mỗi một cấp đột phá đánh giá kế đô là như thế. Bất quá Lệ Cờ mặc dù là quý tộc, nhưng có phải hay không loại kia quý tộc. Mỗi ngày rất bận rộn, cái nào có thời gian đi sống phóng túng tổ chức yến hội a? Kiếm tiền quan trọng, trưởng thành quan trọng, phát triển quan trọng. Nghĩ tới đây, Lệ Cờ ánh mắt lóe lên. Ánh sáng. Rõ ràng cho đến trước mắt ánh sáng bản chất tốc độ ánh sáng liền có thể suy tính. Coi có, lý cở trong đầu suy xét, tiếp đó một cách tự nhiên xuất hiện một cái ở kiếp trước vật lý học bên trong hết sức quan trọng công nhiên bày tỏ. Phương trình khối lượng năng lượng. Được rồi, nếu trước thí tốc độ ánh sáng, tới rồi lĩnh cờ cái này cái cấp bậc, đã bắt đầu cân nhắc càng nhiều. Thì như nói trước nghiệp kỹ năng dung hợp, nhận học kỹ năng, quang học kỹ năng, hiệp sĩ kỹ năng, ba loại kỹ năng hợp nhất. Đến lúc đó, phát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt lực cờ, lấy tốc độ ánh sáng xung kích, tự thân hóa thành vũ khí khủng bố, ai chống đỡ phía trước liền đâm trên hay. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy dạng này tổ hợp kỹ năng phi thường của bố Bất quá đầu tiên phải làm chính là đếm thử khắc hoạta kỹ năng tốc độ ánh sáng thấu chương xong chương 760 khoa học tập san chương 760 khoa học tập san lời cỡ kỹ năng hiện tại vẫn luôn là nghi cặn ké kết quả tốc độ ánh sáng xung kích đứng lên có khi để vòng bảo hộ phòng ngự có lệ độ cùng mạnh bảo trì thu phát có trông về phía xa kỹ năng cũng có thể bảo chứng không chạy lại cũng có điện học kỹ năng có thể bảo chứng điện sinh học cho bá nghĩa là tư duy chuyển bá tốc độ nhường hắn suy nghĩ như điện lại thêm lôi đình bắc thịt cầu cùng vật lý xe đạp. Xung kích đứng lên, hắn tất nhiên là hủy diệt hết thảy đạt thảo. Ngồi tại hiệu trưởng trên đế, Ly Cở y bên cạnh suy tư, vừa đem vừa mới lĩnh ngộ quang đích ba lập nhị tượng tính cái này, nhất pháp tất chậm rãi khắc họa tại linh hồn trong không gian. Linh hồn trong không gian, tại tri thức huyết mạch phía trên, một mảnh mới tinh lá cây đang tại tạo ra. Mà Ly Cở linh hồn ảnh thu nhỏ đang trên lá cây khắc họa tương ứng đường vân. Ở cái này tiến lá phía dưới, có dòng giá 10 mảnh lá cây rỡ sinh huy. Mảnh thứ nhất, cơ học, hình dợt nước khí áp phòng bảo hộ. Đệ nhị, ba mảnh, nhiệt học, không độ Đệ đệứ năng mảnh nhiệt học mạnh Đệ lục 7 mảnh quang học chết sạn thứ 8 chí mảnh điện học điện sinh học. hắn điện sinh học kỹ năng là đằng sau lì cờ tân làm cho điện học kỹ năng cái này điện học kỹ năng không chỉ có thể đề cao ly cỡ cơ thể tốc độ phản ứng nhanh nghệ lực còn có thể đem hắn năng lượng trong cơ thể chuyển hóa làm khổng lồ điện năng vừa bạn có thể đối ứng không độ kỹ năng đến lúc đó không độ kỹ năng hút lấy mà đến năng lượng có thể chuyển hóa thành nhiệt lượng của sáng cũng có thể chuyển hóa thành lôi điện xem như rất thực dụng kỹ năng Mà lúc này, đệ thập phiến trên phiến lá kỹ năng đang tại khắc họa. Kỹ năng, tốc độ ánh sáng. Lệ cỡ giai đoạn hiện tại minh sắc ánh sáng bản chất cùng kiếp trước giống nhau là lượng tính sóng hạt sau đó, liền có thể dùng cái này tới khắc họa kỹ năng. Quan có lượng tính sóng hạt, bởi vậy vừa có thể đem nó coi như một loại sóng, cũng có thể đem nó nhìn thành một loại đặc thù hạt. Nó là từ điện trường cùng từ trường lẫn nhau kết hợp tác dụng phía sau chỗ sinh thành một loại chấn động hạt sóng, truyền bá của nó phương thức vị gọn sóng hình. Nhưng là vì cái gì tốc độ ánh sáng ở kiếp trước trong vũ trụ, ở kiếp trước trình độ khoa học kỹ thuật dưới, là tốc độ nhanh nhất. Cái này cũng là có nguyên nhân đầu tiên căn cứ vào chúng ta sở học cơ học trong tri thức có thể biết bất kỳ cái gì muốn di động vật thể đều cần một cái đủ mạnh lực tiến hành chàoo chống Cũng cụỉ như một cái thả ở trên mặt đất hòn đá nếu như người không đi kéo nó nó thì sẽ không động mà người kéo đá lực liền sẽ đối với đá vận động tình huống sinh ra ảnh hưởng cái này lực càng lớn như vậy hòn đá tốc độ di chuyển cũng liền càng nhanh bởi vì tại khoa học lĩnh vực định nghĩa quang tử đứng im chất lượng là không nhưng khi hắn bắt đầu vận động nó chất lượng năng lượng mấy người yếu tố liền lại không nừng tăng thêm bởi vậy chỉ cần là tại vũ trụ phạm vi bên trong Quang tử cũng sẽ không đứng im, chỉ có thể không ngừng vận động. Đồng thời bởi vì hắn tiếp cận không đích chất lượng, dẫn đến quang tử tại trong vũ trụ vận động là không cần dựa vào bất luận ngoại lực gì đấy, không cần tốn nhiều sức liền có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa tại chân không trong hoàn cảnh, tốc độ ánh sáng vẫn là hàng định, điều này cũng làm cho đại biểu, người quan sát cùng người thí nghiệm vô luận tiến hành như thế nào thí nghiệm tốc độ ánh sáng cũng là cố định không đổi. Mà nên tốc độ ánh sáng cùng bất luận cái gì tốc độ thêm vào lúc, hắn rất tốc độ giá trị cuối cùng vẫn mấy người quang nhanh chóng Cái này nghĩa là vì cái gì đem cầm lái ánh sáng đèn tin hướng ra phía ngoài vẫn không cách nào đạt đến vượt tốc độ ánh sáng yếu tố mấu chốt. Lúc này, lì cờ khắc họa kỹ năng đang là có thể nhường hắn tới gần cung cấp, thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng kỹ năng. Đương nhiên, tại phương diện tốc độ, tối thiểu nhất Lệ cờ biết đấy, khối lượng từ lúc sinh ra tốc độ cùng với vũ trụ tự thân đang không ngừng bành trướng cùng quá trình biến hóa bên trong tốc độ, đây đều là vượt tốc độ ánh sáng tồn tại. Hơn nữa cũng đều không phải là tại vật thể vận động quá trình bên trong tự nhiên sinh ra, cũng sẽ không tiến hành tin tức truyền lại cùng năng lượng giao thoa. Nhưng mà trước mắt mà nói, đối với thời gian này Tốc độ ánh sáng cũng đủ rồi. Mà ở lĩnh cờ khắc họa kỹ năng thời điểm, ngoại giới đã thời tiết thay đổi. Ánh sáng, quang nguyên tố có biến hóa. Ta hấp thu bạn năm quang nguyên tố a. Một chút rừng sâu núi thẳng bên trong cổ bảo, có khí tức mục nát tràn ngập cổ lao pháp sư phóng lên trời, không biết nạ sẽ chuyện gì xảy ra. Ánh sáng phát tắc, đây chính là cấu tạo nạ sẽ vị diện pháp tắc căn bản cơ thể trọng yếu phát tắc. Dạng này phát tắc biến hóa, giống như kiếp trước đấu nhân nói cho lại ra, thủy không còn là h 2 mà là đã biến thành có hai đồng dạng. Đây quả thực là thời tiết thay đổi a mà một chút cường giả khi nhìn đến phép tắt danh tự phía sau mới mơ hồ có chút cảm giác. Quang Đích Ba làm nhị tượng tính phát tắc, một chút tưởng giả phát tắc, bọn hắn liền pháp tắc này danh tự đều xem không hiểu. Từng chữ bọn hắn đều biết, nhưng là vì cái gì nối liền liền đọc không hiểu đây. Kết quả là, tại đủ loại biến động bên trong cũng không có xuất thế ẩn thế cường giả, đặc biệt là cùng quan hệ có liên quan, nhau nhau xuất thế. Tiếp đó không biết có bao nhiêu người lại đang lý giải phía dưới đã biết một bài giảng. Tiếc là lịch cỡ chương trình học thạch lưu ảnh không có toát ra tới, nhưng mà, khoa học bộ phận sớm mấy năm liền có một tập san phát hành toàn bộ đại lục. Tên là khoa học khoa học trên tạp chí đang có đủ loại nghiên cứu thí nghiệm không có trọng đại kết quả thí nghiệm thành quả nghiên cứu phát biểu Vậy thì một năm một lần có lời chính là tháng đó phát biểu Quang đích Ba làm nhị tượng tính không thể nghi ngờ chính là trọng đại thành quả nghiên cứu đại biểu kết quả là khoa học tạp chí đều sắp bị các đoạn phải biết mỗi một kỳ khoa học tạp chí đều có thể nhuộn rất nhiều người xác định chính mình nghiên cứu con đường mà lần này càng nặng cân bởi vì há Mạchh Vương Quốc Vương thất chính là lấy qu ám cả hai làm trụ cột kết quả là bất kể là hiện thế người vẫn là những cái cái ẩn thế cực giả đều rối rít cúp mua sắm khoa học tạp chí. Tốt tại trước Đại Hoang Thành liền cùng lục diệp đại công bên kia có quan hệ hợp tác, cho nên trang giấy nguyên vật liệu nơi phát ra phong phú, lại thêm Đại Hoang Thành nhà máy cho tới nay đều bảo trì quyếch trương trạng thái. Do đó, khoa học tạp chí mặc dù đang trên thị trường là cung không đủ cầu, nhưng mà lấy Đại Hoang Thành sản lượng, còn có thể ứng đối. Mà đám người không biết là, Quang Lịch Ba lạm nhị tượng tính thậm chí ảnh hưởng đến Vô Miên đại đế. Tinh giới, vô tận loạn lưu bên trong. Vô đại đế đứng thẳng trong đó, trong hô hấp tinh giới loạn lưu ra ra vào bảo. nhiên, ánh mắt của hắn mở ra, Trong đó bao hàm ngạc nhiên cùng ý cười. Lê Cở tiểu ra hòa này, ánh sáng bản chất sao? Không, không chỉ như vậy, nếu như kết hợp với lúc trước hắn tại thế giới vi mô bên trong một chút nghiên cứu. Vô Miên đại đế trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong nội tâm cũng tại chấn động. Chẳng lẽ nói, mỗi cái hạt đều cố có sóng chấn động tính chất? Nếu nói như vậy, vô Miên đại đế đột nhiên đưa tay ra, chậm rãi nắm chặt. Mà ở trong quá trình này, từng đợt ba động từ nắm tay của hắn bên trên chuyển ra, gột rửa ra một mảnh khu vực chân không. Cái này, mẹ nó, Gazo tên kia đến cùng làm cái gì a? rượi vào cái gì lề cờ không là nhi tử ta. Không, hắn là con rể ta, một dạng. Ha ha, ha ha ha, ha ha. Vô Miên đại đế lúc này thần sắc ba động liệt, một hồi ghen ghét, một hồi vui sướng, hơn nữa còn bạo nói tụng. Hán, thật là vui. Tấu chương xong, chương 761, Hỗ ngủ rụt người điều khiển chương 761, Hỗ ngủ rụt người điều khiển kế tiếp, Vô Miên đại đế trực tiếp về tới Na Sen, tiếp đó tọa trấn tại Thâm Yên. Hơi thở của vô cùng vô tận bờn quanh toàn bộ vương quốc lãnh thổ, nhường những cái kia vừa vừa xuất thế ẩn thế các cường giả không dám lộ máng. Mà lúc này lề cờ đã khắc họa tốt kỹ năng, hắn đi thẳng tới tinh giới bên trong. Nguyên bản muốn chuyển kỳ mới có thể tự nhiên trong tinh giới du lịch, ánh sao cấp cũng có thể hơi ở trong đó bảo trì sinh tồn. Bất quá lỷ cờ không đồng dạng, hắn cấp 15 không tới thời điểm liền có thể tại tinh giới trong loạn lưu hơi duy trì thân thể, đột phá 18 cấp thì càng đúng rồi. Mà lúc này, hắn đều ánh sao cấp nhà khoa học rồi, tự nhiên hành động là không có vấn đề. Thứ một lần, Lệ Cơ đứng ở tinh giới loạn lưu bên trong, linh hồn trong không gian chi thức hơi hơi phát sáng, đặc biệt là trong đó hai mạnh. Kỹ năng, không độ. Kỹ năng, tốc độ ánh sáng. Vô tận tinh giới loạn lưu bị Lệ Cở hút nhập thể nội, tiếp đó hóa thành năng lượng tinh thuần, tiếp đó liên tục không ngừng đưa vào tốc độ ánh sáng bên trong. Lệ Cở cơ thể rung động, phản phất một đạo nhân hình huyết ảnh, liền ở tại chỗ hóa thành một đạo ánh sáng. Lệ Cở có thể cảm thấy, lúc này thân thể của hắn phản phất biến thành không chất lượng hạt ánh sáng, cả người trở thành một bệnh ánh sáng. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn bắn ra, xông phá tinh giới loạn lưu, chỉ là trong chấp mắt liền từ nạ xẹt bên ngoài đã tới tại chỗ rất xa. Chỉ bất quá tiêu hao rất lớn. Lệ chỉ dùng 1 giây đồng hồ, cũng cảm giác được năng lượng của mình tiêu hao 34 phần 10. Đây là một giây đồng hồ, hơn nữa còn có không độ tại cung cấp năng lượng, không thể dễ dàng dùng. Lê Cơ khả lấy dự đoán, nếu như hắn muốn trong nháy mắt dùng ra nhiều như vậy kỹ năng, lấy hắn thân thể của mình hóa thành ánh sáng, lấy tuyệt đại thế năng hướng đột tới, vậy không mấy người người khác bị hắn đâm chết, Đoan chừng chính hắn liền bị hút khô. Có thể dùng đến chạy trốn, cũng có thể dùng đến công kích, nhưng mà lúc khác vẫn là hay dùng không độ cùng mạnh tới coi là thông thường đối địch thủ đó tốt. Nghĩ tới đây, Lê Cơ nhìn bốn phía nhìn. Nơi này là nạ sen sụp bánh, Đoan Trừng là cái nào đó thứ cấp vị diện bên ngoài, một đầu tinh giới hư thú cũng không có. Đầy mắt chỉ có xanh xanh đỏ đỏ là lưu, không có đặc thù gì, Lệ cờ lúc này quay trở về nà sen, tiếp đó lại đi vòng đi tiền tuyến. Nhà khoa học muốn đột phá truyền kỳ còn muốn một đoạn thời gian, dù sao hắn vừa mới đến ánh sao, còn muốn tích lũy một chút ma lực, hơn nữa còn muốn ổn định một chút căn cơ. Tại đoạn này thời gian, Lệ cờ khả lấy lựa chọn đột phá một chút hiệp sĩ hoặc lãnh tụ. Nhà phát minh cũng được, chỉ bất quá cần thời gian có chút rủng, hơn nữa phát minh thuộc về ứng dụng khoa học, Lệ Cở lập tức còn không có gì phát minh linh cảm cùng vọng. Nhưng mà nghĩa là tại Lệ Cở đi đến tiền tuyến sau đó không lâu, đến tỉnh lại lần nữa xung đột thăng cấp một lần nào đó cấp vị diện đại điện quốc gia vô cùng vô tận lòng đất nham tương thông qua đủ loại lỗ hồng xuất hiện trên bầu trời lôi điện tán phá bời bãi không ổn định cái này thứ cấp vị diện tất cả phát khắc nguyên tố đều đang bạo động mặt pháp thời đại cái này thứ cấp vị diện 4 là thích hợp gốc các bọn sinh mệnh sinh tồn thứ cấp vị diện lúc này lại là tràn đầy khí l lưu Hoằng mà tại cái vị diện này bên trong hư không đang có drậm rạp chẳng chỉ thi thể đây là nạ xànn cùng hhổ ngủ ruụt vị diện chiến trường một trong Vô Tật Nạ xem thần chi lính đang tại ba vị thần linh dẫn đầu dưới cùng ba đầu cường đại hổ ngủ dù sinh mệnh chết giết. Thần chi giận mâu, vị nào giàn mua ngoan nhân thần minh phát ra gợi hét, phất tay ném mạnh ra bảy, tám cây vết sắc thần tính qua mâu. Nếu thứ này qua mâu xuyên thủ dọc theo đường đi trở ngại, tất cả đụng phải đồ vật bất kể là thi thể vẫn là thiên thạch, toàn bộ đều hóa thành đậm đặc huyết thủy vồn quần tại qua mâu chúng quanh. Mà tại đối diện, từng cái hình thái quái dị mở ra lớn, phun ra ra màu đen nước bẩn. Năng lượng ba động đã đạt đến truyền kỳ cấp độ. Tại hai bên đụng nhau thời khác, Bên kia truyền kỳ hổ nhân đang cùng một đầu tàu thú bộ dáng hổ ngủ dù sinh mệnh triệt. Lúc này trong hư không đã không có bao nhiêu sinh mệnh còn sống, vị diện năng lượng cũng là như thế, vị cái này bốn cái vượt qua 21 cấp tồn tại tiêu hao sạch sẽ. Vị diện tinh bích lúc này cũng tràn ngập nguy hiểm, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tại loại này kịch liệt năng lượng rút ra cùng trong bạo tạp cho bùi. Đáng chết. Viện quân đến cùng lúc nào tới? Truyền kỳ hổ nhân đuôi roi đánh lui hổ ngủ dù sinh mệnh, tiếp đó phun ra trong miệng một mạng lớn buộc lên hắc thủy hết đụ, thật sự thối. Những thứ này pháp thối không người đỡ. Càng ngày càng nhiều miệng hạ gia nhập Chúng ta lại chống đỡ một chút đi. Ngoan nhân thần mình cho mày, bởi vì thần lực thiếu hụt mà lộ ra thần thể có chút hư nào. Chống đỡ đi. Chuyên kỳ hổ nhân lộ ra trong miệng giằng ngành, tối thiểu nhất chúng ta thiệt hại, cùng thể có thể tiến hành đèn ngủ. Bất kể là thiệt hại thần lực hóa thân vẫn là dành thời gian cho việc khác, chỉ cần là đang cùng chung thể an bài xuống, trong chiến đấu tổn thất, cùng thể đều sẽ tận lực tiến hành đèn ngủ. Na sen vận mệnh cùng thể, bây giờ cũng tại thật tốt mà vận hành, tất cả đại chiến trường an bài, sắp đặt, trợ giúp mấy người đều do cùng thể tới trường không. Giống tự kiếm hầu tức các loại hùng có tương ứng tài năng, nhưng là tại hậu phương lớn tiến hành toàn cục trường khống, bao quát hậu cần điều phối vân vân. Chư tuyến, từ cấp 5 lính đến 21 cấp trở lên thần minh, truyền kỳ đều đang chiến đấu anh dũng. Không đúng, đang khi bọn họ hai tiến hành ngắn ngủi giao lưu thời điểm, oan nhân thần minh bông nhiên thần sắc biến đổi. Truyền kỳ hầu nhân cũng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Bởi vì tại trước bọn hắn phương, LM có một truyền tống môn đang tại mở ra, trong đó có dinh dính dính súc tu đang tại ra. Hai cái nạ xẻng cường giả thần sắc rũ lên. Cho đến ngày nay Hai cái chủ giữa vị diện mạnh mẽ chủng tộc trên cơ bản đã lẫn nhau có hiểu biết rồi. Giống Nạ Sen, rất cường đại liền là nhân tộc, những chủng tộc khác cường giả số lượng đều thoáng kém chi, chất lượng cũng là như thế. Mà Hầu Ngụ Rút, mạnh nhất chủng tộc cơ hồ có thể xác định chính là có chạm tay sinh mệnh, bị Nạ Sen xưng là người điều khiển. Người điều khiển mạnh mẽ, chủ yếu là những cái kia vô cùng vị dị năng lực. Ngoại trừ người điều khiển, Hầu Ngụ Rút so khá thường gặp bộ tộc có trí tuệ còn có nhạy lực cầu, nhóm cá mập, trui khoảng không tập trùng, tinh chi thủy, là dương nhân chở. Những thứ này chủng tộc độ mạnh không kém hơn Nạ Sen tự lòng, bất tử điệu. Nhân nương, xương lang các loại chủ tộc. thế quân lực địch đối kháng. Mà lúc này, Ngoan nhân thần minh cùng truyền kỳ hổ nhân đối diện, chính là một đầu nhóm cá mập cùng một đầu hát Sơn Dương Thự Ma. Ngoan nhân thần minh đối địch nhóm cá mập, là một loại từ đại lượng sinh vật tụ tập lại tụ hợp hình sinh vật, Hắc Sơn Dương thực Ma chính là có thể cùng truyền kỳ hổ nhân đánh cận chiến tồn tại. Nếu như lại đến một đầu truyền kỳ cấp cái khác cường giả, vậy bọn hắn nhất định đánh không lại. Liều mạng đi. Truyền kỳ hộ nhân nghiến miệng gào ghét, trong miệng răng bán ra, hóa thành hai thanh mũi quanh con người. Ngon nhân thần linh trong ngũ quan phun ra lượng lớn bạch quang. Côn xuất lại thần lực phun mạnh ra tới, sắc bén cắt chém, một thoáng thời gian, đại chiến tiếp tục. Đầu chương xong, chương 762, thôn vệ tinh hoạch chương 762, thôn vệ tinh hoạch ông. Không gian rung dậy, một cái cự vô phép thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Hàng không mẫu hạo, Lệnh Cờ ngồi ngay ngắn ở đại ngoan cấp hàng không mẫu hạm phía trên, nhìn về phía trước. Một lát sau, một đạo quang mang từ phương xa bắn nhanh trở về, trở lại Lệnh Cờ trong lực. Chính là chuyển kỳ cấp gió báo trượt. Cờ, sắc bén chi cùng Mộ Cạ đều không thấy bóng dáng. Gió báo trượt ngồi ở Cờ trên ủi. Thần Tình nghiêm túc hồi báo mình rõ xét tình huống. Địch quân đâu? Lệ cở trong mày, đều chỉ có ký tức, gió báo chuột lắc đầu, đều không thấy. Một ngày trước, cái này thứ cấp vị diện chuyển đến chiến trường tiêu cứu tin tức. Cái này thứ cấp vị diện tử ngoan nhân thần mình, 21 cấp sắc bén chi thần cùng 21 cấp hổ nhân tộc chuyển kỳ mộ cả giả đóng giữ, là nạ xèn tiền tuyến cứ điểm. Đóng quân cứ điểm. Cái này thứ cấp vị diện nguyên bản là ma pháp vị diện, tại nạ xèn ban sơ phát giác thời điểm bị chém hết cường giả, đến mức pháp tắc động, nguyên tố trôi qua, cuối cùng trở thành tương tự với du lịch, dưỡng lao bị diện. Đương nhiên bây giờ chính là nạ đóng quân cứ điểm theo lý mà nói đóng quân cứ điểm mới là khó khăn nhất đánh hạ đấy dù sao ở đây nắm giữ hai cái chuyển kỳ đó giữ hơn nữa còn có rất nhiều ánh sao cấp sự thi cấp các loại cứng, giả cùng phía trước rồi sẽ kẹ bị diện căn bản không giống nhau lúc đó sẽ kẹ bị diện đồng thời không có quá nhiều binh lực nhưng mà chính là như vậy một cái thứ cấp bị diện lại bị hố ngủ ruột công phá hoặc không nên gọi là công phá bọn hắn tại săn thức ăn gió bao chột âm thanh lạnh lùng nói quả nhiên là hôn loạn chủ tộc hôn loạn cùng bị dị chính là hhổ ngủ ruột giao chính Còn đó đi qua đã lâu như vậy, hộ ngủ rụt một chút pháp tắc đặc tính đều bị nắm rõ ràng rồi. Hỗn loạn cùng tiêu cực chính là có đủ nhất hộ ngủ rụt đặc sắc. Na Sảnh trí tuệ sinh mệnh ưa thích tổng kết, bọn hắn ưa thích không rõ ràng tổng kết cùng phân loại. Theo bọn hắn nghĩ, nạ Sảnh coi như là hại nạp bạch xuyên rồi. Nhưng mà Na Sảnh trong đó cũng rất ít có tiêu cực, kỳ dị năng lực. Liền xem như rẹn nhẹ đẹt cặc tẻn những cái kia chơi tư tưởng cùng linh hồn một đợt người, năng lực của bọn hắn cũng là có dấu vết ma lần theo kỳ dị, mà không phải thuần túy hỗn loạn bị dị. Mà hộ ngủ rụt đâu? là thành quân đội chống cự, tổ chức lên một khối lực lượng thiên công trở lục dục nhưng là hỗn loạn vô cùng. Nhi đội hồ là thành quy mô mà tổ cự. Trên thực tế đâu. San tư ăn. Những thứ này hỗn độn dục vị diện sinh mệnh nhóng hào không có quy tắc có thể nói, trong chiến đấu tựa hồ hoàn toàn thuộc về một loại vô tự trạng thái. Tỷ như nói lần này, nhìn như bọn họ là vì tiến công đóng cố điểm, lấy vị đi nạ xèn căn cứ địa trí nhất. Trên thực tế đâu. Nói không chính xác trên thực tế chính là cảm thấy ở đây nạ xèn trí tuệ sinh mệnh nhiều, muốn tới ở đây kiếm ăn. Đương nhiên, cũng có thể là báo gói. Cũng có thể. Nhưng mà tóm lại, nạ xèn chỗ này đóng quân điểm hết rồi. Tiên thể hai vị truyền kỳ cũng biến mất không còn tâm tích. Làm sao bây giờ? Gió Bao Chuột hỏi thăm Lệ cờ. Gió Bao Chuột mặc dù coi như phạm phất là lễ cở sủng vật, trên thực tế cũng chính xác như thế. Chỉ bất quá cái này sủng vật có truyền kỳ cấp thực lực chỉ là. Lại lục soát một chút, nếu như không được thì hủy diệt chỗ này vị diện đi. Lệ Cở đứng người lên, đem tinh hoạch kéo vào lò luyện, xem như dự bị nguồn năng lượng. Vị diện này đã trải qua đại chiến, đã không thích hợp nạ xen gốc cắt bọn sinh mệnh sinh tồn. Lại nói liền xem như nguyên tố sinh mệnh cũng không thích hoàn cảnh như vậy rồi. Quy tắc linh bất lạc. Năng lượng 10 không còn một, sinh mệnh càng là một cái cũng không, hoàn toàn chính là một chỗ sắp phá diệt vị diện. Dạng này vị diện, trước mắt mà nói sau cùng tác dụng, chính là hàng không mẫu hạm đi lấy vị diện tàn phá tinh hạch hấp thu. Vâng, điện hạ. Hàng không mẫu hạm mãnh hổ hạm linh xuất hiện tại lề cờ trước mặt túi đầu xương phải, tiếp đó lái hàng không mẫu hạm hướng về xa xa tiểu tinh cầu đánh tới. Tại muốn tiếp cận mặt đất lúc, hàng không mẫu hạm chủ pháo phun ra quả sáng, đem xa xa mặt đất đánh kích ra một cái hố to, tiếp đó toàn bộ thân hạm hướng bên trong đánh tới. Hàng không mẫu hạm không chỉ một lần từng hấp thu vị diện tinh hạch Dù sao có một chút thứ cấp vị diện hoàn toàn chính là nguyên tố vị diện hoặc quán bật vị diện, khai thác xong liền vô dụng rồi. Mà lấy ra cho hàng không mẫu hạm coi như hậu bị nguồn năng lượng, còn có thể để thăng hàng không mẫu hạm đủ loại tính năng, xem như phê bật lợi dụng. Oanh Long Long, hàng không mẫu hạm trực tiếp bảo trọng, dọc theo đường đi gặp phải tất cả trở ngại đều bị cắt chém sạch sẽ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới sâu trong lòng đất. Tại hàng không mẫu hạm cách đó không xa, có một quả to lớn màu vỏ quý tinh hạch năng lượng thể đang tại bất tận mà phát ra năng lượng. Tinh hạch. Cái này tinh hạch vốn nên nên to lớn hơn càng thêm rực rỡ. Nhưng mà lúc này lại lộ ra cũng không phải dạng như năng lượng rồi giảm. Tàn phá tinh hoạch. Hàng không mẫu hạm Hạp Linh không chế mấy cái tử hạm bay ra ngoài, bay đi tinh hoạch bốn phương tạm hướng, tạo thành ma pháp trận mỗi cái trở điểm. Sau đó tại hạm Linh phát lực phía dưới, cái này lập thể ma pháp trận sáng lên đạo đạo quang huy, bao phủ lại toàn bộ tinh hoạch. Rống. Hạp Linh phát ra rít lên một tiếng, tinh hoạch tại tiếng gầm gừ của nó bên trong một chút bị di động, đồng thời trong di động một chút thú nhỏ. Cuối cùng, tinh hạch cả viên hóa thành một tòa nhà lớn nhỏ, tiếp đó bị hút vào hàng không mẫu hạm Hạch tâm luyện. Nó xem như Linh, mãnh ở một cái Tiếp đó hư ảnh chậm rãi từ hàng không mâu hạ bầu trời tiêu thất. Trước tiên đem tình huống hợp thành báo lên, tiếp đó hết tốc độ tiến về phía trước bay về kéo nhét vị diện. Lỷ cợ hạ lệ. Lúc này, cả cái hành tinh bởi vì tinh hạch mất tích mà xảy ra sụp đổ, một chút còn sót lại vị diện pháp tắc cũng ở đây loại quá trình bên trong tàn rủi. Không lâu sau nữa về sau, ở đây liền sẽ tại sụp đổ bên trong bạo tạng, tiếp đó bị tinh giới loạn lưu rọi rửa cùng đồng hóa. Vật quá lỷ cợ lúc này căn bản không có bao lớn nỗi lòng đi chú ý những thứ này, lại mất đi hai tên truyền kỳ. Phải biết, truyền kỳ thế nhưng là nạ xẹt bình tiêm chiến lược. Nhưng mà thậm chí ngay cả trảo trống đều không chống đỡ được, liền trợ giúp đều đợi không được liền không có. Có phản độ. Lệ Cở hé mắt, cẩn thận suy xét cái gì? Phản độ. Gió bao chuột ngồi ngay ngắn ở Lệ cờ trên đùi, trong thân thể tản mát ra gió mát, phản phất một cái cỡ nhỏ ấm hòa thức máy sấy. Đúng vậy. Lệ Cở khẽ gật đầu. Từ rất lâu phía trước hắn đã cảm thấy có phản đồ. bởi vì khi bọn hắn nạ xề tấn công quá trình bên trong, tiến tiến là hoàn cảnh xấu, cũng không có ưu thế. Nhưng mà trên thực tế trong đối chiến Lệ Cở phát giác, hai cái chủ giữa vị diện cũng không có chênh cao thấp, sức chiến đấu cũng là nhìn cá nhân đích không tồn tại giống chủ bị diện áp chế thứ cấp vị diện như thế. Nhưng mà liền xem như dạng này, cũng lâm vào thế yếu. Lại thêm nạ xẻn càng có chư pháp, còn có đủ loại lý luận quân sự, theo lý mà nói là không thể nào chỗ tại hạ phòng. Năm mẹ bảy màn đấy, thực lực tương đương hồ ngũ rút, áp chế nghiêm chỉnh huấn luyện, trật tự tình nhân nã xẻn. Ở trong đó tất nhiên có một chút bên ngoài sân nhân tố đang làm quý. Có phải hay không là lang thảm? Gió bao cho suy đơn nói, lang thảm đại công phán ra phía sau liền sẽ không có xuất hiệu quả, có khả năng nhất. Tấu chương xong, chương 763, năm như chủng. Chương 763 nóng như trùng. Mặc dù Lam Thảm Đại công đã sớm phản đi ra, nhưng mà trên thực tế có thể có thể tiếp tục đối với nạ sẽ thực hiện ảnh hưởng. Phải biết, khắc bạch trong bước quốc, Lam Thảm Đại công thế lực thế nhưng là sâu gốc dễ cố. Coi như phía trước bị đại thanh tẩy qua một lần, nhưng mà trên thực tế khẳng định có vây cánh nhanh ruột ẩn tảng đến chỗ càng sâu rồi. Hơn nữa ngoại trừ Lam Thảm Đại công cái này trên mặt nổi phản đồ, bí mật ai biết còn có hay không cái nào là trực tiếp phản quá khứ đích. Cũng tỉ như phía trước hội nhân nhất tộc thần minh. Đến bây giờ, toàn bộ nhân tộc nhóm tại đại ngoang thành quy thuộc vị diện bên trong sinh hoạt đây. Mặc dù trên bản chất là lúc trước đại mang thành thiếu người, nhưng mà trên danh nghĩa chính là cho hồ nhân tộc thần linh phản bội mà bội tội. Na Sen cũng không giống như tiền tiếp Lịch Cơ, xem trọng cái gì chủ nghĩa nhân đạo. Phản bội, nhất định phải chết. Hơn nữa so cái gì chu cựu tộc, chém đầu cả nhà càng kinh khủng, là cả tộc đàn bội tội. Tại loại này dưới biết, vẫn như cũ có khả năng sinh ra phản đồ. Có Dụệ Vân đại nhân tại, nam chẳng không ra được sao? Gió báo chuột cũng đang tự hỏi. Bây giờ, toàn bộ gió báo chuột tộc đàn đều sáp nhập vào đại ngân hành. Chuột loài ma thú vốn là dẫn đến nhanh chóng lại thêm gió bao chuột cái này, chủng ma thú sử dụng phạm vi rất rộng chẳng khác gì là một cái có thể di động ấm lạnh phong điều hóa không khí, vào lúc tối trọng yếu còn có thể trở thành chiến đấu đòn bạn. Do đó, gió bao chuột cái chủng loại này, liền xem như tại sủng vật chủng loại hoa văn phong phú nạ xẹt cũng là rất hữu hạng. Cùng đại hoang thành bảng định bật bệnh, xem như gió bao chuột nhất tộc duy nhất của giả, tự nhiên là muốn tận tâm tận lực phụ tá Lệ Cờ. Nắm chặt không ra. Lệ Cờ lúc đầu, nếu như là cùng cấp bậc, thậm chí là vượt qua Duệ Văn anh dễ, là rất khó phán đoán. Nếu như cũng là dưới 20 cấp, Duệ Văn đương nhiên có thể đoán được nhưng lại rất nhiều cao tầng người căn bản là không có cách phán đoán. Chuyên kỳ sau đó uy năng không giống nhau, nhưng mà tối thiểu nhất cũng là tâm trí kiên định. Chuyên kỳ ý chí mạnh hơn nhiều thần minh, mà thần linh ý chí lại có thể phân tán trở thành rất nhiều tín độ ý chí. Cho nên đối với Duệ Văn tới nói, ánh sao cấp người còn có thể tra một chút, nhưng mà ánh sao cấp đi lên, hắn liền không tra được rồi. Chỉ có thể nhìn rè nhẹ Lescartes rồi. Lệ cở cũng không có cách nào. Chơi linh hồn, chơi tư tưởng, chỉ mấy cái như vậy, mà cùng Lệ cở quan hệ bọn tốt, cũng liền Duệ Văn cùng rè nhẹ Lescartes chỉ là Hai người bọn hắn đều nắm chặt không ra phản đồ mà nói. Không đúng. Lôi cờ đột nhiên hé mắt, hắn chợt nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước như thế nào nắm chặt phản đồ? Lo Logic năng lực suy đoán cùng phỏng đoán, tiếp đó thí nghiệm nghiệm chứng. Đơn giản tới nói, chính là xác định một chút có thể người bị hoài nghi tuyển, tiếp đó từng việc thí nghiệm đến so xét, cuối cùng tìm ra ẩn nút phản đồ. Tới nọ rèn quá lâu, Lôi Cở đã thành thói quen tính chất mà muốn sử dụng lười biếng phương pháp giải quyết vấn đề. Thiếu điện năng, trực tiếp dùng ma có thể thay thế. Không có kính hiền vi, trực tiếp làm ra kỹ năng tới. Vừa mới hắn cũng đi vào chỗ nhầm lẫn cha phảnổ hắn lựa chọn trực tiếp để người khác siêu hồn nhưng mà trên thực tế tại siêu hồn siêu không lúc đi ra liền có thể tiến hành khát bố trí để cho ta suy nghĩ một chút Lê cờ Lâm vào. Chầm tư gió báo chuột thấy thế tắc thì khéo léo nằm sấp, điều tiết khống chế lấy người chỉ huy nhiệt độ trong phòng và khí lưu nhường cờ cảm giác thoải mái dễ chịu bên ngoài hàng không mẫu hạm phá vỡ thứ cấp vị diện mặt đất bay vào hư không sau đó phá vỡ vị diện tinh Bích đi tới tinh giới bên trong tại sau lưng toàn bộ thứ cấp vị diện đột nhiênộc phát ra một trận ánh sángến tại không chịu nổi đánh nặng vị diện tinh Bích phá toái về sau Toàn bộ bị diện đều bị tinh giới loạn lưu thôn phệ. Trong phòng, toàn bộ phòng chỉ huy chỉ còn lại lể cỡ tiếng hít thở, yến tính mà an lành. Không biết địa vực cái nào đó trong địa động Đáng chết. Lần này thiếu chút nữa thì bị bắt, chỉ thiếu chút xíu nữa. Ngươi nhất định muốn ăn đến cái kia bánh mì sao? Một cái đệ nén âm thanh đang thất đạo, tựa hồ cảm xúc cực kỳ kích động. Ta, ta, thế nhưng là ta. Một thanh âm có chút bận tâm sợ. Lần tiếp theo, lại có lần tiếp theo, ta cũng sẽ không có ngươi, vừa mới cái kia thanh tức giận lần nữa nói. Đủ rồi. Si la. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện, lại tiếp đó lại là một cái thanh âm nghiêm túc, "Đừng nói chuyện, có biến." Toàn bộ địa độc lập tức lâm vào yên tĩnh. Mười mấy phút sau, liên tiếp không thể diễn tả gạo thép chuyển đến, hơn nữa kèm theo mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Án giờ hiệu chi trần, là thực sự quần miến trùng. Đây không phải tương đương với xương lang một dạng tộc đàn sao? Sao lại thế? "Đừng nói nữa, chuẩn bị chiến đấu đi." Vừa dứt lời, địa động bên trong lập tức thoát ra mấy cái chiều cao không đồng nhất thân ảnh. Nhìn kỹ lại, lại chính là lữ cờ muội muội, số giả cả một bọn người. Tiểu Du Mễ cả, thiên tài nhà toán học cá nóng cắt nóng bạn cùng phòng, thiếu niên tóc đen Silan, số dạ cả cùng cắt nóng hảo bằng Lugaberzien, cùng với miêu nhân tiểu quả nhân cùng tích dịch nhân Sabi. Trọng yếu nhất, còn có một người, chính là lệnh cờ tụ tùng, kỳ thủ ý -E. Trước đây, bọn hắn muốn là muốn tại ý -E dẫn đầu dưới, sử dụng phương pháp đặc thù truyền thống về nạ xẹt đại hoang bị diện. Dù sao lúc đó rèn nẹ đẹt đang cùng hổ ngủ rụt không biết tên chúa tể cấp tổn đang đối đầu. Nhưng mà đằng sau, bọn hắn lại tại một hồi trong ley độc bị trơn choáng, mấy người tỉnh đến thời điểm, liền đã đến hổ ngủ rụt địa giới. Tại cái nào đó không biết bị diện ở đây liền xem như cường đại như IALE, các nóng, cũng không thể hoàn toàn câu thông pháp tắc cùng năng lượng, chớ nói chi là những người khác. Nhưng mà sĩ Lật cùng Sạ Bí lại tại Hậu Ngụ Dụt ở đây cho thấy thiên phú kinh người. Bọn hắn vậy mà càng thêm dán vào Hậu ngủ Dụt phát tác. Hỗn loạn, không biết, quỷ dị, hỗn bạo. Mà lúc này, bọn hắn tới vị diện này đã nhiều năm rồi. Ngay từ đầu bọn hắn cũng tìm được qua loại người trông nơi ở, về sau mới biết được những địa phương kia giống như là dưỡng ra súc đầu dạng, là Hậu Ngụ Dụt mạnh mẽ sinh mệnh nuôi khẩu phần lương từ chỗ. Cho nên bọn họ liền liều mạng trốn thoát, còn đánh chết nuôi người. Tiếp đó còn ngay tại chỗ học tập rất nhiều thứ, chỉ nhưng phía sau vẫn là lâm vào đảo vong. bởi vì bọn hắn chỗ ở khu vực không có loại kia hổ ngủ rụt phát tác khí tràn phát ra, tương tự với khu vực kia không có bị tiêu ký lãnh điện, nghĩa là không có có chủ nhân. Tương phản, nơi đó bởi vì có cái nóng, ILE cái chủng loại kia tự tự trí côn khí tức. Kết quả là, tại đánh chạy 10 cái sau đó, cuối cùng suy yếu xuống ILE cùng các nóng, mới không được đã lựa chọn cùng một chỗ chạy trốn. Mà lúc này Bọn hắn vốn là đã tránh xong, lại bởi vì Gaberji Endin này chủng loại nhân trùng căn cứ tìm kiếm thức ăn lúc bị tương tự với bánh mì đồ vật hấp dẫn, đến mức tiết lộ khí tức. Thế là, bọn hắn lúc này vẫn là bị phát hiện. Tất nhiên bị phát hiện, vậy thì chiến đấu. Xô Dạ cả lúc này trên thân book lên bừng bừng nhiệt khí, trong mắt hơi hơi tỏa ánh sáng. Mà ở bên cạnh nàng, Si Lạc nhưng là trong thân thể xuất hiện ti ti lũ lú hạo bụng, đồng thời trong miệng có hơi táo bạo cùng khát máu thanh âm xuất hiện, "Ruồi bạn, ta cũng muốn hảo hảo mà ăn noni." Nói, thiếu niên tóc đen si môi cái, lộ ra một chút cảm giác yêu dị. Đấu chương xong, chương 764, đội Trần Cự Mãng chương 764, đội Trần cự Mãng tại sổ dạ cả trước mặt bọn hắn, một đầu phản phất là đập đặc lục sắc nước muỗi trùng hình sinh vật. Cái này trùng hình sinh vật không có bình thường ngũ quan, những nơi đi qua dịch nhầyn bốn phía chảy xuôi. Đồng thời nó đầu một chương toàn truyền tức răng nanh nhỏ lớn, nắm giữ cường đại thôn vệ năng lực. Phía trước bọn hắn gặp được một cái nấm nhuyễn trùng, không chỉ có thể thôn vệ yales công kích của bọn họ, còn có thể tiếp xúc sổ dạ cả về sau, nhường trắng như cự long sở dạ cả sinh bệnh nóng dần lên. Những cái kia dịch chính là dịch bệnh hơn nữa mỗi một đầu đấm nhiễm trùng dịch bệnh cũng có khác nhau, mạnh yếu không giống nhau. Lại thêm thứ này, khí hữu Linh vẫn vô cùng có thể nói là bọn hắn gặp phải khó dây dưa nhất hổ ngủ dù sinh mệnh một trong. Liệp đứng cùng, IALE sắc mặt còn có chút tái nhận, là bởi vì lúc trước một lần nào đó chiến đấu lưu lại thương, không qua thanh âm của hắn ngược lại là trung khí mười phần. Vừa dứt lời, IALE trong ánh mắt phun ra hơn một xích bạch quang, tay phải nâng cao đồng thời hư cầm một đứa con trùng điệp rơi xuống. Ba. Một tiếng thanh âm thanh lên, một cái thuần quân cờ hướng cái kia thật xuống. Đồng thời, mấy cái quân cờ đen trắng hư ảnh tại sở dạ cả mấy người đỉnh đầu tạo thành. LM có một con liệp ứng bộ dáng hư ảnh chợt lóe lên. IALE công kích chi trận, liệp ứng cùng. Cùng lúc đó, sở dạ cả một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất, lấy nàng ngạo thân thể tố chất của người mạo xương đường tiền phong. Hiệu quả nhân cùng xã bị theo sát phía sau, thân ảnh như ẩn như hiện, bảo đảm tại thích hợp thời khắc có thể đối với địch nhân nhất kích tất sát. Silan, Gamerien nóng là đứng tại -e bên cạnh, bảo -e đồng thời tiến hành công kích từ xa. Đương nhiên, Sì si là khi tiến vào hậu ngũ ruột sau đó có nhất định biến hóa, công kích từ xa cơ bản không cần, ngược lại càng ưa thích cận chiến. Giày đến mấy năm rèn luyện, mấy cái này chủ tộc, giai tầng, giới tính, tuổi tác mấy người đều không giống nhau nạ xẹt trí tuệ sinh mệnh, cùng hợp thành cái tiểu đội này. Cái tiểu đội này rèn luyện đến nay, giữa hai bên mặc dù không nói thân mật vô gian, nhưng mà ít nhất cũng là tâm ý tương thông rồi. Tại úy ở giữa điều tiết khống chế phía dưới, tất cả mọi người năng lực đều được tăng lên rất lớn. IALE biết rõ tính cách của mỗi người, tính khí, năng lực càng là tự giác gánh vác đem những tiểu tử này mang về nạ sện cái này chút trách, từ trước tới giờ không dám buông lòng. Trận tâm tận lực phía dưới, IALE mới có thể đem cái đội ngũ này chỉnh lý phải cũng không tệ lắm. Dù cho trong đó đã có thành viên có rất mâu thuẫn lớn, nhưng mà cũng bị hắn đi qua mấy lần ngoài sáng trong tối điều giải mà hóa giải tại không. Đương nhiên, cũng càng ngày càng khó điều giải chính là. giống. mà lúc này, tại trước mặt bọn hắn nấm nhuyễn trùng phát ra một tiếng gầm gọi, đầu người phân liệt ra đến, dịch nhân tạo thành thân thể nứt ra, trở thành tương tự với cựu đầu xà. Sau đó mỗi một đầu đầu người nhắm ngay một người lớn lên tràn ngập răng nanh rắc hút căn cốt. Mặc dù trong thân thể một tia hắc vụ cũng không, chứng minh hắn cũng không có đạt đến lĩnh ngộ phép tắc tình cảnh. Nhưng mà IAL -E bọn hắn cũng không có chút nào bưng lòng. Nơi này lớn nhất đạt thù liền là quỷ dị. Cho dù là không có hắc vụ, nhưng mà kỳ thực cũng cũng không nhất định là không có có lĩnh ngộ phép tắc, cũng có thể là không có hiện hiện ra. Giết. Xô giả cả một ngựa đi đầu, xem như học giả hệ chức nghiệp giả lại rũa ra hữu quyền, phía trên lập loè qua mang. Nhà toán học kỹ năng, nhà toán học kỹ năng, tỉ lệ vàng, nhà toán học kỹ năng, đang tham giác núi nhỏ đã từng bọn hắn tại Lạp tợ là sở dưới sự dạy dỗ, học xong càng thêm linh hoạt vận dụng toán học kỹ năng. Lúc này, số dạ cả trên quyền phải vờn quanh năng lượng, một cái đang hình tam giác quang ảnh như ẩn như hiện. Nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát giác loại này đang hình tam giác không chỉ sắc bén mà ổn định, hơn nữa trong đó còn có ảnh hưởng tâm trí người năng lượng. Tổ hợp kỹ năng, tam giác ổn định cùng tổ hợp kỹ năng. Hơn nữa tại đang hình tam giác ba cái đỉnh điểm chỗ, còn có chút điểm phản phát tinh sa một dạng điểm sáng. Ba kỹ năng tổ hợp kỹ năng. Trải qua thời gian dài, nhà toán học đặc điểm một trong chính là không am hiểu chiến đấu. Toán học cốt tốt nằm sắp trên bàn tính toán liên tốt. Đây là đại đa số người ý nghĩ, nhưng mà đằng sau, có một người đột nhiên xuất hiện rồi, Lạm Tật Lạp lạ Sở. Hắc Bạch Vương Quốc băng bên trên hầu tứ con trai độc nhất của Lĩnh Cộ tùy tùng. Đồng thời, cũng là tại trước Lǐ cờ, toán học lĩnh vực một ngôi sao mới. Hắn ở đây Lǐ cờ thủ hạ dạo qua rất nhiều nơi, bộ thương mại, yến trúc bộ phận, bộ phận nhân sự, khoa học bộ phận văn uân. Phong phú kinh lịch nhường Lạm Tật Lạp lạ Sở thu được phong phú kiến thức. Kết quả là, Lạm Tật Lạp lạ làm ra nhà toán học cận chiến hình thức, hơn nữa biểu diễn vào lần Đại Hoang Đại học cùng tinh giới hư thú công phòng chiến. Sau đó, toán học học sinh của học viện nhóm cơ hồ người người hóa thân trở thành toán học chiến binh. Mỗi cái sân huấn luyện, mỗi cái đối chiến phòng, mỗi cái thao trường, chỉ cần có thể trô đánh nhau, đều có toán học học sinh của học viện tại chiến đấu. Mà xem như toán học học viện một thành viên, số dạ các tự nhiên cũng có nghiên tập. Đặc biệt đừng tại đây mấy năm, số dạ cả đối với kỹ năng sử dụng càng lô hòa thuần thanh, lúc này quát tay chính là ba kỹ năng liên hợp. Lại thêm nàng mạnh mẽ thân thể, vậy mà là một người liền trận đầu này nắm nhũ chủng. Suy, nắm nhũ chủng trên người dịch nhận phảng bom như thế vung rơi ra đến. Phản phất đạn như thế chạy ra đến sổ dạ cả trên thân, tiếp đó bị sổ dạ cả trên người đồ án hình học ngăn cản được, phát ra bị ăn mòn đâm thanh. Hơn nữa nhưng vào lúc này, ngấm nhuãn trùng trên người mấy cái khác đầu người cũng rỗi tới, giáp hút mở ra cắn về phía sổ dạ cả. Sổ dạ cả sắc mặt lạnh lùng, tóc vàng vi vũ, hai tay lấy tốc độ cực nhanh vung dậy, cắt chém nấm nhuãn trùng đầu người. Mà một bên khác, tiểu quả nhân cùng xã bị thân ảnh đã ở nấm nhuãn trùng thân thể trốn quanh như ẩn như hiện, mỗi khi lúc xuất hiện chính là một đạo qua, chủy thủ tại trên thân thể mở ra một vết thương. Nấm mặc dù coi như là mở ra chất lỏng Nhưng mà trên thực tế cũng có một tầm thành tế bào tạo thành ra. Dạng này làn da nhìn như bằng được, nhưng mà cái này nấm nhuãn trùng một đường bỏ tới, vật gì bén nhọn đều không thể bị phá. Lúc này lại bị tiểu quả nhân cùng xã bị mang theo năng lượng nguyên tố thủy thủ phá đến, chảy ra dinh dinh chất lỏng màu xanh biếc. Tốc chiến tốc thắng. Nguyên bản thần sắc nghiêm túc ý -E lúc này càng biến đổi nghiêm túc, mà cát nóng cũng sắp lực chú ý bỏ vào trên không. T. Một cái như có như không kịch liệt gào thét từ mây đen bao phủ trong bầu trời truyền đến. Lúc đầu rất xa, nhưng mà cẩn thận nghe xong lại phản phất rất gần. Là bụi trần cử mãng. Cơn nóng chậm rãi phun ra mấy chữ này, tiếp đó ánh mắt bên trong bắt đầu có bạch quang ngưng kết. Cái này nắm nhuuyễn trùng ngược lại là dễ giải quyết, thậm chí sổ ra cả một người đều có thể giải quyết. Nhưng là vấn đề chính là ở, ở trong môi trường này, bọn hắn vận dụng nguyên tố có tốt, vận dụng đến phát tác, đó chính là giống như trong đêm tối ngọn nọc như thế minh lộ ra. Lúc này, bọn hắn không có sử dụng phát tác, nhưng là năng lượng ba động cũng cùng hầu ngủ rụt không tầm thường. Biến hóa rất nhỏ sẽ không chuyển ra rất xa, thế nhưng là đủ để cho chúng quanh hầu sinh mệnh có phản ứng. Đây mới là bọn hắn ở đây mệt mỏi nhân. Vậy thì tốc chiến tốc thắng. Bên cạnh Sĩ Lạt khẽ miệng bẽn lên. Thấu chương xong, chương 765, Đại bạo động. Chương 765, Đại bạo động. Sĩ Lạt thanh âm cũng lớn, thế nhưng là để cho còn lại người tất cả đều như mày. "Sĩ Lạt, ngươi..." Gaberjen âm thanh có chút do dự. "Ngươi ngậm miệng." Sĩ Lạt không chút lưu tình liếc nhìn Gaberjen một cái, cũng là bởi vì bánh bao của ngươi. "Gaberjen trừng mắt." Cát Nóng thấy thế thở dài một hơi, "Sĩ Lạt, có thể không sử dụng nơi này sức mạnh liền thiếu đi vận dụng một chút đi." Nhiều năm như vậy, Cát Nóng không phải không biết bọn hắn ngũ tình huống. Earle cũng cùng hắn trao đổi qua. Do đó, các nóng cũng đang cật lực duy trì đội ngũ hài hòa. Nhưng mà, mâu thuẫn quá sâu, Gaberzien quá luôn chiều từ bé, hơn nữa thẩm mến với hắn, mà hắn bạn cùng phòng đều hảo huynh đệ sĩ Lật nhưng là thầm mến tại Gaberzien. Trong đó không biết xảy ra bao nhiêu trực tiếp khiến cho sĩ Lạc vì yêu sinh hận. Bây giờ, mặc kệ Gaberzien làm cái gì, sĩ Lật đều sẽ điên cùng phản đối. Đi nhầm đường rẽ, máng. phát ra lớn đồng thanh, mắng, mua bánh mì, mắng. Đương nhiên, Gaberzien vẫn cảm thấy thua thiệt sĩ cho nên một mực cũng không có gì lớn phản ứng vì cái gì thua thiệt anh nấy bởi vì trước đây bọn hắn cùng một chỗ qua cũng là 15 16 đến 17 18 người trẻ tuổi nhà cùng một chỗ rất bình thường vấn đề chính là tại sĩ sì là cùng với gabber trong vòng nửa năm gab tùy thời cũng là hâm mộ tại các nóng chia tay cũng là bởi vì xì sì lặt nhẫn nhịn không được dạng này bầu không khí cái nào có nam nhân nguyện ý chịu được nữ nhân của mình hâm mộ súng bái cái kia người đồng lứa đoa vấn đề này không phải xuất hiện ở hào Minhnh đệ của hắn các nóng mà là xuất hiện ở gab Bởi vì xì lạc biết, tại cắt nóng trong lòng, yêu quý nhất sự vật vẫn là toán học, trừ cái đó ra đều không thích thích. Vàng không nếu như cắt nóng ưa thích Gaber GN, đó cũng không có gì lạc chuyện gì. Nhưng mà, không biết là bởi vì hổ ngụ rụt bên này hoàn cảnh ảnh hưởng, vẫn là xì lạc vốn là bạo ngược, hay là cũng có. Kết quả là, tại xì lạc cùng Gaber GN sau khi chia tay không lâu, Gaber GN ngược lại đối với cắt nóng tỏ tình. Cho nên sau đó xì lạc đối với Gaber GN thì thay đổi một cái thái độ. Tóm lại chính là đằng sau đủ loại nhìn không mở mắt thế nhưng Một cái là từ cắt Nóng đến Đại Hoang thành sau đó liền chơi ở chung với nhau đồng học cùng Hà Bằng Hữu, một cái là đại học về sau phải hảo huynh đệ cùng bạn cùng phòng. Cát Nóng không muốn hai người bởi vì chính mình mà mỗi người đi một ngả. Si Lạc cùng Gaberzi En nội tâm cũng biết, bọn hắn tại hổ ngủ dục trong thế giới này, duy nhất có thể lấy tin cậy cùng dựa vào chỉ có cái tiểu đội này người, cho nên một mực cũng không có bộ phát lớn xung đột. Thẳng đến, thằng đến Si Lạc huyết mạch bắt đầu biến dị, thằng đến Si Lạc bắt đầu lĩnh ngộ cùng cảm thụ hầu ngủ đến trong thân thể có thể bộc lên hắc khí. Không biết thế nào, các Nóng nội tâm nghĩ tới xa đoạ hai cái này tử. Bọn hắn đại hoang thành đoạ lạc thần quan, nổi danh nhất chính là nữ thần tài chính Sa Nhưng là bây giờ cùng Sĩ Lạc huynh hướng so sánh, Sĩ Lạc hành vi càng giống là xa đoạ. Tứ Na Sen, sa đoạ vào hậu ngủ rụt. Không, đây càng giống phản bội. Các Nóng không biết Sĩ Lạc sau khi trở về sẽ như thế nào, nhưng mà bản năng cảm thấy như vậy không tốt. Thế là lúc này hắn mở miệng nói, Sĩ Lạc, quên đi thôi. không muốn tại tiếp tục dùng hậu ngủ rụt phát tác. Nghe vậy, nguyên bản thần sắc điên cuồng Sĩ bình tĩnh trở lại. Không có nhìn cắt nóng mắt, mà là trầm giọng nói, cắt nóng, đã rất nhiều năm, chúng ta. Không ra được. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời tâm thần trầm xuống. Sau một lúc lâu IALE mới trầm giọng nói, xỉ tin tưởng ta, tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng lị cờ đại nhân. IALE làm vì bọn họ tiền bối, đồng thời lại là lị cờ tùy tùng, lại thêm bình thường đối với mỗi người đều rất chiếu cố. Cái này khiến đám người cho tới nay đều hết sức tôn kính IALE. IALE có thể tỉ mỉ phát rắc xỉ lạc nội tâm tự ti cùng gen ghét có thể hóa giải sổ sợ giả dạ cả xúc động cùng xã bị lạnh nhạt, cũng có thể nhường ga mercy and không còn chỉ chú ý các nóng. Nhưng là đối với chạy đi, IALE dù thế nào cho lòng tin, kỳ thức tất cả mọi người có chút trong lòng bồ trộn. Dù sao, nơi này là Hầu Ngụ Dụ. Hầu Ngụ Dụ chủ bị diện phóng xạ phạm vi rộng rãi như vậy, bọn hắn trước đây chính là tại không biết tên tồn tại ảnh hưởng dưới mới bị truyền tống tới đây. Mà IALE xem như cao tầng, cũng sắp Hầu sự tình cho đám người nghe. Hầu Ngụ chờ chủ bị diện. Những năm gần đây nạ sẻng làm mất không ít chủ vị diện, bao quát bên cạnh khắp ách tư cùng phiểu ghệ ạ cũng rung nhập nạ sẻng tinh cầu. Từng có khổ chiến, nhưng là từ chưa từng có loại này cùng cái nào đó chủ vị diện lấy răng co, thế quân lực địch trạng thái đối địch. Do đó, ứng đối người như vậy vị diện, I.A.L.E. biết, muốn tìm được bọn hắn đó là khó càng thêm khó. Hơn nữa, trước đây, có thể từ rẽ nẹ đẹp cặt thẻ dưới mí mắt đem bọn hắn lấy đi, I.A.L.E. hoài nghi ở trong đó ít nhất cũng là một cái chúa tể ở sau lưng l chớ để xuất hiện, lại chỉ là vì dẫn đạo bọn hắn mấy cái này Amiu A cầu tới này chỗ bị diện, trong đó không có sâu hơn nhu độ. IAN không tin. Do đó, IAN tới chủ yếu vấn đề xuất hiện ở hai cá nhân trên người. Silat cùng xô Soka. Một cái là ẩn ẩn có hầu ngủ run không biết tên tiên phú, tóc đen mắt đen Silat. Một cái là lỷ cờ thương nhiều nhất, cùng cha khác mẹ một muội. Bất kể là xem như tùy tùng ý ALE, vẫn là xem như toán học thiên tài cát nóng, tại chúa tể trước mặt đều không đủ nhìn, giống như sâu kiến. Chớ nói chi là Gaberjen cùng tiểu quả nhân cùng bị rồi bị chúa tể chú ý sát xuất liền càng nhỏ hơn. Do đó, IALEN tới, bọn hắn tới chỗ này nguyên nhân là sĩ lạc hoặc sổ dạ ca. Đương nhiên, hắn cũng không biết vì cái gì, sau khi đi tới nơi này liền không có có chuyện đặc thù gì phát sinh, tựa hồ bọn hắn thật là ngoài ý muốn đi tới nơi này đồng dạng. Có lẽ là bởi vì vị nào dẫn đạo bọn hắn tới nơi này, chúa tể đã bị dễ nệ để các kẻ giải quyết cũng có nói. IALE lúc này trầm tư, mà sổ dạ ca bọn hắn vẫn như cũ đang chiến đấu. Nam Nguyễn Trùng không huyền niệm chút nào bị sổ Dạ cả ba người vô hại giải quyết, tiếp đó lại bắt đầu quyết đấu lên tiên không bên trong bay xuống đuổi Trần Cự Mãng. Đuổi Trần Cự Mãng ngật rắn nhớ ký đường phá bữa. Vật kia ăn rất ngon. Lúc này, ILE vẫn không quên mở miệng hỏa dịu bầu không khí. ILEK, ngươi thật lạ. Sở Dạ cả đang ở phía trước làm khiên thịt, ứng đối bụi Trần Cự Mãng công kích. Bị ILE vừa nói như thế, lập tức làm tức cười rồi, tiếp đó phân tâm phía dưới một đại đống cắt đen kích đến thân thể nàng bên trên. Ui ui ui. Đáng chết, cắt nóng ngươi mau tới một phát lớn a không phải vậy mấy người càng ngày sẽ càng nhiều. "Si lạc ngươi đừng động, Garmery và ngươi đừng nói chuyện." Y -e hóa giải bầu không khí, thần ẩn, ẩn phất rắc ra sộ dạ cả cũng liền bội mở miệng. Thế là bầu không khí càng thêm hòa dịu hòa thuận. Trên thực tế cái đội ngũ này mặc dù mâu thuẫn nhiều, nhưng mà giữa hai bên cũng coi là tình cảm thân hậu. Kết quả là, các nóng cũng bắt đầu công kích. Bất quá đúng lúc này, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. "Không thể nào, làm sao lại nhiều như thế? Đáng chết, mau trốn." Đấu chương xong, chương 766 Lệnh hoàng đao phong tiêu chí chương 766, lệnh hoàng đao phong tiêu chí bạo động. Đại báo động. Tại ULE trong mắt bọn họ, nồng đậm đen dày tần mới bắt đầu lan lộn, mặt đất cũng bắt đầu nhẹ chấn động. Mắt Trần có thể thấy, có rất rất nhiều hộ ngũ rụt vị dị sinh mệnh đang từ phương Bắc lũ lượt mà tới. Có hình thái quỷ dị, có phát ra tiếng trẻ sơ sinh khóc, có thậm chí không có cố định hình thái. So sánh với nấm nhuyễn trùng cùng đội Trần Cự Mãng coi như tương đối bình thường đấy, ít nhất vẻ ngoài có một chút giống nạ xẻn Không đúng. Tình huống như vậy chúng ta chưa từng thấy. "Gã mơ dien thất thành, làm sao lại nhiều như thế? Người cũng không phải hồ ngủ rụt đấy, làm sao ngươi biết đây không phải tình huống bình thường?" Si Lạc vô ý thức phản bác, đồng thời rất sừng mít lên, nhìn tới, "Ta có thể đại ăn một trận." Các nóng nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. "Y a le" nhưng là lớn tiếng nói, băng lan tỏa. Âm thanh rơi xuống, trên bầu trời ngưng tụ ra quân cờ hơi hơi lập loé, trận phương vị liền phát sinh biến hóa. Băng lan tỏa." Mọi người vẻ mặt biến đổi. "Đây là muốn chạy trốn." Bất quá sợ dạ các bọn hắn cũng không có nhiều lời, trải qua thời gian dài hình thành quen thuộc cùng với một chút huyết một dạng giao hấn. Để bọn hắn biết lúc này chuyện phải làm nhất chính là tin tưởng ý -E. Vậy thì chạy. Nguyên bản đang cùng đội Trần Cự mang đấu sổ dạ cạ, tiểu quả nhân cùng xạ bị ba người, cấp tốc hướng về ý -E bọn hắn bên kia chạy tới. Sổ dạ cạ vì mũi, tiểu quả nhân cùng xạ bi đoàn hậu. Mấy người khác vờn quanh tại ý trung -E quanh, tại ý ALE năm dưới, tốc độ bảo tăng. Vành long long. Mà sau lưng bọn hắn, vô số hình thủ kỳ quái hổ ngủ rồ sinh mệnh chạy tuôn đi qua. Cái này hổ ngủ sinh mạng mục tiêu không phải chúng ta. Một bên đảo vòng, cát nóng vừa quan sát Đây càng giống như là có đồ vật gì tại bởi theo bọn hắn. Giọng sạ bị chuyển đến, giống như là bị manh hổ truy đuổi dây bỏ. Mọi người nhất thời run lên. Bị manh hổ truy đuổi dây bỏ. Bọn hắn chỉ là nhằm vào một đầu trâu, một đầu dê liền ứng đối không tới, chớ nói chi là có thể bởi theo một đám dê bỏ manh hổ rồi. Chạy, chạy trốn chạy. Mấy người vui IALE dưới sự khống chế trên không trùng phi nhanh, phảng phất một quả u ám lưu tinh. Mà sau lưng bọn hắn, có một chút chạy rất nhanh hổ sinh mệnh đã vượt qua bọn hắn, mà mới vừa cùng bọn hắn chiến đấu đầu kia bụi cự mãng cũng đã bị hổ ngủ sinh mệnh nhóm ba phụ. Báo động, thật là đại bạo động. Bất quá tại phía sau bọn họ hổ ngủ dù sinh mệnh nhỏ cũng không phải mỗi cái đều thân bốc lên hắc khí, cũng có phổ thông hổ ngủ dù sinh mệnh tốc độ cực nhanh mà đang chạy nhanh. Thậm chí làm IFS bọn hắn bị đuổi kịp lúc, những cái kia hổ ngủ dù sinh mệnh căn bản không để ý tí nào bọn hắn, trực tiếp truyền đi. Cho nên bọn họ ở nơi này trùng quần trong cơ thể xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng có một chút hỗn loạn thú loại muốn săn ngồi bọn hắn, dù sao hổ ngủ dù sinh mệnh đầu óc rất quái, một bên chạy trốn một bên đói bụng rồi muốn ăn đồ ăn cũng rất hợp lý. Chỉ bất quá có xá bị cùng tiểu quả nhân xem như cánh cô không có hộ ngủ dù sinh mệnh đột phá phòng tuyến, chạy đại khái nửa thiên thời gian. Cái đội ngũ này chính là thẳng tấp chạy trốn, tựa hồ đằng sau có tồn tại gì đang truy đổi đồng dạng. Nửa đường cũng có một chút loại người trồng thôn trang bị của lấy, bên trong chỉ muốn chưa có tiếp xúc qua phép tắc loại người loại đều trực tiếp bị thôn phệ hầu như không còn. Ngay tại lúc IFS bọn hắn cho là muốn bền bị chạy trốn lúc, liền thấy đỉnh đầu có một thanh mũi nhọn đột nhiên bá một chút bay qua. Phốc phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. liên tiếp âm thanh lên, đỉnh đầu của bọn hắn nhất thời sáng lên lên một đạo sáng ngời lộ trôi rải trôi rải thi thể từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống liên tới lấy còn có đủ loại tanh hôi nội tạng, không biết tên chất lỏng vân vân. Tất quá đều bị cắt nóng dễ dàng đợi ra. Đàn thú dần dần ngừng lại, bởi vì tại phía trước nhất, vừa mới trôi này màu đen đặc mũi nhọn đang cắm trên mặt đất, đồng thời còn có một loại không rõ bầu không khí từ phía trên tàn mát ra. Uy hiếp. Mẹ mẹ một thanh đao liền uy làm cho sợ hãi toàn bộ chạy hổ ngủ dù sinh vật nhóm. Vừa mới kém một chút liền, bọn hắn cũng dừng lại, xô dạ gã có chút sợ ngực một cái. Trôi đao kia, các nóng nhưng là nhìn chăm chú bên ngoài trôi này cắm ở trong đất đao. Ánh mắt có chút trăn trọng, còn nhớ do cái kia truyền thuyết sao? Vùng này có một vị nữ hoàng Đao Phong. Gaberzien nhưng là mở miệng nói, Silat lạnh lẽn lên một tiếng, những cái kia loại người loại sâu tiến, căn bản muốn không biết cái gì là nữ hoàng, nói không chừng chỉ là cái kia mạnh mẽ một điểm loại người loại chỉ là. Silat, đừng quên ngươi cũng là loại người. Gaberzien chừng mắt liếc Silat, mắt thấy lại muốn ửng ý lên, bất quá IALE ngăn lại. Nữ hoàng Đao Phong rất có thể tồn tại. IALE đưa tay dừng lại hai người, nhưng mà, tới nơi này hắn không phải là nữ hoàng Đao Phong bản thân, có thể chỉ là của nàng vệ đội đi ra đi săn thức ăn. Bọn hắn trước đó đi qua rất nhiều nơi, do thăm rất nhiều loại người trồng tin tức. Nơi này loại người loại mặc dù không muốn lãnh xẹt như thế có thể tiếp xúc chức nghiệp đa, pháp sư, chiến binh các loại siêu phàm chi lộ. Nhưng mà, bọn hắn cũng nhất định có văn hóa, thương nghiệp, kinh tế, chỉ bắt qua rất nhỏ yếu là được. Càng giống là sinh hoạt tại nhân loại quốc gia trong rừng rậm tinh tinh nhỏ. Do đó, thỉnh thoảng bọn hắn cũng có thể từ loại người loại trong thôn trang thu được tin tức. Thì như, nữ hoàng đao phong truyền thuyết, bọn hắn gián tiếp nhiều, con đường một mực là hướng về một phương hướng nào đó đi tới. Nhưng mà trong này đều không có đi ra khỏi nữ hoàng Đao Phong lãnh địa, mặc kệ đi chỗ nào, cũng có loại người loại thôn trang nói nữ hoàng Đao Phong truyền thuyết. Nếu không phải là bọn hắn vị trí pháp tác lực áp bách mạnh mẽ lại sinh vật trời sinh tố chết mạnh, bọn hắn đều phải cho là đây là cái nào đó gọi là lưỡi đao vị diện thứ cấp vị diện. Do đó, bọn hắn vị trí chính là hậu ngủ ruột chủ vị diện, bọn hắn chỗ ở khu vực chính là vị nữ hoàng Đao Phong khu vực. Nữ hoàng Đao Phong vệ đội đi ra đi săn. Vậy chúng ta muốn giết chết người thị vệ kia tiếp đó chạy đi sao? Tiểu quả nhân thân ảnh như ẩn như hiện, nàng lại đang hỏi tham ý ALE. Chỉ có như vậy IALE lỗ đầu, đang muốn đưa tay cầm ra bàn cờ của mình, lại nghe Cắt Nóng Đông nhiên nói, "IALE lại cà, ngươi nhìn trôi đao kia phong cắn đao vị trí." IALE nghe vậy ánh mắt mang theo nghi hoặc, nhưng là vẫn phóng nhãn nhìn sang. Cái đao kia đem bình thường, người bình thường không quá sẽ chú ý, nhưng mà cẩn thận xem xét phía dưới, liền có thể phát giác cái này cắn đao bên trên có một loáng thoáng đồ án. Đó là một đoạn liên đối bàn tay nhân loại cánh tay, trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh đao, mà trên cánh tay nhưng là ba đạo phảng phất gợn sóng một dạng ký hiệu. Đây chỉ là một phổ thông tiêu chí, thế nhưng là nhờ -e con ngươi co dù lại chợt nhìn về phía bên cạnh cát nóng, cái này đây là, cát nóng nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, đây có lẽ là nữ hoàng đao phong tiêu chí. Dĩ nhiên rồi, quan trọng là, cái này nữ hoàng đao phong là loại người loại. Hơn nữa chi kia cánh tay rất giống chúng ta loài người. Đồng thời, cái kia đoạn cánh tay, rõ ràng chính là Á Dạ Huyền gia tộc đại biểu. Huyết mạch nước chảy xiết. Thấu chương xong, chương 767, toán cộng phát Tắc. Phép Nhân phát Tắc. Chương 767, toán Cổ Phạt Tắc. Phép Nhân phát Tắc. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời giật mình vô cùng. Á Dạ Huyền tiêu chí Huynh mạch nước chảy xiết. Làm sao có thể? Chờ một chút, chúng ta ạ Dạ Huyền gia tộc hẳn là dòng nước xiết ra to ga. Tô Dạ Ca đương nhiên nghi hoặc. i A Le lập tức có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, số Dạ Ca, trước đây ngươi nên học tập cho giỏi một chút gia tộc lịch sử." Bên cạnh Cát Nóng cũng nói, "Trước ngươi chính là lịch sử, chính trị và nhân văn thành tích không tốt lắm. Phải biết, A Dạ Huyền gia tộc lịch sử thế nhưng là rất đã lâu, cái kia muốn ngược dòng đến thần thoại thời đại rồi." Cát Nóng là một cái rất ít nói người, nhưng mà lúc này lại rất dễ dàng liền bắt đầu giải thích A Dạ Huyền tộc lịch sử bởi vì hắn sùng bái nhất nhân chính là lịch cờ. Do đó, một cách tự nhiên liền hiểu rất do ạ giả hền gia tộc lịch sử, thậm chí không thể nói là biết, cũng đã có thể tính làm đọc thuộc lòng hơn nữa nhớ. Thế là, các nóng đơn giản dạng thuật một chút ạ giả hền gia tộc lịch sử, từ xa xôi thần thoại thời đại ạ giả hền nguyên xoái, lại cho tới bây giờ lịch cờ cùng với sổ giả cả bản thân. Ở giữa chia chia hợp hợp, bao gồm tại Lam Thảm Đại công ảnh hưởng dưới đối với ạ giả hền gia tộc xuất thủ nguyệt l Đương nhiên, liên quan tới nhiều năm trước dung nham lầm lầy lớn ma thú chiến tranh cắt nóng cũng không có nói nhiều, bởi vì liền xem như xạ bị cái này cái ngoại lai like vô cùng rõ ràng cuộc chiến tranh kia. Tô Dạ ca mặc dù không ưa thích học lịch sử, nhưng mà chỉ cần có ca ca của nàng tham dự, tự nhiên đều nhớ kỹ trong lòng. Do đó, nham thạch công tức ngày sáng lập lịch cờ gia tộc, từ á gia hẹn gia tộc cách ra đi, cũng thì có đại hoang thành cùng với hôm nay hết thảy. Cách nóng kể xong, liền chỉ chỉ bên kia trôi này chấn nhiếp đàn thú mũi nhọn, cán dao bên trên chính là cái kia tiêu chí, ta từng tại vĩ đại chi tưởng cứ điểm gì chỉ bên trên qua bị vệ thần anh linh trà sanh ngải vệ ở trên vết tượng. Vậy tất nhiên là Á Dạ Huyễn gia tộc tiêu chí. Á Dạ Huyễn gia tộc tiêu chí, nhất định là một đoạn cánh tay. Vốn là một đoạn nắm quyền cánh tay, nghĩa là Á Dạ Huyễn gia tộc tiêu chí. Đằng sau có một chút ví tộc tách ra về phía sau, cũng có không là nắm đấm, mà là nắm chặt đại trụ chủy, đau kiếm, tấm chắn, sách vân vân. Nhưng mà tóm lại nhất định có cánh tay. Bây giờ, bọn hắn thấy được chuôi này đến từ nữ hoàng đao phong vệ đội chủ nhận, lại là nắm chặt mũi nhỏ Á cánh tay. Đây là cái tình huống gì? Rất rõ ràng, chỉ có hai cái có thể một cái khả năng chính là chỗ này trôi mui nhỏ đến từ một vị nào đó á dạ hiện ra tộc người, tại nạ sen cùng hỗ ngũ rút khai chiến sau đó bị nữ hoàng đao phong vệ đội giết chết, chính lợi phẩm một trong chính là chỗ này trôi trùng nhận. Khác một cái khả năng, chính là nữ hoàng đao phong người này vệ đội vệ sĩ là á dạ hiện ra tộc người, thậm chí, thậm chí nữ hoàng đao phong bản thân cũng phải. Đám người nghĩ tới khả năng này, lập tức ánh mắt bên trong tràn đầy đủ loại thân sắc, chấn kinh, hưng phấn, hy vọng, khó có thể đi. Rất nhiều rất nhiều năm. Bọn hắn tại những năm này cũng đã từ một cái thời kỳ trưởng thành hài tử thành trưởng thành người trưởng thành rời quên hương, rời đi phụ mẫu, rời đi thân nhân bằng hữu, tại hộ ngũ vũ thế giới này dễ rũ bỏ sinh. Bây giờ, cuối cùng thấy được một cái quen thuộc thậm chí vật này có thể có thể đại biểu bọn hắn quay về nạ sen hy vọng. Cái này làm sao không để bọn hắn kích động? Mà đang khi hắn nhóm giao lưu thời điểm, nguyên bản là có đủ loại giao thiết, giao thiết pha tạp hộ ngũ vũ sinh mệnh nhóm lập tức án tính lại. Đồng thời, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên từ trôi này trưởng nhận bên trong bạo phát đi ra. Soạn. Một thanh phổ thông trùng nhận, trong đó bộ phát ra từng đạo đen như mực chí cực khí trạng nhận, bay hướng bên này. Hồ Ngũ Du sinh mệnh nhóm an tĩnh một cái chớp mắt, tiếp đó lập tức bộc phát ra càng lớn bang động, sau đó từng đầu hoặc mạnh hoặc yếu hồ Ngũ Du sinh mệnh bắt đầu hướng về sâu đảo vòng. Lập tức, toàn bộ đàn thú quay đầu, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Xen lẫn ở trong đó, IALE bọn người một cái kích tức giá tóc tê dại. Loại khí tức kia, truyền kỳ, ít nhất cũng là truyền kỳ cấp đường. Không cần lên tiếng, đám người rất an ý mà hướng một phương hướng nào đó chạy tới. Nhưng vào đúng lúc này, đàn thú lại lần nữa sinh ra loạn. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. liên tiếp đâm lên. Một chút hậu ngủ rụt sinh mệnh từng đầu bị tàn sát. IALE dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, liền thấy có một chút thân ảnh tại trong bầy thú xuyên thẳng qua, tùy ý thu hoạch sinh mệnh. Nữ hoàng đao phong vệ đội. Thấy thế IALE nội tâm run lên, không khỏi mở miệng khẽ nhẹ, tốc độ nhanh một chút. Rất có thể là nữ hoàng đao phong giá lâm. Nữ hoàng đao phong giá lâm. Mặc dù có nhất định khả năng là hạ dạ hệ cái nào đó tiệt tổ, nhưng là bọn hắn mày may không có một chút tâm lý may mắn. Ai biết có phải hay không hạ dạ hệ tổ. Liền xem như, nhân gia tại hậu ngủ dù không biết bao nhiêu năm tháng, còn có hay không lý trí có thể nói. Cho dù có lý trí, ai biết trước đây vị nào á dạện tiên tổ tới chỗ này, nguyên nhân là không phải là bị gia tộc truy sát tới. Tóm lại chính là, phương pháp tốt nhất vẫn là bọn hắn một đường đảm bệnh, chạy đi, không nên bị bắt lấy, càng không được bị săn giết. Cắt nóng, độ dùng phát tắc. Ý a LE có nhẹ. Hắn căn bản muốn không dám đánh cược. Cái kia thần bí khó dò nữ hoàng đao phong liền tương tự với khu vực này cái gì bản cổ, Jesus một dạng, vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Kết quả bây giờ, cái này nữ hoàng đao phong thật sự xuất hiện. Hơn nữa không chỉ là xuất hiện một đội, mà là tựa hồ bản tôn đều xuất hiện. Loại tình huống này, ILE căn bản liền một phút đều không dám dừng lại, nhất định phải chạy trốn. Các nóng cũng hiểu biết điểm này, ILE vừa rứt lời liền không chút do dự buộc phát ra nạ xẹt toán học phát tắc. Nhà toán học kỹ năng, toán cộng phát tắc. Nhà toán học kỹ năng, phép nhân phát tắc. Các nóng hướng về ILE chỉ một cái, trong đôi mắt bắn ra hơn một xích bạch quang. Lập tức, từng cái như có như không tia sáng kết nối ở giữa mọi người, tia sáng bên trên hiện ra từng cái dấu cộng cùng dấu nhân. Mọi người năng lượng nối liền với nhau. Hai cái kỹ năng này là nhà toán học bên trong tương đối nổi danh, kỹ năng thông qua hai cái kỹ năng này có thể đạt đến tương tự với quản gia kỹ năng hiệu quả. Đem mọi người năng lượng tăng theo cấp số cộng, sau đó lại thông qua các nóng, đem loại lực lượng này mở rộng nhất định một số, đoàn đội tăng thêm hình kỹ năng. Liên thấy cái kia từng cái thông lộ bên trong có một cái dấu cộng chìm chìm nổi nổi, đồng thời còn có một số thật nhỏ một, 069 con số, đại biểu tăng cường mạch số chính là 1. 069 lần. Mà dưới loại tình huống này, mọi người tốc độ của con người lập tức có bay vọt về chất. Toàn thể của bọn họ hóa thành một đạo bạch sắc lưu tinh, cuốn về nơi sa màu trống đội theo. Dọc theo đường đi có bất kỳ hộ ngủ dư sinh mệnh cả đường, đều sẽ trực tiếp bị bọn hắn đụng thành huyết nục bã bột. Bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt đã chạy ra đi một khoảng cách lớn. Nhưng là bọn hắn cái kia rõ ràng pháp tắc ba động cùng với trường hồng quấn nhặt một dạng chạy trốn qua mang, lập tức liền hấp dẫn toàn trường chú ý một thoáng thời gian, có mười mấy đầu hình thái khác nhau nhưng mà đều nắm sinh phóng lên trời, truy hướng về phía xong, chương, chương 768, bị hợp hiệp sĩ Tạ, chương 768 bị hoặc hiệp sĩ lọ lĩ tạ tại mới vừa rồi trong chiến trường, trôi này ngay từ đầu liền ngăn chặn tất cả hộ ngũ rút đàn thú chạy trốn trường nhận vẫn như cũ cắm trên mặt đất. Chiến trường vẫn tại ồn ào náo động, khắp nơi tràn đầy gào thét gập ghét. Ma nữ hoàng đao phong vệ đội nhưng là hình thái khác nhau, duy nhất giống nhau điểm chính là đều tại sử dụng đủ loại đao làm vũ khí. Ma liên tại chiến trường không sai biệt lắm muốn đem hàng ngàn hàng vạn hộ ngụ dư sinh mệnh tàn sát giết sạch thời điểm, một thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái phi thường giống loài người thân ảnh, toàn thân đen như mực bị một tầng lóe lên u quang lẫn tiến bao quanh, thân thể tinh tế vô cùng, bắp chân cùng cánh tay giống như là chói hai đâm đủng đạm. Trong lúc hành động, phảng phất tại phiêu vũ. Mà sinh vật này hình dạng cũng hết sức kỳ lạ, cổ trở lên toàn bộ bộ mặt cùng nhân loại rất tương tự, nhưng là cả miệng trở lên vị trí đều là do một khối màu xanh đen kim loại cấu thành. Trong miệng, là bất quy tắc giải đặc răng nanh. Sau đầu, từng sợi hắc vụ tạo thành giống tóc cuối cùng còn buộc lấy như có như không muối nhọn. Trong lúc hành động, vô hình lực uy hiếp một cách tự nhiên tiêu tán đi ra. Cái này sinh vật hình người sau khi xuất hiện Toàn bộ chiến trường bên trên còn đang gầm ăn thi thể vệ đội nhóm từng biệt thả xuống thi thể, tiếp đó tụ tập tới. Sinh vật hình người đi đến chuôi này trường nhận vị trí, uốn người, dùng bên phải bén nhọn kia đâm nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên bản nhọn đâm lập tức đã biến thành cái thanh kia trùng nhận. Sau một khắc, vệ đội vệ sĩ, nghĩa là tay cầm dao phong đủ loại hổ ngũ dù sinh mệnh tụ tập tới, lấy đủ loại đủ kiểu phương thức phát ra bản thân gào thét cùng gào thét. Nữ, Hoàng, Nữ hoàng, Vô thượng chi hoàng. Cái này hình người sinh vật hình linh lại là người trong truyền thuyết kia nữ hoàng Đa Phong. Có một con liệt cẩu dùng tự mình có bộ nhận mâu nhặt lấy một khối tanh hôi mà tràn ghét mùi trần cự mãng thịt, đi tới nữ hoàng Đao Phong trước mặt quỳ sát xuống. "Nữ hoàng." "Mơ mỡ." "Thịt." Lẽ liễu cầu cái kia xé rách cả người miệng rộng bên trong nói ra không quá rõ ràng, hở ngủ rụt lời nói, bất quá loại ý tứ này nhưng mà biểu đạt tinh tường rồi. Ai ngờ nữ hoàng Đao Phong lại không có đi hưởng thụ khối kia béo khỏe thịt mà là dơ cánh tay lên, thả tại đầu mình nhẹ nhàng sờ chạm thử, sau đó trong miệng phát ra một cái thanh âm khàn khàn, chất tự mùi thối. Hở lưu lời nói bốn là quẻ dị mà khó nghe, cái này nữ hoàng Đao Phong phát ra âm thanh càng là kịch liệt mà the liền như là dùng vật cứng tại khối băng, bảng đen này địa phương ma sát đồng dạng. Ngay mắt sau đó, nữ hoàng đao phong ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng kịch liệt trí cực gào thét, giống. Sau đó toàn bộ bị lân phiến bao quạ đuổi dùng sức hướng về mặt đất đạp một cái, cơ thể giống như một tăn màu đen mũi tên như thế biểu bắn đi ra. Nàng đuổi theo phương hướng, chính là yale bọn hắn đuổi theo phương hướng. Cùng một thời gian, toàn bộ nữ hoàng đao phong vệ đội cũng gào thét phóng lên trời, đuổi theo nữ hoàng đao phong phương hướng bay đi. tuyến, thi đấu đông vị diện đại chủ ý của ta, quét sạch tứ phương một tiếng to rõ ràng giống to truyền khắp toàn bộ hải dương. Liền thấy tại trong lòng biển, hai phe thế lực đang tại chiến quyết. Đây là nạ sen cùng hộ ngũ dụ chiến trường một trong. Tại hộ ngũ dụ phương kia, dẫm dạng chằng trịt quỷ dị sinh vật tại thiên không, mặt biển cùng dưới biển, khoé động hải dương. Mà ở nạ sen bên này, nhưng là số lớn số lớn cờ sĩ tiên minh đội ngũ, đội ngũ sau đó nhưng là một tòa hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm phiêu trên mặt biển, liên tục không ngừng lính tử trong đó trong truyền thống trận nhiệt lên. Mà vừa mới hô lên tiếng công gia lệnh, nhưng là một cái bụng tròn xoe phụ nữ, thiêng hai thanh đinh tán đại chủ y. Chính là Liên thấy Loli tại bên cạnh còn có Nips khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ Loli tại động thai khí. Mà dưới Loli tại tiến công mệnh lệnh lúc, nà xẻn quân đội cũng động. Cùng nói là nạ xẻn quân đội, không bằng nói là Đại Hoang Thành quân đội. Đại Hoang Thành Nguyên tố quân. Đại Hoang Thành sớm mấy năm liền bị lực cở tiến hành quân đội cải chế, bây giờ có rất nhiều quân đội, trong đó có một đội quân được xưng là Nguyên tố quân. Cái này cũng là Đại Hoang Thành phòng sức mạnh nhiều nhất quân đội. Cái gì gọi là Nguyên Tổ quân? Hải Dương diện, Lưu Động Thủy Nguyên Tổ binh sĩ, Nam diện Cửu Xuất Động Hỏa Nguyên Tổ binh sĩ, cứ thế mà suy ra Lúc này, bọn hắn chỗ ở vị diện trải rộng Hải Dương, một khối lục địa cũng không có, cho nên chỉ có thể xuất động nguyên tố quân. Loliita, ngươi cẩn thận một chút. Nhấp nhìn thấy Loliita gào xong phía sau liền muốn bung trên bữa, đội vàng lên tiếng ngăn lại. Ai nha sợ cái quỷ, lão nương hải tử không có yếu ớt như vậy. Loliita bung bảy truy, dương nhanh muốn đứt. Bất quá nàng cuối cùng vẫn đem truy bung ra, vô cùng bầu không khí mà vỗ bụng mình một cái, thật phiền, tiểu tử ngươi như thế nào để cho ta nghi ngờ lâu như vậy. Chờ ngươi đi ra lão nương phải thật tốt ra ngoài giết lại. Nhịp trong lòng run sợ mà nhìn xem lò lì Loliita chỗ bọn mình, nghe vậy cũng chỉ là bất đắc gì nói, "Sinh ra ngươi còn muốn ở cứ đâu? Ta nghiên cứu qua thân thể của nhân loại cùng những sinh vật khác đồng dạng, sinh con song sẽ phi thường suy yếu, cần ai nha." "Không cần." Loliita che lộ hai không muốn nghe, tiếp đó chỉ chỉ phía trước, "Ngươi nhanh đi tham chiến đi. Bọn tiểu tử cùng chúng tiểu cô nương tại anh dũng quyết địch, ngươi cũng đừng ở chỗ này trông coi ta." Nhịp nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp đó lại cảnh cáo Loliita, nhất định không nên bộc động. "Trận chiến tranh này là không thể nào thua, không cần đến ngươi, nghe được không?" Hừm ừm. Loliita một mặt nghiêm túc gật đầu, tiếp đó bắt đầu quan sát chiến trường. Nick cảnh giác nhìn mấy lần lò lì Loliita thần sắc, đồng thời kể một chút người trung quanh, lúc này mới lái tử hạm bay ra ngoài. Loliita gặp Nick bay ra ngoài gia nhập vào chiến trường, lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp đó hắn ở đây hàm linh, bọn hộ vệ ánh mắt khẩn trương ở bên trong, chạy nhanh như chớp tới ghé vào pha lê bên cạnh quan sát phía ngoài chiến đấu. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt, nàng rất muốn ra ngoài hoạt động một chút cơ thể, tiếp xúc một chút những cái kia chán ghét hầu dù si mệt. Nhưng mà nàng biết, nếu như chính mình thật sự ra ngoài, đoán chừng quả thật sẽ ảnh hưởng đến con của mình. Chớ nói chi là nàng đi ra hậu quả. Đoán chừng nàng lần này đi ra, nhất sẽ chuyên môn đi tìm lễ cờ y lội, tiếc đó phía dưới lệnh cấm túc, lại tiế đó, liền phải chờ nàng sinh ra mới có thể ra cửa. Đợi nàng sinh ra, vong Linh mới biết được nàng bao lâu có thể sinh, này cũng mang thai đã bao nhiêu năm. Cuối cùng Đoán chừng còn là bởi vì Nix cùng nàng không so đo chi phí mà cho con của mình đưa vào tài nguyên đi, đến mức con của nàng thật lâu không sinh ra, giống như là đang tiêu hóa cùng thuế biến đồng dạng. Lần này, nếu không phải là Loli tạ lấy tâm lý khỏe mạnh làm bí hiệp, Đoán nàng liền đến nơi đây quan chiến cũng không thể. Nghĩ tới đây, Loli Lita thật tốt quan sát chiến trường. Trên chiến trường, bây giờ hai phe cường giả lâm vào kỳ chiến. Đây chỉ là một cỡ nhỏ thứ cấp bị diện, cho nên chiến đấu song phương mạnh nhất nghĩa là mấy người kia 18 cấp sử thi cấp tổ giả. Sử thi cấp a. Lõ lì Lita nhìn xem đang tại kịch chiến cường giả, không khỏi hơi xúc động. Từng có lúc, nàng chỉ là một trà trộn vào phấn hồng nhai cấp 5 mỹ nhân mê hoặc, tại loại địa phương kia cũng coi như là cường giả. Hiện tại thế nào? Tuy rằng chỉ có 14 cấp, nhưng mà lõ lì Lita thân phận liền đã chú định, liền xem như sử thi cấp cường giả cũng cần tôn trọng nàng. Bởi vì nàng là lữ cờ sớm nhất tùy tùng một trong. Mị hiệp sĩ, Lolita. Đầu chương xong, chương 769, vị diện dung hợp thềm lục địa hệ thống chương 769, vị diện dung hợp thẻ lục địa hệ thống vây tay gọi lại một cái ghế ngồi xuống, Lolita yên tĩnh nhìn xem phía ngoài chiến trường. Không bao lâu, nạ sen bên này liền lấy được thắng lợi, tiếp đó binh ngông quần quận đội ngũ lại theo thứ tự từ chuyển trống trận trở về. Cuối cùng, hàng không mẫu hạm phá vỡ không gian, lưu lại cái này cảnh hoang tàn khắp nơi vị diện, tiếp theo thứ cấp vị diện tiến phát. Liệt, đông đảo. Thủ thương thẳng trợ. Cùng dĩ vãng những cái kia chủ vị diện gặp nhau, số đông đều chỉ có một kết quả, đó chính là bị nạ sen miên ép. Thậm chí rất nhiều vị diện là thế nào chiến bại, là thế nào dung nhập nạ sen đấy, số đông thông thường trí tuệ sinh mệnh cũng không biết. Rất nhiều tình huống là cái gì? Là vô miên dẫn theo hát Bạch Vương quốc chúa tệ cùng truyền kỳ nhóm, đặc biệt là hắn phối Ngỗ Hỉ dụ cổ nữ, ra ngoài chiến chiến, ra ngoài sát phạt. Mấy cái đại công sở dĩ từ công tác biến thành đại công tướng, cũng là bởi vì ngoài nạ sen chém giết thành tựu. Nhưng mà trên cơ bản đều không cần truyền kỳ dưới tồn tại đi chiến chiến, mà hộ ngủ rủ đâu? Vô Miên đại đế trước đây cùng Hỗ Ngụ Dụt không biết tên chúa tể cấp tồn tại giao thủ qua. Dựa theo chính hắn nói tới bên kia đánh không lại hắn. Nhưng mà sau khi trở về, Na Sen lựa chọn toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Cái này đủ để chứng minh Hỗ Ngụ ruột khó chơi. Hiện tại xem ra cũng chính xác như thế. Mặc dù những cái kia sinh mệnh không có ma pháp, không có chức nghiệp, nhưng mà chiến đấu không kém chút nào nạ Nà Sen bên này chức nghiệp giả. Lực lượng tương đương. Bây giờ, Na Sen trí tuệ sinh mệnh nhóm dần dần phát hiện rồi, Hỗ Ngụ cùng Na hoàn toàn chính là thế quân lực Có lẽ đến đằng sau mới có thể chân chính quyết ra thắng bại. Nhưng đã đến lúc kia, có lẽ lẫn nhau đều thẩm thấu phải không sai biệt lắm, cũng dung hợp phải không sai biệt lắm. Đến lúc đó liền muốn nhìn, là nạ xẻn tinh cầu nhiều một khối đại lục, vẫn là hầu ngủ rụt bên kia nhiều một cái tinh cầu rồi. Mà xem như đại hoang thành thủ lĩnh, Lệ Cợ lúc này lại đang tại tham dự một hội nghị. Hôm nay, chúng ta đem nghiên cứu thảo luận cấu tạo vị diện dung hợp tiềm lục địa thể hệ nội dung, chủ yếu có mặt nhân viên, có vô minh ngải, mặt trăng ngải, ngũ sắc ngải. Lúc này, một cái 18 cấp sĩ thi cấp hộ nhân nhà báo đang tại camera phía trước mở miệng nói chuyện, tiếng vang lên lượn hội trường. Cái hội này chẳng ở vào tinh thần cùng sóng lớn chi dương bên trong trên một cái đảo nhỏ nào đó, tu được mặc dù cũng không vàng son lộng lẫy, nhưng mà đủ rất rộng rãi đại khí. Chính là đại hoang thành 16 cấp đại sư kiến trúc vệ lọn kỳ tác. Mà ở cái này kiêm chức nhà báo cùng người chủ trì hổ nhân sau khi mở miệng, ca vệ gia một cách tự nhiên nhắm ngay hổ nhân sau lưng một đám hành động. Nơi này là nạ xẻn vận mệnh cùng thể phòng hội nghị lớn. Dung giải quyết một chút chưa đánh nhịp làm quyết định chính sách, điều khoản trở. Vận mệnh phòng hội nghị nhìn giống như vài tòa màu vàng nhà sơn phong giáp lại tại chóp đỉnh ngọn núi còn có đủ loại quang mang đang lóe lên. Những ánh sáng kia đại biểu từng vị chúa tể. Các chúa tể ngồi ngay ngắn ở cao vũ kiến chúc đỉnh, phản phất từng sản hải đăng, mà hướng xuống nhưng là từng vòng chuyển kỳ vần xoành. Tại ở trong đó rất chú mục, không phải lấy Vô Miên làm chủ Hắc Bạch Vương thất đỉnh cao, cũng không phải Ngũ Sắc Long Mẫu cầm đầu Vũ Nguyên làm đỉnh cao, càng không phải là lấy Mượt Lượng Nữ Thần cầm đầu Mạt Trăng Thần Hệ đỉnh cao. Bao quát tinh thần cùng sóng lớn chi dương, thánh sinh mệnh đồng minh các loại, một đám chúa tể giới quyền thế lực có mạnh có yếu, nhưng mà dễ thấy nhất vẫn là trong đó gần nhất cái kia một tòa. Tòa phong cũng không phải đặc biệt sáng tỏ, thế nhưng là là một vòng tươi đẹp màu đỏ. Đại Hoang Lịch Cở gia tộc Mặc dù lỷ cợ người chủ sự của gia tộc, nghĩa là lỷ cợ điện hạ, hắn cũng không có đạt đến chúa thể cấp, thậm chí chuyển kỳ đều không phải là. Thế nhưng là không ai dám xem thường hắn. Xem đại hoang đỉnh cao phía dưới cái kia từng vòng cường giả đi. Đỉnh cao nhất lỷ cợ mặc dù nhiều nhất tối đa chỉ có lấy ánh sao cấp cường độ, nhưng là dưới quyền của hắn đâu. Duy tâm đại lão Zenecke Descartes, duy vật đại lão flogger, đại điểu chi vương ạ gì mẹ cổ. Chúa thể cấp thì có 3 cái. Chớ nói chi là đến từ đại hoàng đại bộ phận truyền thụ lão sư, cái gì Thomas, trừ cái đó ra còn có cái gì nữa thần tại chính, cái gì duệ văn các loại. Có thể nói, bên này cùng thể nghị viên, trình độ nào đó hoàn toàn có thể so sánh với một cái siêu cấp thế lực hùng mạnh. Ít nhất, với đống nghị đình bên kia cơ giả, giống như liền không có đại ngang thành hơn nhiều. Đây chính là hôm nay có mặt hội nghị đám các hạ. Những thứ này đám các hạ tề tụ một đường, chủ yếu là nghiên cứu thảo luận một vấn đề. Lúc này, xem như người chủ trì Hổ nhân vẫn đã nói. Vừa mới giới thiệu xong các nghị viên, Hổ nhân bắt đầu giới thiệu hôm nay để tài thảo luận nội dung chủ yếu rồi. Cấu tạo vị diện dung hợp kèm lục địa hệ thống, chủ yếu nhắm vào liền là tới tự hộ ngủ dục thế công. Hội nhân lúc này nói lời kỳ thực chủ yếu là nói cho truyền thông nghe, nghĩa là trước mắt hắn máy quay phim. Bởi vì liên quan tới hội nghị lần này nội dung, kỳ thực tham gia hội nghị cao tầng đều là biết rõ trong lòng. Cấu tạo vị diện dung hợp thêm lục địa hệ thống, nói đến rất phức tạp, trên thực tế chính là một cái sự tình. Chọn lựa đông đảo thứ cấp vị diện dung hợp tiến nạ sen. Đây là cái nào đó đại hoang đại học truyền thụ nói ra đề nghị, chủ yếu cũng là bởi vì nạ sen mấy năm này cùng hộ ngũ rụt tiêu hao quá khổng lồ. Nhưng mà nếu như tinh khiết dùng thứ cấp vị diện sinh mệnh đi tiêu hao, đó chính là dùng con kiến đi cắn cự long rồi. Kiến nhiều cắn chết voi. Nhưng khi con kiến số lượng nhiều đến mức nhất định, dạng như tài nguyên hoàn toàn có thể bồi dưỡng một con voi lớn tới cùng con voi này tranh đấu. Do đó, cái kia học giả đưa ra, đem vô số thứ cấp vị diện sinh mệnh liền đồng bị diện, cùng một chỗ lấy giá tiếp phương thức, giá tiếp đến nạ sẽ tới. Sau đó lại cùng bây giờ nạ sẽ bà thai nhiều thai mấy người thúc đẩy sinh trưởng dân chính sách kết hợp, tiếp qua mấy chục năm, nạ sẽ nhân khẩu liền có thể tăng gấp đôi rồi. Dù sao nếu như là dùng truyền thống trận truyền thống, ai biết thứ cấp vị diện nhiều người như vậy miệng muốn lãng phí hết bao nhiêu ma lực, lại muốn lãng phí bao nhiêu nhân thủ. Do đó Phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp nhường cường giả xuất lực, đem thứ cấp vị diện gà nhận lấy. Cái này học giả thời lý luận lừa vừa mới xuất hiện cũng không phải đặc biệt bị người chú ý, dù sao bây giờ đại hoang thành học tuyết, tư tưởng đơn giản nhiều lắm. Nhưng mà theo người giáo sư này học giả khắp nơi khảo sát, nghiên cứu, lại thêm một nhóm môn đồ cùng sinh viên gia nhập vào, nghiên cứu này càng ngày càng hoàn thiện. Cuối cùng, khi hắn đem nghiên cứu này lấy giao cho khoa học tạp chí, hơn nữa thông qua xét duyệt về sau, vận mệnh cũng thể cũng chú ý tới. Tại sao cái này lại là dài thời gian thảo luận, suy tính, đo lường tính toán, đủ loại số liệu ủng hộ. Văn Hiên ủng hộ, đã điều tra rất lâu sau đó, cuối cùng mới vào hôm nay bị lấy giao cho tối cao hội nghị phía trên. Bởi vì muốn gả tiếp hai cái bị diện, trong đó liên quan đến không chỉ là phát tắc, còn có quy tắc, thậm chí là phát tắc căn bản. Tại loại này đại lực, phía dưới, chuyển kỳ phía dưới cơ bản không có tác dụng gì, chuyển kỳ còn có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chúa tể đang phát huy tác dụng. Như vậy, tình huống căn bản chính là như vậy, thỉnh chư vị nghị viên đảng các hạ nói thoải mái. Hồ nhân nói xong cũng đứng yên một bên, ánh mắt cũng chuyển hướng chư ngọn núi cao. Tấu chương song, gần nhất ở bên ngoài du lịch, đổi mới chậm một chút gần nhất ở bên ngoài du lịch, đổi mới chậm một chút có hay không cùng kiếm cơm, ta mời khách, tấu chương song, chương 770, phát tác lịch cỡ thiêu đốt 3 yếu tố chương 770, phát tác lịch cỡ thiêu đốt 3 yếu tố là ngũ sắc long mẫu. Lúc này, ngũ sắc long mẫu đại biểu không phải hắc bạch vương quốc, mà là lấy nàng chủ rất nhiều nguyên tố sinh mệnh. Tại nàng chỗ trên đỉnh núi cao, một vòng một vòng nguyên tố sinh mệnh trôi nổi trong đó. Sóng lớn vương th Đây đều là đến từ nạ xẻn cùng chung quanh thứ cấp vị diện nguyên tố sinh mệnh. Vũ Sát Long Mẫu xem như nguyên tố hệ chỗ thể, chuyện đương nhiên thống lĩnh tất cả nguyên tố tính chất sinh mệnh. Đương nhiên, nó như vậy cũng không chuẩn xác. Dựa theo mới nhất nạ xẻn nghiên cứu đến xem, Vũ Sắc Long Mẫu càng giống là huyết đột sinh mệnh cùng nguyên tố sinh mạng tụ tập hợp thể. Nghe nói khắp nơi cấp 15 lúc, Vũ Sát Long Mẫu liền trở thành nửa huyết nhục sinh mệnh cùng nửa nguyên tố sinh mệnh, hơn nữa bởi vậy đi lên một đầu nhục thân con đường vô địch. Truyền kỳ trước, chính là vô miên đại đế xuất pháp tùy đều không làm gì được nàng. Lúc này, làm vì nặng ký nhất Chúa tể giọng ngũ sắc long mâu vang lên, "Vị diện dung hợp tại nguyên tố sinh mệnh bất lợi, ta không đồng ý." Thật đơn giản tỏ thái độ, lại đại biểu cơ hồ tất cả nguyên tố sinh mạng thái độ. "Không đồng ý? Vì cái gì?" "Bởi vì nguyên tố sinh mệnh căn bản cũng không cần tiếp xúc nguyên tố khác cũng có thể sống rất khá. Đặc biệt là tại một chút thứ cấp nguyên tố trong vị diện, toàn bộ vị diện cũng là vô biên vô tận một loại nào đó nguyên tố. Tại dưới tình huống đó, dung hợp không dung hợp có ý nghĩa sao? Đối với rất đa nguyên làm sinh mệnh tới nói, tối chung cực ý nghĩa chính là lĩnh hội nguyên tố pháp căn bản." trở thành nguyên tố bản thân, trí cao nguyên tố thể. Dung hợp sau đó, đối với nạ xẻn tới nói chỉ là nhiều mấy cái hòa sơn, hải dương, lôi trì, nhưng là đối với nguyên tố bị diện tới nói, có thể ngược lại sẽ pha loãng nồng độ nguyên tố. Xét bạn dạng, cũng không đồng ý. Ba đạo vương tất không cần dung hợp. Sùng bái chủ thần các hạ ý nguyện. Tán thành. Tán thành. Vũ sát long mẫu sau khi mở miệng, nàng ngồi cái tiếp theo cái nguyên tố hệ các cường dạ đều nhất nhất mở miệng. Đơn giản tới nói, bọn hắn cũng không đốc. Đó chính là không đồng ý. Đều không đồng ý. Thứ nhất Chúa Tể bày tỏ thái độ rồi, không đồng ý bị diện dung hợp đề nghị. Hơn nữa bị này Chúa tể vẫn là Ngũ Sắc Long Mẫu, cái này hoặc nhiều hoặc ít cô nhất định có lực uy hiếp. Phải biết, Ngũ Sắc Long Mẫu lực ảnh hưởng không chỉ là tại Hắc Bạch Vương Quốc, chính là tại Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh cũng là rất có sức ảnh hưởng. Ít nhất đã từng trải qua Thánh Sinh Mệnh một trong cự long tại không hề rời đi phía trước, nàng vẫn là cự long nhất tộc Ngũ Sắc công chúa. Chỉ bất quá liền sau đó mơ khác, một cái rất mọi người mục đích không tới âm thanh vang lên rồi. Ta đồng ý. Toàn trường xôn xao. Ngũ Sắc Long nhất phương người mới nói xong, vậy mà liền có người không kịp chờ đợi phản đối. Tại trước TV Vô số người thấy ăn no thỏa mãn, có thể đối kháng Ngũ Sắc Long Mẫu cường giả chỉ mấy cái như vậy, khán giả đã sớm thông qua Đại Hoang Thành tạp chí, đem các cường giả đặc thủ đều mò được không sai bị lắm. Vô Miên đại đế tính toán một cái, sơn mạch đại công chia 5 năm, hô mặt trời còn nghi vấn. tổng cộng tính toán đâu ra đấy mới 3 cái, hơn nữa một cái là lực lượng tương đương loại kia, còn có một cái phải chăng đánh thắng được còn chưa nhất định. Đây chính là Ngũ Sắc Long Mẫu. Sau khi ống kính thay đổi vị trí lúc, vô số nạ xẹt trí tuệ sinh mệnh lại ngây ngẩn cả người. Ống kính, vậy mà chuyển hướng chư phong bên trong mang tương đối tối cái kia tòa Lê cờ. Lại là lê cờ. Không thể nào. Hắn không phải ngũ sắc long mẫu con rể sao? Có phải hay không là quan hệ mẹ chồng nàng dâu? Cầu thí. Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Hơn nữa lê cờ cũng không phải tức. Khá lắm, lê cờ vậy mà phản đối nhà mình mẹ vợ rồi. Vô số người phát ra khó tin âm thanh. Bởi vì lúc này mở miệng đống nhiên chính là lê cờ. Hơn nữa lịch cờ y tới chính là phản đối nhà mình mẹ vợ. Đây quả thực. Quá đặc sắc. Mà liền tại người xem ăn no thỏa mãn, chuẩn bị xem kịch thời điểm, lê cờ lên tiếng lần nữa, nguyên tố con đường ngoại trừ cực hạn bên ngoài, còn có nhiều nguyên hóa. Cùng với tu túy. cực hạn cũng không có nghĩa là tu vi. Thậm chí các ngươi cho là hỏa cũng là bao hàm vật chất. Hỏa nguyên tố cũng không phải đơn thuần hỏa nguyên tố liền có thể trở thành mạnh nhất. Xin hỏi hỏa nguyên tố cô chủ, ngươi biết hỏa diễm tiêu đốt có mấy đại yếu làm sao? Vũ sắc long mẫu trên núi, cái kia vị đến từ tại bạo liệt đại lục hỏa sơn nguyên tố thần mình trên người làm sắc hỏa diễm đang gọi, "Liker, ta kính trọng nhưng mà ngươi không phải tri kỷ. Ngươi không có tư cách." Hắn mở miệng mang theo nồng nặc tượng khẩu âm, trong giọng nói cũng tận là đối bất mãn cỡ lười nhắc nghe quá nhiều trực tiếp cắt dứt hắn tổng cộng tam đại yếu tố Đại hoang đại học nghiên cứu qua có thể đốt vật chỉ có thể cùng trong không khí dưỡng hoặc khác ổ xỉ hóa để lên thiêu đốt phản ứng vật chất như vật liệu gỗ trăng giấy vải bắt trở chất dẫn cháy vật có thể trợ giúp cùng ủng hộ có thể đốt vật chất tiêu đốt vật chất tức có thể cùng có thể đốt vật phát sinh ổ xì hóa phản ứng vật chất như không khí dưỡng khí Lửa cháy bản nguyên chỉ cung cấp có thể đốt vật cùng chất dẫn cháy phát sinh thiêu đốt phản ứng năng lượng nơi phát ra cái này tam đại yếu tố tệ tụ mới là hỏa Diễm sợ gì thiêu đốt chung cực cáo nghĩa Dẫu lý cờ cơ hồ không có ba động, nhưng mà trong miệng lời nói lại đưa tới tất cả mọi người nội tâm chấn động. Thiêu đốt yếu tố. Bọn hắn như thế nào chưa từng nghe nói, mà theo lời cờ lời nói, nạ sen hệ tinh bích lần nữa huynh long lòng phát sinh biến hóa. Một đầu pháp mới tất thị sinh ra, lì cờ thiêu đốt ba yếu tố. Vô số cường giả giật mình. Bọn hắn có thể rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được hệ tinh bích biến hóa, cũng có thể cảm nhận được mới xuất hiện pháp tắc. Ngươi không phải là nói đại hoang đại học nghiên cứu qua. Nghiên cứu qua làm sao còn sẽ có pháp mới tất thị sinh ra. Mẹ nó Hơn nữa cái này rõ ràng liền là chính người nghiên cứu gia ra được a. Hơn nữa còn là vừa mới đem thành quả nghiên cứu công bố. Vô số cường giả bó tay rồi, có một ngụm cái dãnh ngậm trong miệng không biết rõ làm sao nhả. Mà chịu lực cỡ ảnh hưởng, ngũ sắc long mâu trên núi cái tia vị đến từ tại bạo liệt đại lục hỏa sơn nguyên tố thần mình trên thân sáng tối chợt trợn. Đây không có khả năng. Thiêu đốt chính là thiêu đốt. Ta có thể thiêu đốt là bởi vì, là bởi vì vị này nguyên tố thần mình phảng phất một tòa phun trào kết thúc hỏa sơn, trên người nham tương đều đang dần dần đẹn Theo lý mà nói những tồn tại này bản thể phi thường to lớn. Ở chỗ này chỉ có từng tia từng tia hình chiếu thôi, mà hình chiếu chiếu rõ đấy, nhưng là bản thể trạng thái. Lúc này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, vị này thần linh trạng thái không tốt lắm, không phải là muốn nổ đầu đi. Tại phía dưới cùng hổ nhân người dẫn chương trình nhịn không được lầm bầm một câu. Phải biết, lễ cờ trước đây Huy Hoàng nhất chiến tích chính là dùng miệng đem một cái truyền kỳ nói bề đầu. Mà liên tại hổ nhân thì thầm âm thanh vừa mới rơi xuống, vô số đạo ánh mắt liền phản phất lợi kiếm nhất dạng đâm xuống dưới. Người dẫn chương trình chút nữa bị dọa đến trái tim đột nhiên ngừng. Mà cũng lúc đó, lễ lời nói lại vẫn không có kết thúc. Các ngươi đã biết thiêu đốt tam đại yếu tố phía sau. Như vậy xin hỏi, các người biết hỏa bản chất cùng hỏa sinh ra điều kiện cơ bản sao? Đấu chương xong, chương 771, Vĩnh Đông Lãnh Bệnh giữ chương 771, Vĩnh Đông Lãnh Bệnh giữ vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh. Còn còn chưa đủ, hơn nữa có ít người cũng kịp phản ứng. Ngay từ đầu Lãnh cờ nói là thiêu đốt yếu tố, đằng sau Lãnh cờ nói nhưng là hỏa bản chất. Cái gì là bản chất? Trực chỉ quy tắc, độ bảo pháp tất căn bản, chính là bản chất. Ở đây bao nhiêu truyền kỳ chính là đi tại nắm giữa quy tắc đường lên, hỏa bản chất chính là vật chất tiêu đốt sinh ra ánh sáng cùng nhiệt, là một loại năng lượng thuộc về trạng thái khí, trạng thái cố định cùng thể lỏng ra tơ lạt mà thái, ba yếu tố là có thể đốt vật, trơn cùng ổ xỉ hóa thể. Lệ Cỡ nói tiếp, ngạ sen hệ tinh bích lại bắt đầu nhỏ nhẹ rung động. Hắn đang muốn nói tiếp, một tiếng quát khẽ chuyển đến. "Đủ rồi." Hỏa sơn nguyên tố thần linh hình chiếu sáng tối chớp tròn, phàm vật nháy mắt sau đó liền muốn phá diện. Lệ Cỡ dừng lại thu phát, tiếp đó lại nhìn về phía vị kế tiếp vĩ đại trưởng kỳ, thủy nguyên tố bản chất ở chỗ Soán lớn Vương Tất thủy nguyên tố quân vương lập tức sợ hãi, ta đối với vị diện dung hợp thềm lục địa hệ thống bảo trì lạc quan thái độ. Ta đồng ý. Lê Cở lại nhìn về phía cái tiếp theo. Lôi Điện Nguyên Tố chầm mặt một lát sau thở dài một hơi, tán thành. Thế là, cái này nguyên tố sinh mệnh nhóm nhau nhào tán thành. Cuối cùng, chỗ cao nhất giọng ngũ sắc long mẫu cũng truyền ra. Lê Cở ý kiến ta vẫn còn muốn nghe, ta đồng ý. Giọng ngũ sắc long mẫu nghe không ra hỉ nộ, nhưng mà rất chung kết quả còn là đồng ý thông qua được. Thông qua được. Đang phát sóng trực tiếp Thạch Lưu Ảnh, nghĩa là trước máy truyền hình khán giả cả đám đều chấn váng. Dễ dàng như vậy thông qua sao? Nguyên Lai like đã thông qua đề án còn có thể đổi ý nữa. Đám người lại suy nghĩ một chút, đây không phải là biện luận. Phải biết, Đại Hoang Thành trong nhà đua tiếng kế hoạch còn đang kéo dài đang tiến hành, trong chương trình TV liền thường xuyên sẽ xuất hiện thi biện luận tình huống. Mà liên tại khán giả đang xem kịch, tại Lý Giải Lịch gỡ lời nói lúc, cái tiếp theo chúa đề mở miệng. Ta đồng ý. Thái Dương thần vô lô tụ tạm mở miệng, thánh sinh mệnh đồng mình cần nên đón thay đổi. Ân, cùng vận mệnh cùng thể cùng một chỗ cùng thay đổi. Không có quá nhiều lý do, nhưng mà trên thực tế lời nói Chẳng khác nào tại nói mục nát thánh sinh mệnh đồng minh quả thật là tới rồi cần cho thuốc mạnh thời điểm rồi. Phải biết thánh sinh mệnh đồng minh quả thật quy định cổ xưa liên đối lấy toàn bộ thánh sinh mệnh đồng minh phát triển đều vô cùng chậm chạm, đến mức còn có một số bộ lạc vì truy cầu truyền thống mà càng thêm rất lại phía sau. Đây đều là rõ ràng dễ thấy nhưng mà khó mà sửa đổi vấn đề, liền như là tiền tiếp lụy cờ thi đại học. Nhưng mà, Thái Dương thần lúc này tối thiểu nhất cùng lúc trước có biến hóa. Ít nhất hắn nguyện ý làm ra cải biến. Biến hóa, từ ý nghĩ bắt đầu. Có ý nghĩ, mặc kệ kết quả là tốt là xấu, ít nhất làm ra thay đổi mà ở thánh sinh mệnh đồng minh sau đó, nhưng là Vĩnh Đống Nghị Đình thủ tịch nghị viên mở miệng. "Ta không đồng ý." Trải qua thay phiên, lần trước thủ tịch nghị viên đã từ băng tinh cự lộc đã biến thành một vị nhân loại. Về phần tại sao muốn từ ngũ đại nghị viên gia tộc lựa chọn nhân loại mà không phải lựa chọn châm diệp thủ nhân, xương lang hoặc người lồn hàng này. Rất nhiều người cũng có chính mình suy đoán. Chỉ bất quá lúc này, vị này Vĩnh Đống Nghị Đình thủ tịch nghị viên vậy mà mở miệng cự tuyệt. Cái này khiến rất nhiều người có chút kinh ngạc. Đại đa số người như thế nào đoán? Đại đa số người phía trước đều ngỡ tới Sở dĩ không có tuyển khác làm cái này một nhiệm kỳ nghị viên thủ tịch, là bởi vì bây giờ nạ xẻng lấy người loại vi tôn. Làm nhân loại bên trong người nổi bật, đối với lịch cơ loại này tài năng ở nạ xẻng vận mệnh cùng trong cơ thể chiếm giữ một chỗ cắm rủi người, vinh dõng nghị đỉnh thủ tịch vậy mà công khai làm trái lại. Lại thêm trước đây ngũ sắc long mẫu cũng phản đối, cái này khiến rất nhiều trí tuệ sinh mệnh có bất đồng suy xét. Có lẽ, phản đối cũng không nhất định thật sự muốn phản đối, mà là muốn câu ra cái gì. Sẽ liên lạc lại bên trên cho tới nay hộ ngủ rụt phất cũng có nạ xẻng nội gian tại, cùng với cùng trong cơ thể độ loại độ tiểu biến động. Bọn hắn đang câu cá chấp pháp. Trong ngày mắt số đông tại chỗ trí tuệ sinh mệnh Phạmậ đã biết cái gì bọn hắn có thể có mặt hội nghị lần này thực lực vẫn là không kém phương diện trí khôn cũng không thua tại người khác theo bản năng bọn hắn liền bắt đầu suy tư đáp án của mình đồng ý còn chưa đồng ý ngoại trừ có căn bản vấn đề tính nguyên tắc cường giả những người khác cơ bản cũng có quyết đoán của mình vốn là nha loại vật này đối với tốt nhiều cường giả tới nói lại không ảnh hưởng quá lớn có đồng ý hay không đều như thế kết quả là tại Vĩnh đóng Nghị định thủ tịch sau khi mở miệng hắn Phong tỏa phía giới một đóng chuyển kỳ cường giả rơi vào trời Đồng ý hay là không đồng ý? Theo lý mà nói bọn hắn hiện tại nghĩ rõ, tự nhiên là không thể vi phạm đại thế cùng ý, nhưng là bọn hắn chủ phong thủ tịch đều không đồng ý rồi, bọn hắn còn từng cái đồng ý. Cái này mẹ nó không phải tìm chịu tội. Nhân gia thủ tịch đằng sau cho bọn hắn làm khó dễ làm sao xử lý. Cuối cùng, chủ phong thủ tịch ôn hòa nhìn về phía hắn đầu dưới thứ nhất trí tuệ sinh mệnh, Ether, người nói, hắn đầu dưới vị nào đang là một gã truyền kỳ cấp cái khác băng tinh cự lộc. Đầu này băng tinh cự lộc toàn thân đu xanh, đỉnh đầu sừng phản phất tự reo xanh, lá khô cắt thứ hợp thành, dưới lòng bàn chân tạo thành mầm trộn chỗ đứng chỗ tựa hồ đưa thân vào đầm lầy bên trong. 213 cấp độc dịch cử lộng. Ta không đồng ý. S giờ đứng thẳng tại chỗ, tiếp đó hướng về lễ cở phương hướng cung kính con người, "Công tử ngài, gia tộc của ta lợi ích không cho phép ta trái lương tâm cùng ý chuyện này, xin lỗi." Lễ cở mặt không biểu tình, không có có động tác gì, mà Khát Truyền Kỳ cuối cùng cũng bắt trước bắt đầu tự truyện. "Ta không đồng ý. Xin lỗi, điện hạ." "Không đồng ý." Xem như Truyền Kỳ, bọn hắn cũng có ngạo khí của mình, nói không đồng ý lúc phần mình có riêng mình lý do. Lệ Cở y thẳng không nói chuyện chờ đến cái này, một chủ phong giới trướng toàn bộ chuyển kỳ cường giả sau khi nói xong, hắn lại lên tiếng, "Ở đây là nạ xẻn vận mệnh cũng thể." Lệ Cở ánh mắt biến sắp bén. Lời vừa nói ra, toàn trường bầu không khí đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Mà lúc này, vị nào ngay từ đầu phản đối chuyển kỳ, băng tinh cự lộc nhất tộc SR đạp nhẹ dưới mong trước, "Lệ Cở, chúng ta là chuyển kỳ, người không thể." "Ta có thể." Lệ Cở trong đôi mắt để lộ ra tinh quang, "Ta bây giờ là nạ xẻn vận mệnh cùng thể chủ phong tọa ở đây liền xem như người bình thường, cũng có tư cách phản đối." Nói Lệ Cở từ trên xuống dưới nhìn lớp qua vĩnh đống nghị đỉnh rất nhiều chuyển kỳ nhóm, cười lạnh mở miệng, từ trên xuống dưới, mỗi người đều tại vì gia tộc của mình, vì thế lực của mình mà nghĩ, lại không nghe thấy của người nào điểm xuất phát là cả nạ Sệnh trí Tuệ sinh mệnh. Đỉnh núi chính, tại nông đẩm quang huy ở bên trong, vĩnh đống nghị đỉnh nhân loại thủ tịch bất đắc dĩ cười cười. Lệ Cở đây là đem hắn cũng cùng chửi a. Bất quá hắn cũng chưa từng có đa độc làm, mà là tiếp tục lắng nghe. Những năm này đến nay, mặc dù ta không có công bố, nhưng là của ta thẩm phán, thẩm kế sư cùng trình thằng phát hiện vô số đến từ các ngươi tất cả gia tộc trùng cơ phạm tội. Các ngươi vận dụng cùng thể năng lượng tới vì gia tộc mình lưu phúc lợi, thế nhưng là cực ít vì cùng thể cân nhắc, vì toàn bộ nạ xèn sinh mệnh cân nhắc, chỉ biết là nhà mình ăn đến miệng đầy chảy mỡ, bên ngoài lại một mảnh đói khổ lạnh léo. Bây giờ, tại loại quyết định này, nạ xèn hướng đi tương lai đại sự bên trên, các người vẫn như cũ lựa chọn bo bo giữ mình, vẫn như cũ lựa chọn đối với gia tộc mình lợi ích tối đại hóa, mà không có quan hệ cái đề án này đến cùng có thể vì nạ xèn sinh mệnh mang đến cái gì. Dưới loại tình huống này, nói ta không thể nói ngươi. Tấu chương xong, chương 772, thất vọng đau khổ. Bây giờ cần không phải pha lê tâm. Chương 772, thất vọng đau khổ. Bây giờ cần không phải pha lê tâm. Lệ Cở, ngươi, Đường Đường 213 cấp độc dịch cự lộc, lúc này lại đột nhiên biến sắc. Quá kinh liệt, quá tương đối trấn phong. Lệ Cở từ 6 tuổi đột nhiên xuất hiện bắt đầu tính lên, cho tới nay cũng không có biểu hiện công kích quá mạnh mẽ tính chất cùng sâm lấn muốn. Cho tới bây giờ đều là người khác cho hắn, hắn mới phản kích. Nhưng mà lúc này, Lệ Cở lại giống một đầu tức giận sư tử đồng đạo tràn đầy tính công kích. Các ngươi từ trên xuống dưới tất cả gia tộc đều sẽ nên đón cùng thể tam phương kiểm tra. Lề cợn giọng của không lưu tình chút nào, tất cả tham ô, gian lận, lạm dụng chức quyền các hành vi đều sẽ nên đón tầm phán. Không chỉ là các ngươi, bao quát thánh sinh mệnh đồng minh mỗi một cái bộ lạc, Hắc Bạch Vương quốc mỗi một cái lãnh chúa, cũng đều sẽ nên tới kiểm tra cùng thành thị. Nói đến đây, Lề Cợ hít sâu một hơi, đại chiến vội vàng ở trước mắt. Ở cái này trước mắt, nếu ai vì mình một điểm tiểu lợi mà phá hư toàn thân lợi ích, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nước quá trong ngắt không có cá. Hoang đường ngôn luận, chia ra vân, nếu như người người đều chỉ muốn vớt tốt, cái kia hạ tất thanh toán thủ lao. Ngươi trực tiếp vất chối tốt là được rồi. Ra một phần lực, có một phần thu hoạch. Dư thừa cứ lấy, chính là tham lam. Lê cờ ý tứ rất rõ ràng, đón lấy tới vận mệnh cũng thể sẽ nên đón từ trên xuống dưới thanh vậy. Cái này mẹ nó. Vô số người rung động. Lê cờ hôm nay là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là không nể mặt mũi mà bắt bỏ, sau đó lại mở rộng tình thế nói ra muộn thu nợ lần loại lời này. Quá cứng mãnh, quá tàn bạo, quá bá đạo. Trước máy truyền hình vô số trí tuệ sinh mệnh cũng bắt đầu thảo luận. Trước tiên mắng mẹ vợ, lại mắng đồng sự Đỗ Lệ Tối sẽ không còn muốn mắng Vô Miên bệ hạ a. Lệ Cở đại nhân uống lộn thuốc ư? Vô Số trí Tuệ sinh mệnh chỉ cảm thấy kinh ngạc, chấn kinh, cùng với chờ mong xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mà đúng lúc này, Lệ Cở cũng nhìn về phía những ngọn núi chính khác chúa thể. Ngoại trừ Vinh đóng Nghị đỉnh nhân loại thủ tịch bên ngoài, Thái Dương thần đại biểu là Thánh Sinh mệnh Đồng Minh, Vô Miên đại đế đại biểu là Hắc Bạch Vương quốc. Đại biểu Nguyên Tố Sinh mệnh quyền lợi Sắc Long đã phát quá lời, đại biểu lời Lượng Nữ còn không có tiếng, đại biểu Ma Thú tím con người giằng cơ cùng đại biểu Đại Dương tinh thần vương tử đều không nói chuyện. Lỷ Cở lúc này không chút lưu tình nhìn về phía từng cái theo Lý mà nói một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép hắn tồn tại. Lúc chiến tranh khắc, "Chu bị, bây giờ là lúc chiến tranh khắc." Giọng Lỷ cờ chém đinh chặt sắt, không chỉ là hiện trường, chính là vô số đang tại xem trực tiếp tiết mục nạ xem trí tuệ sinh mệnh đều có thể cảm nhận được Lỷ Cở cảm xúc. "Lúc chiến tranh khác, chúng ta nhất thiết phải dùng chiến tranh quy củ mà đối đãi hết thảy. Chúng ta nhất thiết phải dùng hết tất cả có thể làm bản thân mạnh lên. Lúc này nếu như không nghĩ tới như thế nào nhường chiến tranh thắng lợi, không nghĩ tới như thế nào kết thúc chiến tranh, mà là nghĩ đến như thế nào vì chính mình cướp lấy lợi ích." học chỉ vì mình độc đản, gia tộc, lãnh địa mấy người cần nhắc, cái kia sau cùng kết quả sẽ chỉ là chỗ có sinh mạng trung liền. Bây giờ, thủy diệt ở tiền tuyến vị diện có bao nhiêu cái chư vị biết không? Trong đó có bao nhiêu sinh mệnh đều vong chư vị biết không? Hồ ngũ rụt còn có bao nhiêu sinh lực chư vị biết không? Lệ Cở nghiêm nghị bác hỏi. Chúa tể cùng truyền kỳ nhóm cả đám đều không có trả lời. Biết không? Đừng nói bọn hắn không biết, liền xem như biết rồi, lúc này chẳng lẽ đứng ra nói tự mình biết? Những cái kia hy sinh linh y nghĩa, ở chúng ta giao phó. Bởi vì chúng ta là người sống, chúng ta sẽ chết ở chỗ này đem ý nghĩa giao phó cho cái tiếp theo người sống, đây chính là cùng thế giới tàn khốc này chống lại thủ đoạn duy nhất. Mà tại loại này chống lại ở bên trong, chúng ta những thứ này là chính người lại ở phía sau thảo luận như thế nào mới có thể vì gia tộc của mình giành lợi ích, lần tránh phong hiểm, suy tính cái gì nguyên tố sinh mệnh không muốn dung hợp tiến nà xẻn. Khác đâu, có phải hay không các ma thú cũng muốn nói mình không nguyện ý vì nạ xẻn mà chiến, có phải hay không Hải Dương cũng sắp muốn tự lập làm vương, có phải hay không cái gọi là vận mệnh cùng chỉ là một câu khẩu hiệu. Chu bị đã tiến vào chiến tranh giai đoạn, nên tỉnh Lịch cỡ nói đến đây liền dừng lại. Tại hắn chủ tọa phía dưới, ba đạo cường đại quang huy hiện lộ tranh quanh. Duy tâm học phái người sáng lập tâm linh lĩnh vực chí cao tổ tại, 28 cấp tâm linh thám hiểm gia, René Descartes. Duy vật học phái người sáng lập vật lý thế giới nữ bương, 29 cấp chất lượng trưởng cố giả, Roger. Cùng với René Descartes chỉ được qua, chúa tể một cái cỡ lớn thứ cấp vị diện vua mặt đất, ạ gì mẹ cô? Đến nỗi lịch cỡ đại biểu là cái gì? Là phát triển, là biến hóa, là tương lai, là khoa học, nhà khoa học lịch cỡ. Lúc này Lễ cờ hoàn toàn là nhìn thẳng tất cả mọi người, lại thêm ba cái cường đại chúa tể chào chống, đủ để nói lên được là hết sức quan trọng. Ngẫu chốt nhất là, vẫn chưa có người nào biết nói lễ cờ làm ra vẻ hoặc giả vờ giả vịt. Không nói những năm gần đây lễ cờ làm đủ loại sự thích, liền nói tại trong nhà đua tiếng nhân viên tiền lương trong chuyện này, trước mắt mà nói đều là dựa vào lễ cờ cá nhân xuất tiền túi tới chống đỡ. Là một người lấy thấp kém hành vi tới chiếm giữ đạo đức điểm cao, vậy người này là anh hùng bạc phím. Nhưng khi thánh nhân đứng tại đạo đức điểm cao lúc, đó đúng là ngang dọc vô địch. Các lễ cô dưới, ngã kính trọng ngài là người cũng tôn trọng đại hoàng thành vì nạ xẻn mở ra hết thảy. Đúng lúc này, vẫn là có người nói chuyện. Lôi Cơ nhìn sang, chính là Tinh Thần công tử. Xem như lâu năm chúa tể viễn cổ vương quốc người cá tồn tại đến nay mạnh mẽ nhân ngư, tinh thần vương chết mạnh mẽ cũng là không thể nghi ngờ. Liền thấy Tinh Thần vương tử ngồi ở phong chỗ ngồi, toàn bộ phong tỏa bị nước biển bao quanh, nối liền đất trời, phảng phất một đầu to lớn thủy long quyền. Mà ở ở trong đó, Tinh Thần vương tử hiện lộ ra là bản thể của hắn, chứng minh hắn tới đồng thời không phải là phân thân hoặc hóa thân. Nửa người trên cơ bắp trắng hiện, da thịt trắng nõn, nửa người dưới nhưng là màu vàng sẫm đuôi cá. Bên trên vết thương chồng chất, mỗi một đạo vết thương thượng đô hiển lộ ra một loại pháp tắc nào đó khí tức. Tinh thần vương tử khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng đoán, một mái tóc và nóng, con mắt nhưng là thâm thủy đen cùng với lấm ta lấm tấm màu vàng kim nhạt. Nếu như ở kết trước, Tinh thần vương tử cái này sống không biết bao nhiêu năm lao yêu quái hoàn toàn là có thể tại chỗ suốt đạo. Mà Tinh thần vương tử lúc này cũng không dừng lại, tiếp tục nói: "Nhưng mà, ngươi trận chiến lấy cống hiến của mình, liền muốn như vậy công kích cùng trong cơ thể cùng mình chính kiến không허 người, đây không khỏi cũng quá làm cho người ta hản tâm a? vào cống hiến, ngươi cũng biết có cống hiến" Lý cơ giọng của không lưu tình chút nào, nếu như ai có thể có cống hiến lập tức diệt hồn ngủ rút, vậy hắn tùy tiện công kích ta. Tùy tiện như thế nào công kích đều được. Nếu như không có cống hiến, từng chỉ có sai, vậy ta dựa vào cái gì không thể công kích? Cũng bởi vì hắn có tư lịch, còn là bởi vì hắn có thể cậy giả lên mặt. Thú hổ, thất vọng đau khổ. Bây giờ nạ xẻn cần chính là trung thành cùng không sợ, mà không phải pha lê tâm. Thấu chương xong, chương 773, đề nghị thông qua. Chương 773, đề nghị thông qua. ỷ vào cống hiến công kích người khác, ỷ vào cống hiến không tôn tính trưởng bối đại ca nói đạo lý chút có được hay không nạ xen một chút nhân văn phong tục chính xác cùng kiếp trước một chút bệnh trầm kha cũ tập đồng đạo lứa tuổi tư lịch sâu đã cảm thấy có thể không kiêng ngể gì cả chi phối tuổi còn nhỏ cùng tư lịch tiểu nhân đồng lứa vấn đề dạng này hợp lý sao? có người nói từ xưa đến nay tất cả là như thế từ là như thế vậy liền đúng không do đó lịch cờ bây giờ ý tứ rất rõ ràng. Công như lớn liền là có thể muốn làm gì thì làm mà nói xong lời nói lịch cờ cứ như vậy núi phụ trố ngồi đứng thẳng lên cả ngọn núi bị nhuộn một hồi xích Hồng hắn cứ như vậy xừ xứng đỉnh Bình thường trung quanh mỗi một tòa chủ phong phong trôi ngồi tồn tại. Tính được, tổng cộng cũng chỉ có hai cái phong tỏa phía trên là nhân loại. Hai người này, một cái là Vô Miên đại đế, một cái chính là hắn. Hán trí tuệ của hắn chủng tộc đều có hình thái, tinh thần vương tử cùng nguyệt lượng nữ thần cũng là kim quang lóng lánh người cá, vũ sắc long mẫu là ngũ thải sáng lạn cự long. Tóm lại cả đám đều hữu thần dị. Nhưng mà Vô Miên đại đế cùng lì cơ đâu. Vô Miên đại đế tự nhiên ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, người mặc quốc vương trang phục, khí chất uy nghiêm mà Trên thực tế quen thuộc người đều biết, Vô Miên đại đế tự nhiên nhất trạng thái chính là phổ thông đại hán dạng như vậy. Pháp vật lạ giết heo đồng dạng, mà Lệ cờ đâu? Lệ Cở toàn thân trên giới không có phục trang đẽ đẽ, cũng không có cái gì uy nghiêm, ngược lại giống như một cái phổ thông học giả, bình dị gần gũi. Chỉ bất quá, lúc này Lệ cờ cái này học giả tức xủi bặm ép, lấy một loại bén tư thái đứng thẳng, nhường trực tiếp Thạch Lưu Ảnh trước nạ Sèn trí tuệ sinh mệnh nhóm thấy được Lệ cờ mặt khác. Cho mời vị kế tiếp phong tỏa lên tiếng. Lệ Cở phảng phất một cái người dẫn chương trình như thế nhìn về phía vị ký tiếp chủ phòng phong chỗ ngồi chủ thể, tinh thần vương tử mặt không biểu tình, bất quá ngược lại là không nói gì nữa. Mà ở trên xưng hô Mặc dù theo lý mà nói hẳn là gọi là nghị viên, nhưng mà lì cờ lúc này cảm thấy phong tọa cũng được, một cách tự nhiên liền gọi ra. Mà ở chư giới đỉnh người dẫn chương trình cũng mặc mặc đóng lại vừa định dương lên miệng, cũng sẽ không đi giảng giải cái gì, cho người xem chính mình đi xem. Đồng thời trong lòng của hắn phát hổ. Mặc dù sớm đã đoán trước loại này cao cấp bậc hội nghị sẽ rất khó khăn xem vào, nhưng là không nghĩ đến những đám đại lao này như vậy táo bạo a. Dưới loại tình huống này, nếu là hắn tại ông kính tiền nhiệm ý đánh giá, hoặc có lẽ là ra cái gì không thích hợp. Cái kia đừng nói những đại lão này có hay không trách tội chính là bên ngoài những cái kia ngàn ngàn vạn vạn sùng bái các đại lão cường nhiệt người sùng bái hắn đều không nhất định có thể làm được. Vốn là nha, loại hoạt động này đại gia nhà báo các đồng nghiệp cũng là thoa bể đầu muốn tham gia. Hắn cũng là thật vất vả tranh thủ được. Ai biết có đại lão hội ngay tại lúc này phát đi a. Người dẫn chương trình trong lòng phát khổ, mặt ngoài lại không nói tiếng nào chỉ là mỉm cười, hơn nữa nhường nhiếp ảnh ra đem ống kính nhắm ngay mỗi cái phong tỏa. Mà lúc này, ống kính cũng nhắm ngay cái tiếp theo phong người ngồi. Đương nhiên, lúc này Lỹ Cở cũng nhắc nhở, "Chư vị, ta lại nhắc nhở một chút đi." Lúc này chúng ta hẳn là đứng tại toàn bộ nạ xẻn trên lợi ích lên tiếng, mà không phải tự thân lợi ích. Mỗi người đều cho ta một khối tiền, ta thì có 10 bạc đây là cá nhân lợi ích góc độ, đối với toàn cục tới nói cũng không có bao nhiêu biến hóa, chẳng qua là tư nguyên lưu chuyển mà thôi, hơn nữa còn tổn thương toàn thể cá nhân lợi ích. Ta mang mỗi người đều kiếm lợi một khối tiền, chúng ta liền có thể kiếm lợi 10 bạc đây chính là toàn cục lợi ích, hơn nữa còn là đang hướng lợi ích, sáng tạo tài phú, hơn nữa còn là không tổn thương tương cá nhân lợi ích dưới tình huống c cơ lời vừa ra khỏi miệng chính là không chê vào đâu được lại thêm trước đây ảnh hưởng cũng làm cho mỗi cái chuyển kỳ bắt đầu lại lần nữa xem ký lập trường của mình tại lên tiếng lúc bọn hắn đến Tuột cùng là đứng tại góc độ của mình vẫn là đứng tại nạ xen góc độ. Lê cớ nhìn thấy một chút cường giả đã bắt đầu chậ tư hắn cũng mang ý gật đầu không yêu cầu xa về một phen có thể lập tức thay đổi những người này đầu góc nhưng mà ít nhất phải cho loại hội nghị này định vị tính chất đó chính là tương lai mặc kệ hội nghị gì Ph La cần tới đây thảo luận cũng phải cần lấy đại công vô tư thái độ đến thảo luận mặc kệ là thật hay giả bất kể có hay không là hiện tượng về ngoài Hắn không muốn nhìn thấy tương lai các đại lao không chút nào che lấp mà ở đây, vì phía sau mình lợi ích làm đại luôn, nhưng một số nhỏ trí tuệ sinh mạng lợi ích giáp đảo số đồng trí tuệ sinh mệnh. Đối với cái này nhấc lên ăn bài, ta không có ý nghĩa, nhưng mà ta cũng có mình tố cầu. Lúc này, xem như ma thú đại biểu tím con người răng cơ hổ mở miệng. Tím con người răng cơ hổ là tới từ nguyên tố rừng rậm chúa tể cấp ma thú, bản thể đoán chừng có to như núi, lúc này tới chỉ là cấp 4, 5m hóa thân. Xem như nguyên tố rừng rậm chúa tể, nó đãn sinh tại cổ thời đại, rất nhiều trí tuệ sinh mệnh đều căn bản muốn không biết sự hiện hữu của nó. Lệ Cở công là đằng sau mới biết. Hán truyền kỳ gió báo chuột cũng chỉ biết là bọn hắn nguyên tố rừng rậm có dạng này một vị ma thú chủ thể, chỉ bất quá cũng là chưa thấy qua, chỉ có truyền thuyết lưu truyền. Ta tố cầu chính là, giáp giới mới thứ cấp vị diện đến nguyên tố rừng rậm, như nguyên tố rừng rậm địa vực mở rộng, dạng này có thể bảo chứng giống loại tính đa dạng. Thí con người răng cơ hổ chậm rãi mở miệng. Đối với hắn yêu cầu này, đúng quy đúng củ. Lệ Cở cũng gật đầu nói, ta không cách nào vì các vị làm chủ, nhưng mà ngài có thể hướng cùng thể đưa ra báo cáo, thực sự không cách nào xử lý lúc cùng lĩnh hội lại lần nữa tổ chức hội nghị biểu quyết tiếp con người răng cưa hổ gật đầu, tiếp đó chính là phía dưới từng bị ma thú vương người mở miệng. Bọn hắn trên cơ bản chỉ thờ phụng được nhục cường thực quy tắc, trang thượng yếu thịt cùng mạnh ăn đã biểu hiện rõ ràng rồi. Lại thêm bọn hắn từng cái trí tuệ cũng không thấp, tự nhiên là biết lúc này mở miệng là cần phải phụ trách, cho nên cơ bản cũng là thành nhất sắc đồng ý ngẫu nhiên một hai cái không đồng ý, còn là nói ra một chút suy tính, tỉ như môi trường sinh thái biến động, kết quả thay đổi vân vân. Phải biết sinh vật học cùng hoàn cảnh học tại Đại Hoang Đại học cũng coi như là nóng ngành học, đại đô thư quán bên trong cũng không ít liên quan sách. Xem như có trí khôn ma thú, bọn hắn đều đi thảo qua rất nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó, một chút sách đối bọn hắn tự thân nghiên cứu, thậm chí so chính bọn hắn còn thấu triệt. Lúc này nói ra một chút tương đối học thuật lời nói cũng là có thể lý giải. Chờ ma thú cái này ngọn núi nói xong, lại là tòa tiếp theo. Tại loại này thay phiên ở bên trong, bất kể là đồng ý hay là không đồng ý, riêng phần mình cũng nói rõ một chút lý do. Bất kể có hay không là tái diễn, những lý do này đều đủ để chứng minh bọn hắn suy tính góc độ không còn là tự thân. Cái này cũng khiến cho Lữ cờ không giống vừa mới mấy lần tiếp như thế lấy giận giữ tư thái đi mắng, thậm chí lời nói đều không nói bài lời. Cuối cùng rốt cục đến phiên Vô Miên đại đế. Đồng ý. Vô Miên đại đế âm thanh lạnh nhạt truyền vào trong thai mọi người, ngồi xuống liên tiếp đại công tước, công tước nhóm cũng lên tiếng. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Liên tiếp thanh âm liên tục vang lên, tuyên cáo hội nghị lần này rất chung kết quả. Đề nghị thông qua. Tấu chương xong, chương 774, đi đến bến hàng mộ vàng. Chương 774, đi đến bến hàng mộ vàng. Những đại lao kia nhóm từng cái khí tức vĩ ngạn, mà tại loại hội nghị này bên trên, ngược lại từng cái rất an tĩnh, lời nói đều rất ít. Nói nhiều tức nói hớ. Cơ đại lão mặc dù tấn thăng đã không dự vào tính ngưỡng, nhưng là vẫn rất quan tâm chính mình danh tiếng cùng mãn núi. Duy chỉ có có một đại lão, thần tiên hạt điểm hận không khí, Nam Thạch công tứ lịch cỡ. Phải biết, ngày đó thế nhưng là trực tiếp. Dĩ vãng lịch cờ đang phát sóng trực tiếp Thạch Lưu ảnh phía trước biểu hiện ra là cái dạng gì. Khiêm tốn hữu lễ, không nhanh không chậm, đã tính trước. Mà lần này trực tiếp đâu? Lần này trực tiếp có rất nhiều người minh bạch, Dung nham cái danh xưng này đại biểu không chỉ là lãnh địa chỗ cho, Dung đầm lầy lớn. Còn đại biểu lịch cỡ công tứ một bộ phận tính cách chính là giống như hỏa sơn như thế mãnh liệt bạo liệt vất quá, điều này cũng làm cho rất nhiều người không hiểu cảm thấy một hồi sảng khoái cảm giác. Các người những đại nhân vật này không phải từng cái cao cao tại thượng sao? Các người những đại nhân vật này không phải từng cái xem người bình thường làm kiến thôi sao? Bị mắng đi, bị mắng a. Vẫn là chúng ta nham Thạch công tử biết thương người a. Nếu là Lệ Cờ đi là thần minh con đường, đánh giá kế đô có thể bằng vào một lớp này thu vào thành thần. Tức là, hắn đi là truyền kỳ con đường, hơn nữa vẫn như cũ kẹt tại ánh sao cấp nhà khoa học. Ma lực tích lũy thật là khó a. Trong biệt thự, Lệ Cờ ôm gì cả, cảm khái một câu. Nháy mắt sau đó liền bị dị cả nỉu lấy bên hông thì mềm, ngập miệng tốt ta. Dị cả lần cái bẩn nhãn. Tới rồi hôm nay tình trạng này, Na Sen Phàm là người có chút đầu góc đều biết, Lỷ cờ Thiên Phú tuyệt đối là cao tới rồi mức nhất định. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, muốn tấn thăng nhất định phải là ma lực cùng phản hồi thiếu một thứ cũng không được. Mà ở ở trong đó, ma lực tích lũy thường thường là thoải mái nhất đơn giản nhất quá trình, chỉ cần từ từ tích lũy là tốt. Khó được là phản hồi. Mà Lỷ cờ đâu? Đoán chừng Lỷ Cở 6 tuổi lúc mười mấy tuổi liền có thể góp đủ nhất cấp đến ánh sao cấp phản hồi rồi. Kết quả ngạnh sinh sinh bởi vì ma lực tích lũy mà chỉ hoãn nhiều năm như vậy. Nếu quả như thật là rất nhiều năm coi như xong, vấn đề lợi cờ ma lực tích lũy cũng rất cấp tốc. Ma lực tích lũy là cùng thiên phú có liên quan, phía dưới các thiên phú cùng rất tốt thiên phú và đang lâm định phong thiên phú, nhất định là hoàn toàn không giống tốc độ cùng tiêu chuẩn. Ngoại giới một mực nó tới, lê cỡ sợ là có ẩn giở cấp thiên phú. Cái gì là ẩn giở hiệu cấp? Chính là hiện hữu đẳng cấp cao nhất ra không lường được bộ phận. Nếu như nói một con chó lớn nhỏ là cực hạn cao nhất, cái kia ẩn giở cấp thì tương đương với sư hổ, voi, thậm chí cá voi xanh, cự long cũng là so cực hàng cao, cao ít nhiều đều có có thể, ngược lại đều thuộc về án giờ hiệu cấp. Mà tại ý nghĩ của mọi người ở bên trong, Tinh Thần Vương tử không thể nghi ngờ chính là thuộc về sư hổ, dù sao Tinh Thần Vương tử ban đầu là dùng ngư nhân dễ cây đắp lên, mà lại cơ loại này trời sinh đấy, hơn nữa vô cùng cường đại thiên phú, chắc chắn chính là cá voi xanh thậm chí cự long cấp bậc. Do đó, Lệ Cỡ Thiên Phú như vậy còn nói ma lực tích lũy khó khăn, đó nhất định chính là nhà giàu nhất tại nói kiếm tiền thật là khó a như thế thèm đọn. Ta đây không phải muốn nhanh lên truyền kỳ nha. Lệ Cỡ nhìn xem gì cả cười cười, còn nói Dị Cát lại trừng mắt liếc Lịch Lực lần nữa bóp Lịch cỡ bên hông thịt. Lam nhân loại đại đế cùng Tự Long Hải tử, dị cả tay kình cũng không nhỏ. Lịch cỡ bị đau chặt rở khóc giờ cười, đau đau đau. Đời kẻ du hành tha mạng. Dị Cát bây giờ là nguyên bản dừng trận phòng nhỏ địa khu đời kẻ du hành, đem nơi đó quản lý phải ngay ngắn rõ ràng. Mỗi ngày đều có vô số thương nhân cùng thương nhân lui tới tại Đại Hoang thành cùng rừng trận phòng nhỏ, hơn nữa đầu này Đại Hoang chi lộ xuôi theo tuyến thượng thành thị đều kiếm được đầy bốn đới sinh hoạt cũng có thay đổi rất lớn, có thể nói là làm giàu chi độ. Dị Cát tại Đại Hoang thành người sùng bái cũng rất nhiều. Bởi vì nàng không chỉ có thực lực không yếu, hơn nữa còn có thể quản lý như vậy một cái chiến hộ thành thị có thể nói là toàn năng hình nhân tài rồi. Liền biết ba hoa. Dị Ca nhẹ nhàng nện một cái lỳ cờ bà bay, tiếp đó lại nói, "Tiền tuyến tình huống thế nào?" Nói lên tiền tuyến, Lệ Cờ không cho phép thở dài một hơi, không thể lạc quan. Dị Ca cũng là trải qua tiền tuyến, cũng lớn gây nên biết tình huống, hộ ngũ dư sinh mệnh liền là một đám vô tự vô nawa ra hỏa, nhưng là bọn hắn vì cái gì như thế mạnh mẽ? Cái này cũng là chúng ta một mực tại suy tính. Lệ Cờ hít mắt, đại hoang thành nhiều như vậy sở nghiên cứu nghiên cứu rất chung kết quả chính là chỗ đó sinh mệnh ban sơ cũng là thông thường hình thái sinh mạng, giống như nạ sen, chỉ nhưng phía sau mới dần dần càng ngày càng quỷ dị, càng mạnh mẽ, càng quỷ dị. Ta gần nhất chuẩn bị đi một chuyến đại lục cơ giện, cùng phụ vệ A đại lục, thuận tiện còn muốn đi một chút tử vong tụng H chiên. Nói đến đây, Lệ Cờ hôn một cái gì cả cái trán, đem nàng buộc nhào, tiếp qua 2 giờ ta lại xuất phát, bây giờ lại tới một lần nữa. 2 giờ về sau, Lệ Cờ thần thanh khí sẵn mà đứng tại ga đại ngoang phía đông, trong chuyển tổng trận. Chuyến này phải đi trạm thứ nhất, là được xưng là vĩnh hằng mộ quang đại lục. Mặc dù bị xưng là phỉu đệ hạ, là bởi vì cái này chủ vị diện đã từng là cùng phát giảm như vị diện đồng dạng, là một cái chúa tể thêm một đám thần linh bị diện. Chỉ bất quá về sau, vĩnh hằng mộ quang đánh không lại vô miên đại đế, vì vậy toàn bộ chủ vị diện bị nhét vào nạ xem. Trạng thứ 2 là đại lục cơ giệt, nghĩa là dã thú chi đại lục linh hồn, tình huống cùng vĩnh hằng mộ quang cũng gần như. Đương nhiên, khác nhau cũng có. Vĩnh hằng mộ quang đại lục vĩnh hằng mộ quang đã bị vô miên đại đế hạ chết, hoặc ít nhất chết một cái mạng, một cái hóa thân. Mà dã thú chi đại lục linh hồn, dù không có một cái chúa tể cấp cường giả nhưng là bọn hắn cho ấy giá thú ngang ngược, tất cả đều là lấy nục thể chém giết làm chủ. Nghe nói ban sơ có con giá thú chi bừng, bất quá cũng bị vô miên đánh chết. Lại tiếp đó chính là cuối cùng phải đi nhất định phải chết vong tụng hát chi biên rồi. Tinh thần cùng sóng lớn chi dương rộng lớn vô biên, nhưng mà trong đó mấy cái khu vực nhưng là chủ yếu. Nã sen Bắc Bộ tử vong tụng hắc chi biên, Tây Nam Bộ nguyên thủy phong bạo hải, phía Tây sóng luẩn dương, miền Nam tinh thần dương. Từ vong tụng hắc chi biên, chính là lề cờ sau cùng một trạm. Cái này mấy trạm tẩu, là bởi vì lề cờ muốn đi dò xét, muốn đi suy luận Bởi vì lâu dài ở vào nạ xẻng bên dưới hình thức, Lỷ Cở sợ mình tại nhìn Hổ Ngũ rụt lúc lại có tầm mắt điểm mù, cho nên cần muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn một chút. Nhờ vào kiếp trước trò chơi kinh lịch, Lỷ Cở trước mắt mà nói đem Hổ Ngũ rụt định nghĩa là hỗn loạn gián ác. Nhưng phải không là thuần túy hỗn loạn, cũng không là thuần túy gián ác. Giống như nạ xẻng cũng không là thuần túy trật tự đồng dạng, cũng có một một ít hai mươi mấy hỗn loạn. Mà vĩnh hằng mộ quan có thể có 30 40 dã thu chi linh nhưng là 50 60 tinh thần cùng sóng lớn chi dương bên trong thì càng đúng rồi. Đi xem một cái, nghe một chút, nói không chừng thì có thu hoạch. Thế là tại truyền thống trận quang mang sáng lên về sau, Lỷ Cỡ đi đến bĩnh hàn mộ quang đại lục. Đấu chương xong, chương 775, ca ngợi mộ vàng, chúng kết hết thảy chương 775, ca ngợi mộ vàng, chúng kết hết thảy trên đường cái, một cái tuổi già nữ nhân người khoác hắc bảo hành tẩu tại đội ngũ đoạn trước nhất. Trên người hắc bảo văn có dậm dạm trang trí màu da cam đường vân, nhìn qua phẩm phật như là hoàng hôn tia sáng đồng dạng, ôn hòa ấm áp. Ở sau lưng nàng đi theo mười mấy người, nheo nhao so với đặc định thủ thế, hơn nữa hô to, ca ngợi quang, chung kết hết thảy. Vĩnh hàn hội. Mà ở hai bên đường nhà thấp lùn bên trong, Từng cái dân nghèo đi ra. Nơi này là trong thành phố này lớn nhất sống nghèo. Đạ cờ thủy bà và đến rồi. Nhanh nhanh nhanh. Mau đưa ngươi cái kia đáng chết mẫu thân khiêng ra tới. Vĩnh hàng mộ quang tại thượng. Cổ họng của ta đau cuối cùng có thể tốt. Từng cái nghèo khó trí cực trí tuệ sinh mệnh nhóm từ chính mình cái kia thấp lùn nhà bên trong đi ra. Khuyên nhân, miêu nhân, chư nhân, nhân loại. Đủ loại đủ kiểu trí tuệ sinh mệnh cũng có. Mặc dù vĩnh hàng mộ quang đại lục là gần mấy ngàn năm mới dung nhập nạ sèn đấy, nhưng là bọn hắn nói cũng đúng nạ sẽ tiếng chỉ bất quá những dân nghèo này của trí tuệ sinh mệnh nhỏ có một cái tính một cái, tất cả mặt lộ vẻ mờ nan, ánh mắt đờ đẫn, tràn đầy âm vũ đầy tử khí cảm giác. Mà khi vĩnh hằng mộ quang giáo hội chuyển giáo sĩ đi tới lúc, trong mắt của bọn hắn nhiều một chút o mang. Một cái treo lên kim mau cầu đầu lâu tuổi nhỏ gần nhân dơ lên một cái giá đỡ sông lên phía trước nhất. Tại giá đỡ bên trên, còn có một cái khuôn mặt tiểu tùy quyển nhân phụ nữ, đằng sau còn chạy một cái mập chạy mở trung niên khuyển nhân nam tử. Người một nhà. Người nhà này bao gồm phụ thân, mẫu thân cùng nhi tử. Đã cỡ lý bà bà, mau cứu mẫu thân của ta. Tiểu quyển nhân nước mắt ràn rụa. Câm đầu cái kia tên là Đạc Cớ Ly lão phụ nhân lúc này đang nhẹ nhàng an ủi sờ một cái bên cạnh một người nam tử, tiếp đó nhìn về phía tiểu quyền nhân cùng tiểu quyền nhân mỗ thân. "Con của ta, mộ quang đem chung kết bệnh của người đâu." Đạc Cớ Ly ngồi xuống xuống, nhẹ nhàng an ủi sờ một cái cái kia ra bọc xương quyền nhân đàn bà chân. Cái kia quyền nhân đàn bà đùi có một chỗ xuyên qua thường, phía trên có nửa cái lớn mảnh gỗ vụn ở bên trong. Mà đồng thời, Đạc Cớ Ly hỏi, "Người nào trả ra năm sớm?" Hướng phía trước đi. Mập nam tính quyền nhân hung tợn lộ ra nanh, đá một con của mình. Tiểu quyền nhân nguyên bản ngồi sồm trên mặt đất, vị cha mình một đá, thân thể lập tức hướng phía trước đánh tới, khẽ một cái ngã cụ. Nhưng mà hắn không lo được cái gì, mà là một bên lau nước mắt, một bên túi đầu đối với Đạc Cỡ Ly nói, "Ta tới." Sau một khắc, Đạc Cỡ Ly không nói thêm gì, hướng thẳng đến tiểu quyền nhân đỉnh đầu đuốt ve đi lên. Mọi người vây xem thần sắc lập tức có biến hóa rất nhỏ. Trong sự biến hóa này, tiểu quyền nhân thân thể dống nhiên cái run cung ép xuống đi, trên mặt mắt Trần có thể thấy xuất hiện từng đạm niêm nhăn. Giàn mua, không cách nào ức chế giàn mua. Đại khái 5 năm, giữ lại bốn chữ này, Đạc Cỡ Ly mỉm cười đứng người lên dang hai cánh tay thở nhẹ, vĩnh hằng mộ quang, chung kết hết thảy. Vĩnh hằng mộ quang, chung kết hết thảy. Ca ngợi mộ quang, vạn năng chi chủ, vạn năng chi thần. Người chung quanh nào nhau vung tay hô to, sau đó người kế tiếp lại tiến lên trước tìm xin giúp đỡ. Mà ở cách đó không xa không trùng, đang có hai bóng người lăng lập không trùng, yên tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cân đối, mình đang phát tắc. Trong đó một là một người trẻ tuổi, một đầu mái tóc xù, con mắt sáng tỏ hữu thần. "Ừ, ngài lợi Cùng người trẻ tuổi này đương nhiên là một người mặc vĩnh hằng giáo hội dạy bảo giả, sắc mặt trang nghiêm. Người trẻ tuổi kia chính là Lệ Cơ. Lệ Cơ đến đến bên này, vốn là muốn cùng với chính mình nhìn xung quanh, khắp nơi tiếp xúc một chút. Tức là, Vĩnh Hằng Mộ Quang giáo hội đã sớm phổ thông chim sợ cảnh con rồi. Trước kia, Vĩnh Hằng Mộ Quang vị này chúa tể cấp thần minh cùng Vô Miên đại đế làm qua một hồi, tiếc đó bị Vô Miên đại đế tay không nát. Ít nhất tại dị tượng bên trên là như vậy. Mà tại sao cái này, không có người biết vị nào Vĩnh hàng Mộ Quang vị diện trí cao người thế nào, chỉ có một cái mạng, trực tiếp chết rồi. Rất nhiều người là không tin. Đây chính là 30 cấp tồn tại, 30 cấp a Đương nhiên, 30 cấp rõ ràng cao hơn Vô Miên Đại Đế, nhưng là vẫn bị Vô Miên Đại Đế đánh bại, cái này đủ để chứng minh Vô Miên Đại Đế mạnh mẽ. Dưới 10 cấp vượt cấp khiêu chiến rất bình thường, mà tới được chúa tể cấp còn có thể vượt cấp khiêu chiến, trong thiên hạ cũng chỉ có Vô Miên Đại Đế làm được. Mà ở Vô Miên Đại Đế đánh bại Vĩnh hàng Mộ Quang sau đó, Vĩnh Hằng Mộ Quang Giáo hội liên cơ hồ triệt để tại nạn đã mất đi bóng dáng. Vĩnh Hằng Mộ Quang Giáo hội nguyên bản cùng Đại Hoang Thành là xích mít. Nhưng mà, Vô Đại Đế đem mình cái nào đó vương tử phái tới bên này, làm ra hợp nhất với hội sự tính. Bây giờ tới tiếp đãi Lỷ đấy chính là thuộc về Vương tử đã thu nạp và tổ chức tu hạ. Vị nào thất Vương tử bệ bội nhiều việc tại những địa khu khác hợp nhất dạy dỗ chủ giáo, cũng không biết Lệ cờ đến. Nếu không phải là vượt đại lục truyền thống trận sáng lên, đánh giá kế đô không có người biết. Bất quá nếu biết rồi, khu vực này phụ trách người, một vị 18 cấp đại giáo sĩ tự nhiên là muốn tới đón tiếp. Đương nhiên, Lệ Cở đến tin tức này bây giờ tất nhiên là đã truyền ra ngoài. Cần đối chi đạo. Thất Vương tử cũng đối vĩnh hàng mộ quang còn để lại pháp tất cảm thấy hứng thú không. Lúc này, Lệ không cho phép cảm thán. Vĩnh hằng mộ quang cũng có Cái này là cả nạ sen, bao quát khắp các tư ở bên trong rất nhiều người đều cho rằng sự tình. Tại là rất nhiều trí tuệ sinh mệnh nhìn chằm chằm đĩnh hằng mộ quăng để lại đủ loại bảo tàng rồi. Nghe xong Lệ cờ đại giáo sĩ mặt không đổi sát nói, "Đúng vậy tiên sinh, nhưng mà thỉnh cho phép ta cải chính một chút, chủ ta một mực tồn tại, vĩnh hằng như thế." Lệ Cơ sáu bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, vừa mới đúng là hắn không đúng, lời nói không có nói tốt. Ngay trước nhân gia đại giáo sĩ nhắc đến thần còn sót lại loại lời này giống như ngay trước đại hiếu tử mặt thảo luận chết mẹ em mờ rồi sau di sản đồng dạng. Bất quá điều này cũng không có thể quấy Lệ Cơ. Thật sự là hắn đã thành thói quen, nạ sện bên kia thần linh địa vị sớm đã bị kéo thấp mấy trăm cấp bậc, bây giờ cùng công cụ không sai biệt lắm. Tỷ như vực sâu 4 mùa chi thần, chính là tại chuyển kỳ nhà chiêm tinh đỡ bụ trong tay, là một cái hoàn toàn không có bản thân ý thức công cụ. Không được đến vĩnh hằng mộ quang, vẫn là phải chú ý một chút nói chuyện hành động. Mặc dù hắn không sợ cái gì, nhưng mà không quá lê phép. Được, tất nhiên nhìn rồi vậy chúng ta liền đi cái tiếp theo thành thị xem một chút đi. Lê cờ cuối cùng nhìn qua cái kia đạ cỡ lỷ giáo sĩ, cùng với phía trước bị cứu trị quyền nhân một nhà, thân ảnh tại chỗ biến mất. Tại hắn thân ảnh biến mất trước, Còn có một câu nói để lại cho đại giáo sĩ, giúp đỡ bị này khả ái đạ cờ lì nữ sĩ, mà khác, tiểu khuyển nhân nhà cũng giống như vậy. Câu nói này nhường đại giáo sĩ giật mình, vô ý thức hỏi, thế nhưng là, khắp thiên hạ loại sự tình này nhiều lắm, nghèo khó, thất bệnh, bạo lực gia đình, liền xem như ta thần cũng sẽ không làm loại sự tình này A Mà giọng lì cờ cũng lần nữa ghé vào lỗ thai hắn văng lên, chính xác là như vậy. Bất quá tất nhiên gặp, có thể giúp đỡ đi. Đấu chương xong chương 776, khắp ách tư chi linh chương 776 Các bác tư chi linh tư tưởng là kiếp trước các tiên hiền lưu cho Lễ Cờ quý giá tài phú. Rất nhiều người trí tại thiên hạ, tiểu gì cũng sẽ nói cứu một người người không bằng cứu 10 người, cứu 10 người không bằng cứu trăm người, ngàn người và người. Do đó, trông thấy một người cũng không cứu, trông thấy 10 người cũng không cứu, chỉ cứu bà người. Thế nhưng, dạng này đúng không? Mặc kệ đúng hay không, Lễ Cờ ít nhất muốn làm phải không vi phạm bản tâm. Cái kia tiểu quần nhân, cứu được cũng liền cứu được. Bao quát cái kia giáo sĩ đạ cờ lì cũng là như thế. Lấy Lễ Cờ ánh mắt không khó coi ra. Vị nào đã cỡ lỉ nhưng thật ra là đang lén lén trợ giúp những bình dân này. Về linh hồn tuổi tác không lừa được người. Cái này đã cỡ lỉ trên thực tế chỉ là chừng 20 tuổi nữ sinh, nhưng mà bề ngoài nhìn 200 tuổi không thôi. Đây là nguồn gốc từ thân thể giả yếu. Mà từ vừa mới đã cơ lỉ sử dụng đính hằng mộ quang giáo phái kỹ năng lúc nhẹ pháp tắc ba động có thể cảm giác được, nàng cứu trợ tiểu huyền nhân mẫu thân thời dã ra lực. Lấy năng sớm, đổi mộ quang. Dùng mộ quang chung kết bệnh tật. Không thể không nói, mặc kệ vĩnh mộ quang giáo phái phía trên nhất vị nào là như thế nào tâm tính. Nhưng mà tối thiểu nhất loại này cân đối pháp tắc là không sai. Loại này giáo phái mặc dù là giáo phái nhất thần, nhưng mà tối thiểu nhất truyền bá đồng thời có thể giảm nhẹ một chút xã hội tiêu cực tỷ như ấu đau. Cái này vốn là trí tuệ sinh mạng căn bản nhu cầu lại thêm cân đối, cân bằng đồng giá đại hoán loại này mạnh mẽ phát tắc. Khó trách bính hằng mộ quang trước kia có thể trở thành chủ thể. Ly Cở Y bên cạnh ở trên không bên trong hành đầu, vừa quan sát tình huống phía dưới. Không đầy một lát, cái kia đại giáo sĩ liền đuổi theo tới, tiếp đó hai người một đường vừa đi vừa nghĩ, xem vùng này thành thị Vị này đại giáo sĩ phụ trách khu vực vẹn vẹn chúng quanh 36 tòa cực kỳ nho nhỏ thành thị. Tại trong thành thị có rõ ràng phân chia giai cấp, cao cấp nhất tự nhiên là thần chức giả, thứ yếu là phú thương, lần nữa nhưng là bình dân cùng với đủ loại nô lệ. Đẳng cấp sơ nghiêm. Lễ cờ có đôi khi đi xem một chút giáo đình mỗi cái phân điện, có đôi khi dạo chơi phổ thông chợ bán thức ăn, có đôi khi lại đi phú thương nơi ở bên ngoài xem. Bất quá số đông lị cờ chủ địa phương muốn đi vẫn là sống nghèo. Đánh giá một thế lực đối với con dân của mình có được hay không, không phải lên tầng trại qua như thế nào, mà là tầng dưới thấp nhất. Một thế lực nếu như nguyên nhân trợ giúp rất nghèo khổ con thể, nâng đỡ rất nghèo khổ con thể, cái kia cái thế lực này vị trí xã hội tất nhiên là có nhiệt độ. Lệ Cở xem như lãnh tụ, lúc này muốn thể nghiệm chính là khác biệt dưới chế độ nhân dân sinh hoạt. Hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, đại giáo sĩ cũng gọi tên hắn, một đường giới thiệu. Đương nhiên, tại đại giáo sĩ xem ra, nơi này hết thể đều là chuyện đương nhiên, dân nghèo địa vị nên thấp hơn thần chức giả. Dù sao nơi này chức nghiệp giả ở bên trong, trên bối lớn nhất chính là thần chức giả. Mạnh được yếu thua, chuyện đương nhiên. Lệ cũng sẽ không đi thay đổi cái đại giáo này sĩ quan niệm. Dù sao cái đại giáo này sĩ không biết xácất vấn đề không biết khổng lồ cơ số lại càng dễ sinh ra thiên phú tốt người hắn chỉ là đi một chút xem gặp phải có khó khăn hắn sẽ trực tiếp ra tay rú đỡ gặp phải làm ăn đấy hắn cũng là gặp chuyện bất bình rút nào tương trợ cứ như vậy bỏ ra gần tới nửa năm thời gian nếu có điều lấy được lệ cờ rời đi vĩnh hàng mộ quang đại lục đi đến đại lục cơ Z đại lục cơ Z hoàn toàn hoang lương mà truyền tống trận vị trí là một chỗ vắng lặng tiểu Sơna một tiếng to rõ ràng tiếng sói chu vangg lên ngaaa Sau một khắc, liên tiếp sói chu chập trùng giao thoa, tiếp đó lấy một loại đặc thù vận luật chuyển tống ra ngoài. Lệ Cở trông đi qua, thấy được từng tất thổ hoàng sắc cự lang song tới, một đầu so một đầu linh động. Sói đất. Lê Cở nhíu mày, mà liên sau đó một khắc, những thứ này sói đất nhau nhau biến thành hình người. Những người này từng cái người mặc váy rơm, trên thân bôi chét lấy nhiều loại thuốc màu. Các bác tư nhân tộc, cùng nạ xem nhân tộc rất giống, đều là bình thường tay đủ ngũ quan, chỉ bất quá người nơi này xương cốt càng dày rộng căng đầy. Lâm. Lệ điện hạ. Ngay tại Lệ chuẩn bị mở miệng lúc, có người kinh hỉ mở miệng. Lê Cờ nhìn sang, người kia rõ ràng chính là nạ sư người, thể trạng so bên cạnh khắc ách tư người nhỏ rất nhiều. Người là Ân Tiêu Tông." Lê Cờ dừng lại lúc nhớ tới một cái tên người, lấy hắn bây giờ cấp độ, đại não cơ hồ cùng cấp thậm chí vượt qua siêu tính toán, siêu tồn chữ. Đại Hoang thành mỗi một cái lính, hắn trên cơ bản đều nhớ, chớ nói chi là tướng lĩnh. "Ừ, Lê Cờ điện hạ." Người này gọi phải tổng tướng lĩnh hẳn là phụ cận người phụ trách rồi. Chỉ bất quá từ linh hồn khí tức đến xem, hơn 60 tuổi mà phụ tổng đã là cấp 15 chức nghiệp giả rồi, cùng nhau khi tuổi trẻ. Loại người này chính là tạo thành đại hoang thành hùng hậu thực lực lực lượng trung tiên. Ngài làm sao tới khắp ách tư rồi? Đại hoang bên kia tinh lực không phải hẳn là đưa vào ở tiền tuyến bên trên sao? Ngài làm sao lại thân tự lai khắp mặt tư? Chẳng lẽ là vì gia thú chi linh? Tiêu Tông lúc này rất kích động. Mặc dù tuổi của hắn so với Lệ cờ lớn, nhưng mà cũng cơ hội là Lệ cờ toàn bộ chủng loại Phan Hâm mộ rồi. Phải biết, tuổi tác có đôi khi đồng thời không có nghĩa là hết thảy. Bất kể là khoa tác, tiểu thuyết mấy người nghệ thuật, vốn là nhật học, khoa học mấy người khoa học, liền xem như lãnh địa xây dựng, tư tưởng văn hóa, quân đội quản lý cùng chiến tranh các loại. Lễ Cở cơ hội cũng là đứng đầu. Lại thêm lễ cổ kia loại đối với nhân dân hữu hảo, cái này khiến phụ tổng trở thành lễ cỡ toàn bộ chủng loại fan hâm mộ. Không, đúng là ta đi một chút, nhìn một chút. Lễ cỡ đối với phụ tổng nhẹ gật đầu, thứ đó lại đối bên cạnh hình thể lớn nhất chính là cái người kia loại cười cười, thân ảnh nhất thời có chút mơ hồ. Sau một khắc, lễ cỡ trong thân thể năng lượng sôi trào, mà hậu thân tử trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kinh khủng cổ sáng tại chỗ biến mất. Ẩm, kỹ năng, tốc độ ánh sáng. Mà tại chỗ, tốc độ ánh sáng đi qua năng lượng ba động cùng loại kia tốc độ không tiếp. Doa đến những thứ này khắp các tư nhân tộc ngây người tại chỗ. Đây là cái gì kỹ năng mới? Theo tổng cũng ngốc lốc nhìn xem một màn này, tiếp đó trong lòng bắt đầu âm thầm suy tư. Hắn đã ngoại phái đến khắp các tư hơn 10 năm, cũng học xong rất nhiều khắp các tư chỗ này năng lực hạt thủ, không sai biệt lắm cần phải trở về a. Không phải vậy lấy đại hoang thành loại này tốc độ cực cao phát triển trạng thái, tương lai hắn trở về bị coi thành người nguyên thủy cũng có thể a. Bất quá phải tống lại nghĩ tới, mình bây giờ cũng không nhất định người nguyên thủy sao. Mà đang khi hắn lại suy xét lúc, cách đó không xa cái cấp bậc đó cao nhất người đi tới. Người Ngươi nói các ngươi Lực Cỡ đại nhân thật sự chỉ có ánh sao cấp. Đẳng cấp này cao nhất, hình thể lớn nhất người, là một cái trên mặt màu lam thuốc màu bôi lên nhiều nhất trung niên nam nhân. Dáng dấp mười phần tô cùng, nhưng mà có loại vi vũ hùng tráng chi khí, trong tay còn có xương cốt chế luyện bài trợ. Hừ, Tôn Tí Mu. Cao tông nhẹ gật đầu, vị đại nhân kia chính là Nam Thạch công tước Lực Cỡ, cũng là của ta cấp trên. Ngay vậy, vị này được xưng là vô nhân nhìn xem đã mất đi bóng dáng Lực Cỡ, trong mắt vẻ chấn động chưa tiêu, công tước tiên sinh sức mạnh, thực sự là vĩ đại mã tiến. Tấu chương xong,